lần này thịnh điện phía sau là một cái âm mưu to lớn thì giai đoạn thời gian gần nhất không có bất kỳ tung tích nào bú lệ là lần này hải tặc hội trợ chủ sử sau màn đã cùng phẹ sạ tạ hai người thông đồng đứng dậy bất quá bú lệ quả nhiên vô cùng cường đại tại lò phát hiện hắn đồng thời hắn cũng phát hiện lò cái này khách không mời mà đến nếu không phải lò trái cây năng lực mạnh mẽ mà đặc t h ủ hắn lần này liền muốn thua tại đây ngay cả như vậy hắn cũng bị thương không nhẹ mấy năm này hắn thực lực tiến bộ không nhỏ Tại trong thuộc sạch hẳn chót,、so、không kỳ bù ở so cũng là vật một cái âm mưu trong đường phố lò nhịn không được ho khan dùng tay che miệng lại không để thanh âm của mình truyền đi vung tay ra xem xét quả nhiên có không ít máu phía ngoài trên đường phố thuộc về một cái khác s a k ỳ bù cả thẳng hề bù gỉ người ngay tại tìm kiếm lấy hắn bọn hắn đã được đến tin tức lò bản thân bị trọng thương nếu như lần này bù gỉ đại nhân có thể gỡ xuống lò trên cổ đầu người k i u địa vị của hắn cùng thanh danh nhất định sẽ cao hơn một bước bọn hắn đem chuyện này nói cho bù ghi bù ghi quả nhiên tâm động bởi vì lọ là cái kiếm sĩ bù ghi năng lực đối lọ đến nói là thiên khắc nếu như lọ là thời kỳ toàn thịnh bù ghi tự nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ nhưng một cái thụ thương lò bù ghi lập tức liền cùng mũ rơm tổ ba người từ biệt hứng thú bừng bừng dẫn người tìm kiếm lò tung tích cùng lúc đó hòn đảo lòng đất chốt sâu vốn nên nên tại khánh điện bên trên phẹ tạ xuất hiện tại nơi này nơi này đã từng là một mảnh dưới mặt đất quạt mỏ bên trong rắc rối phức tạp người không quen thuộc sợ rằng sẽ c u ố n phải đ i ế n mất quạt mỏ chỗ sâu người mặc sâu trang phục màu đen b ù lễ đại mã kim đao ngồi ở chỗ này toàn thân trên dưới tản ra vô cùng dọa người khí tức khủng bố phe s t a đốt một điếu khói đối b ù lệ nói con k i a chuột còn không có bắt đến không sao một con chuột hiện tại đã không cách nào đối kế hoạch của ta tạo thành ảnh hưởng b ù lệ đánh gãy phe s t a sau đó nết môi cười chuyện cho tới bây giờ nên đến tất cả đều đến không nên đến cũng tới không ít không có người sẽ lùi bước nhất là bọn hắn nếu là biết ta vì hắn nhóm chuẩn bị là vật gì những n à y hải tặc nhóm tuyệt sẽ không có một người muốn rời khỏi dỗ dơ thuyền trưởng lưu lại hoãn tì hệ s ờ cái nào hải tặc sẽ không muốn đâu a a a chắc hẳn hải quân bên kia hiện tại cũng có động tác không riêng gì vị kia ạ kẽ n ú đại tướng liền số liền nhau sưng mạnh nhất đại tướng đi tới lưu vật cũng hành quân lặng lẽ đây cũng không phải là tác phong của hắn chúng ta hòn đảo này bên ngoài đoan chừng đã bị hải quân bao vây đi bất quá đây chính là ta muốn cảnh tượng hoành tráng vừa nghĩ tới trường hợp như vậy ta cũng nhanh muốn đẻ nén không được chính mình huyết dịch sôi trào phe t a ánh mắt cũng biến thành cung nhiệt không sai vũ lệ cái này định trước chính là một trận khiếp sợ thế giới vĩ đại thịnh đ i ể n nghĩ đến đây loại thịnh đ i ể n là từ ta một tay bày ra ra ta liền cảm giác viên kia đã sớm không đang nhảy nhót tâm lại trở nên tươi sống đứng dậy thật sự là cảm giác tuyệt vời a quẹ một chương á i c â n phẹt sáu trăm sáu mươi sáu hạ sổ củ vật khí thế giới này cái gì đều thiếu chính là không bao giờ thiếu người t o à này n nguyên bản không có bao nhiêu người hòn đảo bởi vì hải tặc nhóm đến mà trở nên rộn rộn r à n g r à n g bởi vì thịnh điện cử hành duyên cớ nơi này chí ít có hết mấy vạn hải tặc xuất hiện vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều là muốn cuộc sống muốn vừa cơm thịnh đ i ể n khai mạc để nguyên bản ở người ở chỗ này kiếm lớn một bút cuộc sống của người bình thường có bộ dáng như vậy có khi hậu phong hiểm cùng ích lợi là hoàn toàn thành có quan hệ trực tiếp bọn hắn cũng không có lựa chọn nào khác hội trợ mở ở đây căn bản không cần ý kiến của bọn hắn mặc kệ có đồng ý hay không cuối cùng đều phải tiếp nhận hiện thực nếu nơi này muốn mở hải tặc hội trợ tia tất cả cuộc sống vật tư các loại rối loạn lung tung hải tặc nhu cầu cũng cần thỏa mãn không phải vậy một tòa trên hoang đảo k i a còn mở r ư ợ u muốn quản lý những này hải tặc cũng không dễ dàng có thể có được thư mời tới không có một người hiền lành cái này cũng không giống như là nguyên bản trong vợ kịch liền v ì một đám siêu tân tinh ống kính có lẽ v ì còn có thể hấp dẫn không ít người ánh mắt nhưng giống như là b o n nhi vợ cùng phì tiểu mê đệ bạt lộ tỏ mì ao các cái khác người ở đây có thể không có chỗ xếp hạng thang h ề bù ghi là nơi này cảnh vệ nhưng trên thực tế không bán hắn cái này sẽ kỷ bù cải mặt mũi cũng không phải số ít tỉ như nói hắn hiện tại đi tìm lọ phiền phức thời điểm còn có không ít người hoặc sáng hoặc tối cho hắn thêm chút chắn mà ở thời điểm này liên quan tới vua hải tặc bảo tàng tầm bảo hoạt động đã khai mạc bù ghi không thể không b u ô n g xuống tiếp tục tìm lọ phiền phức ý nghĩ ngược lại mang theo người của mình gia nhập vào cái này tầm bảo hoạt động bên trong phải biết hắn cũng đối đã từng thuyền trưởng lưu lại bảo tàng cảm thấy hứng thú vô cùng đâu từ đầu đến cuối bù ghi nguyện vọng liền không có thay đổi đó chính là tầm bảo lại tầm bảo vua hải tặc cái gì đối với hắn mà nói đều là hư chỉ có bảo tàng mới là chân thực tồn tại loại này niềm vui thú giống nhau người làm sao có thể hiểu được tựa như có người thích hát nhảy cùng bóng rổ cũng có người thích trang giấy người mỗi người đều có chính mình vui vẻ một đầu hẻm nhỏ âm u bên trong l ò một cái tay ấn xuống một cái chính mình điểm lấm tấm mũ có chút thở dài một hơi hắn cũng không sợ cùng là sẽ k ý bù cái bù ghi nhưng nếu là đụng phải chính bù lệ liền trên cơ bản chết chắc đang nghĩ hướng một phương hướng khác đào t à u ló đột nhiên sửng sốt một chút một cái mang theo mũ d ơ m ra hỏa đáp lấy thuyền từ một bên thủy đạo bên trên chợt lóe lên k h ẽ cắn môi lò dưới tay một cái màu lam trong suốt b ắ t hình dạng không gian chống ra sau một khắc người khác xuất hiện tại phì đám người trên thuyền hải tặc đ ỗ n g nhiên xuất hiện lò gây nên phì đám người chú ý vì ngạc nhiên không thôi đặc biệt kéo nam ngươi vì sao lại ở đây cụ thể không kịp giải thích lần này hội trợ là bù lệ liên thủ với phẹt sạ làm ra đến đại âm mưu mũ dơm chủ nhà ngươi có thể hay không liên hệ với mòn sần đại tướng vì mấy người liếc nhau sau đó lắc đầu mòn sần thật đúng không có cho bọn hắn phương thức liên lạc lò cao mày lần này phiên phức vậy coi như ta muốn tiếp tục khúc khục lời còn chưa nói hết liền một ngụm máu ho ra đặc biệt kéo nam ngươi thụ thương quá nặng đi ta trước trị liệu cho ngươi băng bó một chút có t một, một tiếng kinh hô sau đó thật nhanh đi lấy hòm thuốc chữa bệnh l ò thân thể kỳ thật cũng không cho phép hắn lại có quá lớn động tác vừa rồi chính là khiên động thương thế cọp tợ rất nhanh lấy ra hòm thuốc chữa bệnh sàn gì cùng t h ở ra chỉ hai người vịn lò ngồi xuống làm một thuyền ý tới nói cọp tợ không thể nghi ngờ là hết sức ưu tú bản thân liền là chữa bệnh đại quốc xuất thân nó lại bị danh ý dạy bảo lại thêm đi qua hai năm cũng đều tại một cái dược thảo tài nguyên phong phú hòn đảo bên trên ý thuật đã có rất sâu trình độ lò thương thế tại cọp tờ trị liệu phía dưới rất nhanh ổn định lại lại thêm chính hắn bản thân liền là một cái bác sĩ thực lực cũng rất không tệ khôi phục tự nhiên rất nhanh chờ lò thương thế ổn định mấy người cũng thương lượng thỏa đáng lưu lại mấy người cùng lò cùng một chỗ tìm kiếm nơi này bí mật mà p h i sổ r ổ mấy người tắc tiếp tục hướng về bảo tàng xuất phát theo thịnh đ i ể n chúc mừng hoạt động hòn đảo này bên trên bầu không khí càng phát nhiệt liệt hòn đảo trên có từng khối màn hình tinh thể lỏng màn bắn ra hoạt động dáng vẻ đến mấy vạn người có thể tư cách tham gia hoạt động lần này cũng liền giải rác mấy trăm người những người còn lại tự nhiên chỉ có lựa chọn đứng ngoài quan sát đương nhiên cũng ít không được thích cờ bạc ra hỏa mở ra bàn khẩu đến cược cái nào đoàn hải tặc sẽ lấy được thắng lợi cuối cùng bởi vì lần này đến đại nhân vật thực tế nhiều vượt qua nhân ý liệu ngược lại để kết quả xem ra cũng không phải là rõ ràng như vậy mặt ngoài nhìn ạ sở mới dâu trắng đoàn hải tặc tự nhiên là có khả năng nhất trở thành người thắng cuối cùng nhưng chính vì bọn họ mạnh mẽ ngược lại sẽ bị thế lực khắp nơi nhằm vào nhất là loại này đua tốc độ kỳ thật cũng không phải là thực lực càng cường đại càng tốt vận khí có đôi khi cũng chiếm rất lớn thành phần tỉ như nói phi man đoàn hải tặc ở phương diện này liền có chút được trời ưu ái mà ghẹ t c ổ mò gì ạ tập hợp lại sau thuyền hải tặc cũng tình thế không giảm tờ giận ạ ưu linh ở thời điểm này đại phát thần uy vì tài sản sunni bên trên bọn họ cũng đều đang sắn tay háo lên nhìn qua cũng phi thường có đoạt được cuối cùng bảo tàng khả năng đến nỗi sapo vừa đến ở trên đảo liền không gặp tung tích ai cũng không biết hắn đi làm cái gì đến từ tứ hoàng cai đô đoàn hải tắt giắc càng là một đường mạnh mẽ đ ô n g tới ai cũng không thể khẳng định hắn phải chăng có thể dẫn đội lấy được thắng lợi cuối cùng một cái khác đương nhiệm sẽ ký bù c á i bù gỉ cũng đồng d ạ n g ở vào phía trước nhất thê đội kết quả kỳ thật khó mà đoán trước loại tình huống này ạ sợ d â u trắng đoàn hải tặc tự nhiên là tỷ lệ đặt cược thấp nhất cái kia những thứ khác mấy cái ngược lại đều không khác mấy liên nhìn cuối cùng ai có thể nhổ phải hoạt động thứ nhất cầm xuống cái kia được xưng là dô dơ lưu lại bảo tàng cũng chính là cái này tranh đoạt kịch liệt thời điểm ven đường trên đường phố xuất hiện hai cái mang theo người khoác hải quân chính nghĩa áo khoác thân ảnh bọn hắn một cái vóc người đứng thẳng cao ngất nhìn qua liền không phải bình thường người có thể so sánh một cái khác màu xanh da trời gợn sóng tóc dài dán chặt lấy đứng thẳng cao ngất thân ảnh hai người đi tại một khối có một loại dị thường hài hòa khí tràng hai người bọn họ bên hông riêng phần mình phối thêm trường đao từ vỏ đao liền có thể nhìn ra hai thanh đao giống chủ nhân của bọn hắn giống nhau bất phàm không như trong tưởng tượng tìm đường chết hành vi đại bộ phận hải tặc lúc này lực chú ý đều tập trung ở tầm bảo hoạt động bên trên không có bao nhiêu người đi chú ý hai cái đi dạo người hoặc là nói có chút kỳ quái chính là dù cho hai người từ một chút hải tặc bên người đi qua bọn họ cũng hoàn toàn không có phát giác được hai người kia tồn tại thật giống như hai người này vị trí là không khí đồng dạng kỳ thật không riêng gì người ngay cả âm thanh cũng đều không có người nghe được giữa ban ngày loại tình huống này s á t thực phi thường quỷ dị bất quá hải tặc nhóm đều không thể phát hiện trường quan ngươi trái cây này năng lực vận dụng càng ngày càng xuất thần nhập hóa e n cùng sau lưng mòn sần t h â n xác tràn đầy bội p h ụ sợ rằng cũng không nghĩ tới một cái hệ vạ r ẻ m ẹ si ạ xù bệ xù bệ no mi bị mòn sần khai phát đến loại trình độ này như thế cũng liền có thể biết bây giờ mòn sần thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào mòn sân cười nhìn qua mười phần thiếu đánh cơ bản thao tác đừng kêu 666, t n ngươi cũng đi theo ta lâu như vậy biết ta là một cái điệu thấp người ta trái cây này khai phát cũng đều là vì che lấp ta cái này đáng chết không chỗ sắp đặt mị lực ẹn cơi khẽ vẫn là cái k i u vị vô luận trưởng quan thực lực cường đại cỡ nào tính cách phương diện vẫn là như thế thiếu nhất là loại này không muốn mặt phong phạm toàn bộ tổng bộ hải quân rốt cuộc tìm không ra một người khác bất quá đáng ghét chính là trưởng quan trong miệng đều là sự thật thư ký của nàng cả l ụ phạ mỗi lần nhìn thấy mòn sần đều hận không thể có thể nhào tới nói đến giới này hải tặc hội trợ bù lệ hai người bọn họ làm cho phong sinh thủy khởi a không nghĩ tới đến nhiều như vậy bình thường khó gặp đại nhân vật mòn sân vừa đi đôi mắt tùy ý đánh giá bốn phía nói chuyện tóc màu lam h n hướng sau thai lũng một chút tóc ngoẹo đầu x ô n g mòn sần lật một cái l ư ớ t mắt nhìn qua vậy mà vô cùng mà anh oan trách dâm thanh chỉ lưu truyền tại hai người bên cạnh ngươi muốn nói đại nhân vật chính là chính ngươi đi trưởng quan ha、uh、ha, -huh, như thế hiểu ta. Mòn sần cũng không phủ nhận, ta. em Mòn mặc ngươi vẫn sần cũng trong này là có kệ bất a sao o nào nhiêu nhân không có hắn đại. Cái này giống đại đại. Cái kiếp cái đều đó vật, trước dù có r kêu ngạo ra hòa nói, ta kết giao bằng hữu không không, không hữu đều ngạo nói, bằng nhìn hắn có tiền tiền. giao sao ra hòa ta hay ta có có có Bất dù quá đáng tiếc hôm nay qua đi không biết bao nhiêu đoàn hải tặc muốn ở cái thế giới này xóa tên lại không biết bao nhiêu đại nhân vật sẽ từ đây không thấy ánh mặt trời hắn nêu xuất hiện tại hòn đảo bên trên chính á i kia đại biểu ngoại vi đã vòng vây như nàng nói nơi này đại đa số hải tặc đều là một đám không đáng bất luận cái gì một tên đáng thương những người này ở trong mỗi một cái đoàn hải tặc quật khởi đều là nương theo lấy vô số người vô tội thi cốt chỉ bằng điểm này bọn hắn đang chết chân chính hàng hải ra cũng không nhiều còn nhiều hải tặc cái gọi là đạo chính là ăn cắp cướp bóc tài vật người mòn sần quay đầu nhìn về phía ẻn để nàng nhịn không được túi đầu xuống ẻn ngươi cũng biết dùng lời đến chán ta yên tâm đi trong lòng ta rõ ràng vừa rồi chỉ là như vậy thuận miệng nói hôm nay nơi này làm máu chạy thành sông ngay cả như vậy kỳ thật cũng khó có thể rửa sạch tội lỗi của bọn hắn không quá quan hệ cũng không lớn vô luận nơi này có thể hay không ỉm kẹo đao cũng có thể để bọn hắn biết nếu lựa chọn phóng túng trong lòng át ma vậy liền hẳn là tiếp nhận phóng túng về sau đại giới En en đen đem nhẹ nhàng Cung trường quan mạnh miệng về mạnh miệng, nhưng hắn đối với mòn sần tín nhiệm thậm chí vượt qua đối với mình. Mòn sần ánh mắt từ đằng xa quét một vòng, đột nhiên trên mặt tách ra để en lóa mắt nụ cười, Thuận ánh mắt của hắn nhìn sang, một đạo lẻ loi chơi thân ảnh một mình xếp bằng răng cao cao nóc nhà bên trên. Màu đen cao thức trang phủ, cái đem dị thường thậm chí tách chơi thức phục, Màu gật vượt mắt từ quét một đột mặt mắt mắt một trọi một một đầu. đối đối để đạo qua cười. của cao cao cao cái ra xa lóa kia với với loi bồi về xếp lẻ ở dị mòn sần nhấc chân hướng về nơi đó đi tới đi thôi ẻn cuộc náo h kịch này lập tức liền có kết quả chúng ta vừa vặn tìm một chỗ hảo hảo làm một về ăn dưa c u ầ n chúng như vậy vị trí tốt lại còn có người giúp chúng ta chọn tốt ngươi nói có khéo hay không có khéo hay không khó mà nói ta cảm thấy hạt ẻn khẳng định sẽ phi thường chán ghét ngươi quay dày hắn xem kịch ẻn cùng sau lưng mòn s ầ n nhỏ giọng nói lời này ngươi liền nói sai cái gọi là vui một mình không bằng vui chung một người ăn dưa cái nào có mấy người cùng nhau vây xem đến náo nhiệt vui vẻ mòn s ầ n cùng ẻn tốc độ đều rất nhanh đang khi nói chuyện liền rất nhanh tiếp cận cái kia phòng ốc mái nhà một cái lên dọc mòn sần rơi vào hạt ẹt bên cạnh thuận thế ngồi xuống cười cùng hạt ẹt lên tiếng c h à o nha xem náo nhiệt đâu thật là khéo ta cũng vậy hòn đảo này sở dĩ bị chọn làm hội trợ tổ chức địa điểm tự nhiên là có nguyên nhân đó chính là hòn đảo này bảo tàng là chân thật tồn tại mặt khác chính là địa thế của nơi này phi thường thích hợp cử hành như vậy hoạt động tại nước biển phía trên t r ú n g thiên hải lưu đem một tòa trong đảo chi đảo cho vọt lên bầu trời bảo tàng ngay tại tòa kia hòn đảo bên trên ai cũng không nghĩ tới trước hết nhất s ô n g lên tòa này trung tâm đảo cũng không phải là trước đó một mực dẫn trước mới mổ bịt mà là đến từ mũ dơm cùng một bọn tặc sản sùn nhì bất quá bọn họ ưu thế cũng không rõ ràng tại tặc sản sùn nhì sau khi rơi xuống đất những thứ khác thuyền cũng riêng phần mình s ô n g lên tòa này trung tâm đảo đại khái có hai mươi đến chiếc thuyền hải tặc thành công leo lên hòn đảo này còn lại tự nhiên đều thuộc về kẻ thất bại t à o sản xù nỉ n sau khi rơi xuống đất lư phí một đoàn người bắt đầu hướng về trung tâm nhất kia trước nhìn qua yên lặng mấy trăm năm gã rèn thuyền khởi s ư ớ n g công kích vê anh bạo tạc đột nhiên tại lư phí phía trước v ă n g lên một đạo hỏa hồng thân ảnh đã vượt qua bọn hắn chạy ở phía trước nhất lư phí xem ra lần này bảo tàng lại muốn thuộc sở hữu của ta ha ha ngươi liền đợi đến ta cầm tới vật kia đi đáng ghét vì nhìn xem ạ sơ đắc ý mặt có chút ảo não ạ sơ ngươi ra hỏa này ta nhất định sẽ không để cho ngươi được như ý ầm ầm vì tiếng nói vừa mới rơi xuống hướng khác một con cao tới hơn mười mét voi ma mút xuất hiện hai con ngả voi phản xạ hàng quang đôi ạ sờ vị trí mãnh liệt công kích bộ dáng kia tựa như là một tòa núi nhỏ giống nhau hướng phía ạ sờ đánh tới thanh thế chi đại liền ngay cả mảnh khu vực này đều có chút không chịu nổi gánh nặng dáng vẻ ạ sợ cẩn thận vì một tiếng kinh hô ẩm tiếng c n nổ g p vang lên hỏa diễm bắn ra bụi phía có không ít rơi xuống bên cạnh trên cây cối nhất thời liền đem những ngày cây cối tất cả đều dẫn đốt bị ngọn lửa đánh lui rắc toàn thân đen nhánh to lớn mắt trong hạt trâu tràn đầy tơm máu rõ ràng là bị thua thiệt không nhỏ nhưng hắn không có chút nào ý lùi bước biến trở về thành hình dạng người muốn lần nữa lấy lại danh dự ngay lúc này trung tâm nhất đại cao cũng chính là thả có rô rơ bảo tàng cái kia phế phẩm thuyền gỗ chỗ một thân ảnh lặng lẽ bỏ lên cái này phế phẩm thuyền gỗ đặt vào một đống lớn vàng bạc tài bảo bị ánh mặt trời chiếu kim quang l o n g lánh nhìn qua dường như có thể mê mù mắt người nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy cái này lặng yên xuất hiện cái mũi đỏ ra hỏa ngược lại không có đối những cái kia vàng bạc tài bảo chân c h â u loại hình vật phẩm quý giá độc thủ ngược lại là đem ánh mắt nhìn về phía cái này đóng tài bảo ở trong cụ nát dương gỗ nhỏ đắc ý t h ầ n sắc từ trên mặt của hắn t r ợ t l ó e lên loại này cho vật muốn lừa hắn bủ ghi đại gia quả thực là nói chuyện viền vông hắn từng thanh từng thanh h ò m g ỗ ô m tại trong ngực cười lên ha hả bảo tàng về bản đại gia tất cả các ngươi những này tên ngu xuẩn còn muốn cùng bản đại gia đấu b ù ghi lời nói mới nói một nửa đột nhiên tạm ngừng bởi vì ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở trên người hắn thì ra hắn vừa rồi đắc ý quên hình phía dưới đem lời trong lòng cái lớn tiếng nói ra mồ hôi lạnh từ b ù ghi cái chán bắt đầu xuất hiện nháy mắt sau đó b ù ghi ôm hòm gỗ xoay người bỏ chạy chương 667, đỏ cầu tử sắp đến chiến trường ngươi xem ai có thể lấy được thắng lợi cuối cùng mòn sần an vị tại hạt ép bên người dường như không nhìn thấy mỹ hạt nhìn mình nóng bỏng ánh mắt thuận miệng hỏi kỳ thật mòn sần biết cái kia bảo dương bên trong có cái gì thời điểm hắn liền rõ ràng những người này sẽ không có người có thể lấy được thắng lợi cuối cùng bú kỳ cái này thích găn trộm gà ra hỏa cũng không được bất quá cái này không trở ngại mòn sần cùng hạt e hồ khản làm sao hạt e không tiếp chiêu hắn đem nhìn về phía mòn sần ánh mắt thu hồi lại nhìn về phía phương xa ai thắng lợi ta cũng không thèm để ý ta lần này đến trừ là n h ả m chán d à i sầu cũng là vì tìm ngươi xác minh một chút ta một chút ý nghĩ h ạ t ẹn vẫn luôn là một cái rất thẳng nam nhân có cái gì thì nói cái đó xưa nay sẽ không che giấu thế nào xem ra ngươi gần nhất lại có lĩnh ngộ lĩnh ngộ có một chút chủ yếu vẫn là muốn đánh một trận có thể đem đánh nhau nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng thật đúng là làm khó ngươi nhưng mòn sân gật đầu khỉ a ta đều nghĩ biết ta y c l e a có mấy sắp bén mỹ h ạ t ba n ngươi lại lại nói cái gì nói nhảm mòn sân rất không tử tế cười Các cái có chính người đều nghe không hiểu đi, cái này đúng, nam nhân vui vẻ có đôi khi chính là đơn giản như、vậy. Hắn lại nhảy miệng, nhìn hiểu đi, vui đôi khi lại đều là vậy. vẻ bú ê n chuyện kia đi, chuyện của c h n gỉ ta chờ lần này kết thúc trò Thuận mắt t kia hay chờ ánh lần lại sần này nói, bên muốn màn. mòn mở ôm ghế lô điên cùng chạy trốn phía sau là một đám đối với hắn theo đuổi không bỏ người không có người sẽ từ bỏ vua hải tặc rô g ơ lưu lại bảo vật đến nơi này hải tặc vì cái gì ra biển không t r ả đều là vì cuối cùng có thể đứng ở tất cả hải tặc đỉnh sao cơ hội đang ở trước mắt không có người sẽ bỏ qua bú gỉ quả thực là gặp vận đen tám đời có thể tham dự tranh đoạt không có một cái là loại lương thiện hắn cái này tiểu thân bản nếu như không phải hạ sổ củ vận khí phụ thân sớm đã bị nuốt phải không còn sót lại một chút cạn hắn một lần chạy trốn một lần chửi mắng chính là không bỏ được đem trong tay hộp gỗ cho ném nói đùa hắn thế nhưng là đã mở ra nhìn đồ vật bên trong làm sao lại bông xuống làm ánh mắt mọi người đều đặt ở trùng thiên hải lưu phía trên tòa kia đảo giữa hồ thời điểm không có có người phát giác một cái nhìn qua liền phi thường nam nhân đáng sợ xuất hiện tại phía dưới bên bờ hắn dùng hai cánh tay nắm lên một chiếc rừng sắt ở trong biển thuyền hải tặc mấy trăm tấn thuyền hải tặc trong tay hắn như không vật gì như là một tảng đá lớn giống nhau bị q u ă n g hướng bầu trời không ai phản ứng được đến thời điểm bầu trời xuất hiện một tiếng kinh thiên động địa mãnh liệt tiếng vang thuyền hải tặc cho dù bị đâm đến vỡ nát nhưng hải lưu phía trên hòn đảo cũng bị thuyền hải tặc lực trùng kích đâm đến chia năm xẻ bảy vô số đá vụn còn có sông đi lên thuyền hải tặc cùng mấy trăm người từ cao mấy chục mét bầu trời rơi xuống nhìn qua giống như là tận thế giữa không trung bủ ghì hoa hoa kêu to nhưng cũng không có cách nào k h ô n g chế từ trong tay hắn bay ra bảo dương mà bú lệ ánh mắt vẫn khóa chặt tại cái kia làm bằng gỗ bảo dương bên trên dưới chân hắn d ậ m chân nháy mắt sau đó liền xuất hiện tại hòn g gỗ bên cạnh thuận tay liền đem nó nắm ở trong tay vũ lệ thân cao đại khái cùng cụ mạ tương đương người bình thường cần hai tay dâng hòm gô ở trong tay của hắn ngược lại giống như là một cái tiểu xảo đồ chơi giống nhau đột nhiên phát sinh biến cố để không ít người giật nảy mình bất quá cũng không phải là tất cả mọi người rơi vào phía dưới nước biển ở trong mà lại coi như rơi vào trong nước biển cũng không có cái gì trở ngại fisman đoàn hải tặc ở thời điểm này có thể phát huy ra đường người thường không thể cùng hiệu quả thật lâu hết thể đều hết thể đều kết thúc tham dự hành động lần này người đều đưa ánh mắt đặt ở cái kia đột nhiên xuất hiện nhân thân bên trên đệ mòn hơi b ù lệ là ngươi không ít người lên tiếng kinh hô khoảng thời gian này b ù lệ thanh danh tại new e a r t có thể nói là không ai không biết không người không hay chỉ sợ cũng chỉ có chính phủ thế giới còn giống con đà điệu giống nhau đem đầu chôn dưới đất giả vờ như nhìn không thấy hắn bộ dáng chỉ cần ta giả vờ như vô sự phát sinh liền không có ai biết b ù lệ là từ ỉm kẻo đao vượt ngục đi ra b ù lệ n ở nụ cười ánh mắt nhìn về phía riêng phần mình chia từng cái tiểu đoàn đội đứng thẳng người ôi ôi ôi phẹt sạ quả nhiên không có khiến ta thất vọng trận này hội trợ như hắn sở liệu đến đủ nhiều cũng đầy đủ phân lượng g i a hỏa nhất là các ngươi bút lệ nói cuối cùng đưa ánh mắt d ừ n g ở ạ sờ trên thân kỳ thật ta không nghĩ tới rô d ơ tên kia lại còn có huyết mạch tại thế hơn nữa còn kế t h ử a d â u trắng lao g i a hỏa kia đoàn hải tặc liền ngay cả mát cô g i a hỏa này đều nguyện ý giúp ngươi rất tốt phi thường tốt ta trước đó một mực chịu đựng không có đi tìm ngươi chính là sợ nhịn không được sẽ đánh chết ngươi con trai của dô dơ ngươi có thể tuyệt đối không được khiến ta thất vọng a À, à s ở sắc mặt lạnh xuống trong ánh mắt lại có ngọn lửa đang thiêu đốt hắn nhìn xem bú lệ gan tương chữ cha của ta cho tới bây giờ cũng chỉ có một đó chính là dâu trắng n u gắt cá sao cái lao này là cái nhân vật bất quá vậy mà vì ngươi mà đem mệnh vứt bỏ thật sự là ngu xuẩn cùng ngươi cái kia phụ thân giống nhau đều là ngu xuẩn bú lệ thái độ đối với ạ sợ lơ đến, sư tử sẽ để ý một mực lũ sói con đối với hắn nghe r n g sao không nói nhảm hôm nay hội trợ mới có điểm bộ dáng dô dơ bảo tàng liền trong tay ta muốn lời nói liền đánh bại ta tới bắt đi kỳ thật không đợi bú lệ tiếng nói vừa ra ạ sợ liền không nhịn được xuất thủ vũ nhục dô dơ không có việc gì nhưng muốn vũ nhục dâu trắng vậy thì đồng nghĩa với muốn giết ạ sợ lao r a hỏa này mới là ạ sợ trong lòng thừa nhận lao cha là hắn nhất kính t r ọ n g người vô luận ai cũng không thể vũ nhục hắn tại ạ sở về sau ra tay là m a r c o l u phi d i bệ m ọ dị ạ giác mấy người cũng đều đi theo đồng thời phát động công kích nguyên trong vợ kịch cực các thế hệ siêu tân tinh công kích đối với bù lệ đến nói liền cùng gãi ngứa ngứa bình thường nhưng thực lực của những người này cũng không phải siêu tân tinh có thể so sánh ạ sở trong tay bốc lên ánh lửa màu trắng nắm đấm dẫn đầu đến ngay sau đó là m a r c o cùng m ọ dị ạ công kích những người khác phải chậm hơn một bậc thực lực yếu giống như là cạp on Bậc cùng ý lúc này căn bản cùng lúc căn tổn này ý là dựa vạn à o không lên bên c h khác h Cái yếu ơ nhất đã đầu sớm bắt đầu trốn ra p í a ngoài đi, không có người nào là đồ đẩn, tứ hoàng chiến là đi, đồ đ có tứ u có h không phải người bình thường có thể ể người có vây xui e m Vạn nhất xui xẻo chiến đấu không có việc gì vây xem ngược lại sẽ bị trực tiếp một đợt mang đi bú lệ không chút nào hoảng hắn bật sổ sổ cụ bao trùm toàn thân căn bản không sợ những công kích này một quyền đầu tiên là ngăn t r ở ạ sơ hỏa d i ệ m nằm đấm tiếng nổ bên trong bú lệ ngạnh kháng mát cô cùng mò gì ạ công kích làm thân ảnh của hắn xuất hiện thời điểm vì cung dắt thậm chí không kịp phản ứng liền bị nhất quyền nhất cước cho đánh bay ra ngoài hắc bú lệ lên tiếng sừng xuất hiện lần nữa tại d ì b ệ trước mặt một quyền đối d ì b ệ đập tới ngư nhân vốn là về mặt sức mạnh có ưu thế huống chi là cá hổ k í n h ngư nhân d ì bệ cũng là ngư nhân ở trong khó được thực lực cùng thiên phú đỉnh tiêm người nhưng hắn cơ hồ là đem phi sman ca giáo nghĩa đánh ra cùng bú lệ bình a một quyền đụng vào nhau sơn hà vỡ vụn đã vụn m ạ n thiên phi vũ hai người dưới chân là từng đạo vỡ r a to lớn khe rãnh vậy mà nhìn qua là một cái cân sức ngang tài dáng vẻ ngư nhân dị bệ có chút ý tứ bùi mù t à n ra tham dự vây công bù lệ mấy người đều vẻ mặt nghiêm túc loại này tố chất thân thể đã mạnh đến để nhân sinh sợ c h ắ c không được trước đó có thể cùng cái đồ hoàn toàn bất phân thắng bại đâu các ngươi không tệ xem ra ta cần lấy ra một điểm bản lĩnh thật sự đến đối phó người khác nhau có khác biệt thái độ nếu như đều là bình thường tiêu chuẩn người ngay nghiêm cả để bú lệ dù một tiếng nổ vang bú lệ ngang nhiên xuất thủ lần này chiêu thức của hắn lại không phải như trước đó như thế bình thường mà là hắn từ tiểu từ trong quân đội sát phạt ra kỹ xảo giết người xuất thủ thời điểm dường như có quỷ khóc sói gạo mang theo đầy trời huyết vũ thảm liệt khí tức muốn đem người tất cả đều bao phủ đưa đến vô biên trong địa ngục đi đây mới là hắn chân chính sát chiêu trước đó bất quá là làm nóng người thôi hòn đảo bên ngoài lúc này nguyên bản náo nhiệt thậm chí có chút c u ồ n g nhiệt hội t r ợ đã đại biến bộ dáng không ít khíu g á c nhạy cảm hải tặc đã chuẩn bị đi thuyền đào t à u có thể sống đến lưu ơn hải tặc kỳ thật không có bao nhiêu người là kẻ ngu làm bụ lệ xuất hiện một k h ắ c này liền có không ít người biết được hoạt động lần này đến cùng là do ai bày ra ra rất nhiều người sở dĩ còn không hề rời đi một cái là người vì bọn hắn nhân số đông đảo xui xẻo chuyện không nhất định sẽ phát sinh trên người mình một mặt khác là đối với vua hải tặc d ô d i ơ lưu lại bảo tàng còn không hết hy vọng thậm chí không ít người còn tồn lấy may mắn tâm lý nghĩ đến có thể bánh từ trên trời rớt xuống nện ở trên đ ầ u mình nói cho cùng vẫn là tham lam mà loại này tham lam sẽ cuối cùng t r ô n vùi bọn hắn người a có đôi khi hiếm thấy nhất chính là phải tự biết mình tại hòn đảo xung quanh trên mặt biển đã có trên trăm chiếc hải quân quân hạm đến nơi này xuất hiện ở đây đều là hải quân ở trong nhân vật nổi danh bất kỳ cái gì một cái đều có thực lực cường đại cùng chiến công hiến hách cũng không ít người dết đến niệu h ợ n sợ hãi tuyệt đại bộ phận chủ tuyến đường tất cả đều bị hải quân vây quanh mỏn s ấ n đi ở trên đảo trước đó đã đem quyền chỉ huy giao cho sợ mù kẹ sợ mù kẹ thực lực mặc dù không kịp hạ kẹ đủ nhưng hắn tại lưu ơn hải quân ở trong uy vọng lại không thấp l i ề u mạng sạp dịu danh hiệu cũng không phải không công được đến sở dĩ lưu lại sở mổ kẻ chỉ huy là bởi vì sở mổ kẻ hiểu rõ nhất làm sao bảo hộ binh sĩ an toàn nói ví dụ hiện tại dưới tình huống bình thường hải quân đến về sau sẽ trực tiếp đập binh sĩ đi lên cùng hải tặc chém giết giống như binh sĩ hoàn toàn đau thương bất nhập đồng dạng nhưng sở mổ kẻ sẽ không như vậy quân hạm vây quanh hòn đảo về sau dẫn đầu làm chính là t r ư ớ c dùng hỏa lực u a n h kích đợi đến hỏa lực ngừng về sau mới có thể để binh sĩ lên đảo tiến hành hung hiểm nhất trận giáp lá cả mà lại s ợ mộ k ẹ không có hoàn toàn vòng vây toàn bộ hòn đảo đặc biệt trừ lại một cái thông đạo ra ân chính là thế giới này vây ba quyết một bị ép vào tuyệt cảnh hải tặc đương nhiên sẽ liều chết chống cự nhưng còn có một chút hy vọng sống tình hung dưới đại đa số hải tặc đều sẽ lựa chọn chạy trốn nhất là tại hải quân binh lực mạnh mẽ thời điểm mà sở mộ kệ sở dĩ có thể thuận lợi tiếp quản quyền chỉ huy là bởi vì bên bờ bên trên một chiếc quân hạm đố đi lên một người mặc màu đỏ h ấ u phục mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn qua rất có một cỗ thiết huyết quân nhân cánh buồn người đi xuống tại bên cạnh hắn còn đi theo hai cái hải quân trung tướng đều là người quen đại tướng dĩ nhiên chính là đỏ cậu tử trung tướng là thiết huyết phái chủ chiến ổn ỉ gù mổ cùng đồ bẹt mạn hai người ạ kẽ nủ ánh mắt đặt ở nơi xa nơi đó ánh lửa bắn ra tiếng oanh minh không ngừng xem xét chính là có rất mạnh g i a hỏa tại chiến đấu mới có thể tạo thành trận diện hắn ánh mắt yếu ớt mặt không biểu tình miệng bên trong ngậm xì gà sáng tối c h ậ t t r ờ n ô nị gùm m ồ đồ b ẹ r t m ạ n các ngươi hai cái kêu lên những người khác đừng làm ra quá lớn động tĩnh lần này mục tiêu của chúng ta không riêng gì bú lệ còn có hỏa quyền ạ sở cùng mũ rơm tiểu tử hai người ạ kẽ nủ xưa nay không là một cái nghe lời cùng an phận người vì trong lòng của hắn chính nghĩa hắn ngay cả chính phủ thế giới mệnh lệnh đều có thể vi phạm tỷ như nói hơn hai mươi năm trước tại đối tây hải hạ dạ phát động bụt tở cồn thời điểm Chính phủ thế thật hạ giới kỳ thật đã lần ệ lệnh n dân bình thường. Nhưng kẻ nụ vẫn người thuyền vận năng sen lẫn trong bình dân ở trong cùng h hạ khoát hạ phá hủy, chỉ khả học chỗ tiếp dứt trước trở trăm tải một đi giả kia vài bởi giá đem đào ạ cư có có có vì kẻ là là l ở tẩu. sẽ này mọi người đều biết mục tiêu của hắn là bù lệ chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng hỏa quyền ạ sở cùng mũ d ơ m vì hai người này trong lòng hắn thậm chí so bù lệ còn trọng yếu hơn không chỉ là bởi vì trên đỉnh chiến tranh thời điểm hai người thoát đi đánh hải quân mặt mũi cũng đánh hắn ạ k ẹ n ù mặt cũng bởi vì hai người huyết mạch cùng thiên phú một cái là nguyên bản con trai của vua hải tặc một cái là hiện ở trên thế giới hung ác nhất tội phạm lòng con trai như vậy ác nên hoàn toàn không lưu chỗ chống tiêu diệt mới được rõ ràng đại tướng các hạ ồn ỉ gủ mổ cùng đô bẹt mạn hai cái không có nửa điểm ngoài ý mớn bọn họ là thuộc về ạ k ẹ nủ tâm phúc đối với ạ k ẹ nủ ý n g h ĩ trong lòng hiểu rõ ạ k ẹ nủ đem miệng bên trong xì gà cầm xuống dùng tay một nắm một nửa xì gà liền biến thành cho t à n từ trong tay của hắn phiêu tán vậy liền đi thôi lần này là cái cơ hội khó được nếu như chúng ta có thể ở đây đem tất cả hải tặc đều tiêu diệt vậy thế giới này bên trên không khí đều sẽ tươi mát rất nhiều những này ác tồn tại đã ô nhiễm mảnh này b i ể n cả thời gian quá dài mòn sần tên hôn đẳng kia lần này coi như hắn làm một chuyện tốt À kẽ nủ lần này từ đầu tới đôi u đều rất nghe an bài nguyên nhân tự nhiên là mòn sần làm hắn muốn làm chuyện nhiều khi nếu như không phải mòn sần g i a hỏa này làm việc quá mức bản thân h ắ n ạ kệ nù chưa chắc sẽ cùng mòn sần náo như thế cương người đứng phía sau tất cả đều riêng phần mình hành động ạ kẽ nù một người hướng phía trung tâm giao chiến khu vực mà đi rất nhanh liền có hải tặc phát hiện thân ảnh của hắn c h ạ y mau là hải quân đại tướng ạ kẽ nù đáng chết vì cái gì hải quân đại tướng lại xuất hiện tại nơi này hiện tại đừng nói những này mau trốn đi a chúng ta cùng ngươi liều đừng giết ta ta là nơi này cư dân ta không phải hải tặc a ạ kẽ n ụ hành động địa phương hơi có chút hẻo lánh nhưng vẫn là có xui xẻo hải tặc đụng vào những người này thậm chí liền chạy trốn đều làm không được liền bị cuồn cuộn nham tương hóa thành cho tàn thậm chí có bình dân cũng bị hắn tiện tay đánh giết nhưng ạ kẽ n ụ trên mặt vẫn như cũ không có bất kỳ biến hóa nào bình dân không quản ngươi có đúng hay không thật bình dân nếu cùng hải tặc sen lẫn trong một khối đều muốn có giác nộ g mới được chương sáu trăm sáu mươi tám cho cắn người thường không sủa hòn đảo bên trên chiến đấu đã tiếp tục một đoạn thời gian tiếng oanh minh một mực không dứt bên hai một mực tiếp tục như vậy hòn đảo này sau khi chiến đấu có thể hay không tồn tại vẫn là một vấn đề l i ê n tình huống trước mắt đến xem rất có thể đánh lấy đánh lấy tòa đảo này liền hết rồi vê anh một đoá cho bụi ngưng tụ mà thành mây hình nấm tại hòn đảo bên trong dâng lên tòa này phương viên mấy chục cây số hòn đảo đều phát sinh chấn động hòn đảo chung quanh sóng biển càng là nổi sóng chập trùng thời gian rất lâu đi qua b ù i mù tán đi về sau xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong lại không phải là một người mà là một cái đại không biết bao nhiêu hào nhìn qua có điểm giống thiết giáp tiểu bảo giống nhau đồ vật liên quan tới điểm ấy mọn sần có chút không biết làm sao nhổ nước bọc tốt biến thân hợp thể người tốt xấu làm hạ kỳ một điểm không nói kình thiên chủ uy c h ấ n thiên loại kia người tốt xấu cũng làm cái bá thiên hổ ra thiết giáp tiểu bảo tính là chuyện gì xảy ra mà lại thế giới này thật nhiều người có vẻ như đều đối đại yêu sâu sắc giống như đại liền nhất định lợi hại dường như tỷ như nói hoàng kim thành chủ nhân t ỷ dọn dộ cũng thích đem trái cây năng lực thức tỉnh về sau làm ra một cái kình thiên người khổng lồ ra không sai sau khi lớn lên lực lượng là sẽ có được cực lớn tăng cường nhưng loại này mạnh lên là hoàn toàn tổn thất tốc độ tính linh hoạt chờ một chút nhiều khi hoàn toàn biến thành một cái bia sống n g ư ờ i công kích lợi hại hơn nữa dù là một kích có thể hủy d i ệ t một hòn đảo chỉ là công kích không đến người thì có ích lợi gì bú lệ là hợp thể trái cây năng lực giả có thể cùng vô cơ vật t ỷ như nói sắt thép đao kiếm chờ tiến hành hợp thể hắn hiện tại hợp thể chính là hắn nguyên bản tòa giá một tòa có thể lặn nhưng so lỏ cái kia tàu ngầm mạnh mẽ rất nhiều lần thuyền hải tặc hợp thể về sau bú lệ lực lượng so trước đó càng cường đại hơn tương ứng là tốc độ của hắn bị giảm mạnh bất quá bú lệ có một cái người bên ngoài chỗ không kịp địa phương chính là thân thể của hắn cùng bật sổ, sổ cũ qua cường đại loại này mạnh mẽ đã vượt qua thường nhân có thể hiểu được phạm vi bú lệ bật sổ sổ cụ không riêng gì khai phát rất sâu đồng thời hắn bật sổ sổ cụ lại tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng đây mới là hắn cường đại nhất địa phương bằng không hắn cho dù là cùng vật gì khác hợp thể tại cường giả chân chính trong mắt giống nhau không uổng phí quá nhiều sức lực nhưng nếu là tại tăng thêm hắn bật sổ sổ cụ vậy cái này loại hợp thể về sau cường độ đã đến một cái cực kỳ mức độ biến thái đây mới là bú lệ cường đại như thế căn bản nhiều lần sau khi chiến đấu chiến đấu hai bên nhìn qua vấn đề không lớn lắm nhưng mấy người địa phương chiến đấu đã bị tàn phá không còn hình dáng thiết giáp người máy bên trong bủ lệ cười lạnh một tiếng âm thanh truyền tới đều có chút điện tử âm hương vị ôi ha ha ha các ngươi rất không tệ rất không tệ ta muốn chờ người tất cả đều đến cho nên ta quyết định muốn dùng mạnh nhất hình thái đưa các ngươi xuống địa ngục về sau chính là tiêu diệt những hải quân kia còn có hải quân đại tướng lại sau đó chính là tứ hoàng cùng cái này toàn bộ thế giới cái này mục nát thế giới hết thể tất cả đều hẳn là liền triệt để như vậy tiêu vong nếu trước đó không có người làm vậy bây giờ liền giao cho ta tốt rồi mọi người đều biết lúc nói chuyện là không thể công kích nghẹn đại chiêu thời điểm cũng thế cho nên theo bú lệ âm thanh từ trên người hắn bắt đầu chạy ra làm tử sắc yêu dị mười phần vật chất những này vật chất giống như sóng biển giống nhau hướng phía cả hòn đảo nhỏ bốn phía lan tràn ngắn ngủi mấy cái trong chớp mắt liền bao trùn hơn phân nửa cái hòn đảo sau đó hòn đảo bên trên tựa như là phát sinh kịch liệt động đất bình thường sâu không gặp khe danh khe hở hướng về bốn phía lan tràn bụi mù tràn ngập lập tức bao trùm toàn bộ hòn đảo trên thực tế cũng không phải là những người khác không muốn ra tay mà là vừa rồi cùng b ụ lệ chiến đấu để bọn hắn hao phí rất nhiều thể lực mà lại bọn họ cũng cần tránh né đến từ b ụ lệ trái cây thức tình năng lực sau đó để mình có thể mau chóng khôi phục càng nhiều sức lực tiến hành về sau chiến đấu b ú lệ hợp thể tốc độ rất nhanh bất kỳ cái gì vô cơ vật bị t ử sắc vật chất đụng phải liền sẽ bị phân giải c h u y ể n hóa mà những vật này tất cả đều hướng về hòn đảo cơ hồ vị trí trung tâm b ù lệ đảo lưu mà đi ngắn ngủi mười mấy hô hấp ở giữa tòa này nguyên bản màu xanh biếc r ạ t rào bởi vì hội trợ cử hành mà trở nên náo nhiệt hòn đảo lập tức trở nên tĩnh mịch đứng dậy hòn đảo bên trên chỉ có chùi lùi thổ địa như là bị vô số hỏa lực khuynh tiết về sau cày một lần tại hòn đảo ở giữa một cái thân cao vài trăm mét giống như nhà thông thái sa mạc giống nhau quái vật to lớn xuất hiện ở trên người hắn vô số bụi mù vân quanh nhìn qua giống như là chuyện thần thoại xưa bên trong từ địa ngục đi lên mang theo khủng bố khí lưu hoàng mạ thần tự mang loa phong thanh â m thanh từ quái vật to lớn trong miệng truyền ra đây chính là ta trái cây năng lực thức tỉnh mạnh nhất hình thái các ngươi không phải là muốn r ô r ơ bảo tàng sao ta có thể nói cho các ngươi cái này bảo tàng là cái gì điều kiện tiên quyết là có thể đánh phá ta năng lực tới đi tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng bằng không vậy liên tất cả đều chết âm thanh rơi xuống bụi l ệ to lớn vô cùng cánh tay giơ lên giống như là người khổng lồ kình thiên giống nhau ngâng cao cánh tay thậm chí đã có thể đụng chạm đến trên bầu trời tầng mây tia sáng rơi xuống dưới thông qua thân thể khổng lồ hình chiếu tại mặt đất trên mặt biển che khuất bầu trời hòn đảo bên trên vô số hải tặc lúc này hận không thể nhiều sinh hai cái đ u ổ i bọn họ hướng về hòn đảo bên ngoài chật vật chạy trốn nhưng chạy lại nhanh lại như thế nào có thể nhanh qua một cái vài trăm hơn ngàn mét cao người khổng lồ lúc này hải tặc tại dạng này mà thần hình thái trước mặt tựa như là con kiến mặt đối nhân loại một đầu ngón tay xuống tới liền có thể nghiền chết không biết bao nhiêu cái b à n h ba kinh thiên động địa trầm đục truyền khắp phương viên mấy chục dặm không gian nắm đấm nện trên mặt đất giống như phát sinh động đất cấp mười núi kêu biển gầm một đại cổ đùi mù cây nấm vân thăng lên vô số đá vụn m ạ n thiên phi vũ tại dưới nắm tay phương hải tặc nhóm ngay cả hừ đều không có hừ một chút trực tiếp biến thành thịt nát căn bản không phân rõ những cái kia là huyết nhục những cái kia là bùn đất mặc kệ là ạ sở cũng tốt lưu vi cũng tốt những thứ khác người nào tốt tất cả đều thi triển ra cơ hội chính mình công kích mạnh nhất hướng phía to lớn ma thần thân thể xuất thủ nhưng cái này to lớn vô cùng hợp thể quái vật căn bản không tránh không né cứ thế mà ăn hết tất cả thủ đoạn công kích ạ s ở như vậy không được hắn bật sồ sổ, sổ củ cùng trái cây năng lực kết hợp về sau quá mức mạnh mẽ chúng ta căn bản không đánh tan được phòng ngự của hắn sau khi hạ xuống m ắ t cô đứng tại ạ sờ bên người n h ư mày nói ạ sờ cũng vẻ mặt nghiêm túc cái này giống như giống như ma quỷ gia hỏa thực lực s á t thực như là nghe đồn giống nhau khủng bố hắn khẽ cắn ngôi cao giọng nói m ắ t cô dị bệ còn có phi các ngươi mấy cái hấp dẫn chú ý của hắn ta đi thử một chút tốt loại tình huống này không ai do dự thậm chí ngay cả mò di ạ còn có rắc đều tại đối bủ lệ công kích những công kích này cũng xác thực hấp dẫn sự chú ý của hắn cũng đúng lúc này tại to lớn ma thần giống nhau đầu lâu trước một vòng đại nhật đột nhiên dâng lên cực nóng khí lãng thiêu nướng mảnh không gian này một cái thân ảnh gầy yếu trên cánh tay mới là đủ có vài chục mét đường kính lớn nhỏ hỏa cầu khổng lồ như hỏa thần hàng thế không khí đều bị như vậy nhiệt độ cho thiêu đến mờ đi cách gần đó lời nói đôi mắt đều bị tia sáng kích thích đến đau đớn thậm chí đều thấy không rõ hỏa cầu phía dưới cái kia thân ảnh nhỏ gầy、NTA. Đại Viêm, Nhật Dương Viêm. nho nhỏ thân ảnh lớn, hướng hỏa thật phía kéo lấy lấy hỏa cầu bầu ú lệ ma t h n hình lớn nở nụ cười, một cái khác to lớn trên nắm thái chút khắc to tứ, một to tay cái đi. cười, lộ lệ ra bay bú Có ý q ấ lấy n quanh độ sổ sổ trời đột nhiên giống như là bị người theo tạm dừng y ê n tĩnh lại đồng dạng nhưng sau một khắc một điểm bạch quang trật hiện phản phát siêu tân tinh tại trong vũ trụ bộc phát lại tựa hồ vũ trụ kỳ điểm bạo tạc vô cùng mãnh liệt ánh sáng đem toàn bộ thế giới đều biến thành một mảnh trắng xóa siêu cường sóng xung kích cùng tiếng gầm cơ hồ không phân tuần tự hướng phía quét mắt nhìn bốn phía mạ qua bầu trời cũng dường như bị kịch liệt như vậy xung kích cho nổ tung tầng mây đã sớm mất đi bỏng dáng liên cả trên trời mặt trời giờ phút này xem ra cũng có chút tạm đạm vô quang không biết bao nhiêu người giờ phút này mắt không thể thấy vật lại không biết bao nhiêu người bị thanh âm như vậy nổ lỗ thay mặc lỗ máu đều trừa lại đến không biết bao lâu ánh mắt mới hòa h o a n lại hướng phía bạo tạc phát sinh trung tâm nhất nhìn lại chỉ có một cái cự đại mà kinh khủng thân ảnh đứng đứng ở đó thoáng như d i ệ t thế ma thần bình thường kinh thiên như vậy động địa bạo tạc vậy mà không có ở trên người hắn tạo thành bao nhiêu thương thế hô ha ha ha ta đã sớm nói mục tiêu của ta chính là trở thành mạnh nhất chỉ có mạnh nhất mới có tư cách đứng thẳng trên thế giới này các ngươi công kích đối với trái cây năng lực đã thức tỉnh ta đến nói không gì hơn cái này hiện tại liền để cho ta tới giết các ngươi sau đó không cần cái gì sau đó hôm nay là tử kỳ của ngươi ngươi không có cái gì sau đó giọng nói lạnh lùng cắm vào t i ề n đến đánh gây bụ lệ theo âm thanh nhìn lại một đạo người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác người mặc màu đỏ tây trang người long hành hổ bộ đi tới chính là cuồng chành khốc h u y ễ n sâu tạc thiên tự mang b ờ gờ m ờ ạ kẻ nủ đi tới hiện trường hắn đầu tiên là lấy xuống trên đầu hải quân m ũ dùng tay mỏ một chút đầu sau đó đem miệng bên trong ngậm xì ga bóc tát ánh mắt liếc nhìn một chút toàn trường cười lạnh nói vừa vặn khoảng thời gian này tại lưu vân sinh động cặn b ã nhóm toàn đều ở nơi này không cần hải quân phế nhiều chuyện như vậy từng cái tìm các ngươi hôm nay nơi này tất cả đều xem như các ngươi mộ địa tốt rồi côn vọng rõ r à n g chỉ bằng ngươi ạ kệ đ ù một người còn kém xa lắm đâu hừ nói không chừng hôm nay hải quân còn biết tổn thất một cái đại tướng đây có lẽ là một kiện chấn động thế giới đại t i n mới ở đây hải tặc nhóm không có một người hiền lành bọn họ mới sẽ không hư ạ kệ đ ù nhất là bọn hắn còn nhiều người như vậy tình huống người hạ kẹ nù muốn giết chết tất cả mọi người cũng không tránh khỏi quá cuồng vọng một chút khủng bố ma thần hình thái bủ lệ t ú i lầu xuống xinh hồng sắt như nham tương địa ngục giống nhau đôi mắt nhìn chằm chằm hạ kẹ nù cười ha h a âm thanh trấn khắp nơi hô ha ha h a ta tưởng rằng ai hóa ra là hạ kẹ nù đại tướng bây giờ ta trái cây năng lực đã thức tỉnh cũng không phải ngươi khi đó mang nhiều người như vậy đuổi theo ta chạy thời điểm ngươi đến rất đúng lúc trước hết để cho ngươi cảm thụ một chút bây giờ lực lượng của ta cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt ả kệ nù đem bụ lệ coi là hắn x ỉ nhục bụ lệ lại làm sao không bằng là cái này thời gian hai năm hắn thế nhưng là bị ả kệ nù dẫn người đuổi lấy toàn bộ niêu thuật chạy loạn đánh nhau hắn xưa nay không sợ mấu chốt ả kệ nù ra hỏa này rất có thể gọi người động một chút thì là b u ộ c tở cồn cảnh cáo để hắn phiền phức vô cùng bây giờ hắn trái cây năng lực cũng đã thức tỉnh căn bản không đập quần đầu cũng không sợ cái kia đã từng cho hắn tạo thành rất lớn bóng tối bột tờ cồn hắn phí hết tâm tư làm như thế một cái hội trợ không phải liền làm ụ c đích này đừng sợ chính là cương kinh thiên trụ lớn giống nhau nắm đấm đối ạ kẽ nủ đập xuống kỳ thật không chỉ ạ kẽ nủ mấy chục mét lớn nhỏ nắm đấm đầy đủ đem trô đứng không phải như vậy phân tán mấy người đồng thời bao dung ở bên trong nắm đấm rơi xuống có người né tránh nhưng cũng có người không có tránh né ý tứ ạ kẽ nủ thậm chí trên thân nham tương phun trào t vô vô đầy trời nham tương nổ tan mở giống như là vô số đoá pháo hoa bị nhanh lửa nhìn qua vậy mà như là phổn tinh đong đóm nếu như là dưới bóng đêm nhất định đẹp không sao tà xiết đáng tiếc những này nham tương hỏa diễm đều mang vô cùng kinh khủng sát thương người bình thường căn bản tránh cũng không kịp nơi nào sẽ thưởng thức cuối cùng vẫn là bủ lệ năm đấm đập xuống loại này so đấu lực lượng hành vi còn muốn số cái này hơn ngàn mét cao người khổng lồ biến thái loại này như thần thoại ở trong viễn cổ dây núi như người khổng lồ tồn tại lực lượng quả thực có thể chóc tinh nã nguyệt đơn thuần lực lượng nhất là từ trên xuống dưới lực lượng núi sông ạ kẽ đủ tự nhiên không chiếm được lợi lộc gì bị năm đấm chính diện đập trúng mặt đất lập tức xuất hiện một cái hồ nước lớn nhỏ h ố sâu toàn bộ hòn đảo lại là chấn mây c h ấ n ạ kệ nủ rơi trên mặt đất nhìn thấy tình hình như thế hắn căn bản không có cái gì tiếp tục thử ý nghĩ trực tiếp liền mở ra vô song phi trực tiếp liền mở ra trái cây thức tỉnh năng lực phương viên số trong vòng trăm thước hắn căn bản không có bất luận cái gì cần bận tâm người những n à y hải tặc đương nhiên phải toàn bộ rết sạch theo ạ kệ nủ thức tỉnh năng lực lan tràn hắn quanh mình tất cả đều biến thành một mảnh nhấp nham tương nham tương dịch ở bên trong không ngừng sôi trào nhìn qua cái này một mảnh địa vực ngược lại là thật giống như là đi vào nham tương địa ngục đồng dạng ngay sau đó vô số nham tương phóng lên tận trời giống như phổn tinh che kín bầu trời sau đó lại biến thành dòng nham thạch sao băng thạch bắt đầu từ không trung rơi xuống dưới dài u s ẩ y c a dạn đây là đi lên liền mở lớn lấy nổi lên tay không riêng gì hình thể to lớn bú lệ liền ngay cả những người khác tỷ như nói hạ sơ lfi mắt cô dị b ệ cùng rác m ọ gì à những người này tất cả đều bao quát ở bên trong thậm chí còn bao gồm một chút an dưa con chúng t ỷ như nói hải quân nào đó nhan giá trị đại tướng cùng nào đó đệ nhất thế giới đại kiếm hào loại hình ép cơ cơ đỏ cầu tử gia hòa này quả nhiên là cái cẩu vật cắn người căn bản đều không mang kêu to mòn sân hung hùng hùng h ổ h ổ dưới chân mặt đất hình dạng bắt đầu phát sinh biến hóa tại hắn cùng hạt é t cùng tiểu phó quan ba người trên đỉnh đầu biến thành một chủng loại giống như dù hình dạng trạng thái tất cả rơi xuống nham tương tất cả đều bị trở sang một bên đi hẹn thì thôi ánh mắt đặt ở trên chiến trường ngừng m ò n sần xin hỏi nói trưởng quan ngươi thật không xuất thủ sao lấy bù lệ hiện tại trạng thái xa cạ dụ kỳ đại tướng không nhất định có thể cùng bù lệ phân ra tháng bại tới xuất thủ a bây giờ còn chưa đến lúc đó m ò n sần không chút hoang mang hiện tại chiến đấu còn xa không tới gây cấn nhất là ạ kệ nụ trong lòng còn kìm nén bực bội lúc này ra sân nói không chừng ạ kệ nụ liền sẽ cùng chính mình triệt để trở mặt yên tâm đi ẻn bú lệ vô luận như thế nào hôm nay cũng trốn không thoát không riêng hắn hôm nay đến nơi đây hải tặc tuyệt đại bộ phận đều trốn không thoát chương 669, n g ư ờ i già bị đụng tại bú lệ vừa cùng hạ sơ bọn người giao chiến thời điểm một địa phương khác cũng có đặc sắc chiến đấu sắp phát sinh dưới mặt đất dỗ bin mang theo sản dĩ cọp tơ bờ d ọ c đi theo lò hạ đến sâu trong lòng đất tìm kiếm liên quan tới dô dơ bảo tàng manh mối thời gian qua đi hai năm dỗ bin càng phát thành t h ủ cướp át trong lúc phất tay tản ra tài trí thục nữ phong phạm liền ngay cả kiểu tóc đều so trước đó càng thích hợp tự thân khí chất nhất là dưới váy ngắn một đôi thẳng tắp chân dài nhìn qua so hạn g cọc cũng không kém có lẽ bởi vì cái này thời gian hai năm hắn không có trải qua quá nhiều phơi gió phơi nắng nguyên bản có chút thô giáp làn da cũng biến thành trắng non đứng dậy nhìn qua dường như có thể b ó t xuất thủy tới có lẽ bởi vì nữ nhân vốn chính là làm bằng nước ca san gì cái này sắc đầu bếp lúc này trong mắt dường như muốn treo ở robin trên thân liền ngay cả bờ dộc trong mắt khúc hắn hai cái hốc mắt đen thui cũng liên tiếp liếc về phía r o bin cũng không biết hắn đến cùng là thế nào nhìn người thời gian này trái cây năng lực quả thật làm cho người kỳ lạ cùng so sánh ngược lại là cọp t ơ nhìn qua bình thường một chút đúng không biết nơi nào đột nhiên xuất hiện tiếng vang cọp t ơ bị giật nảy mình trong nháy mắt nhảy đến r o bin trên người đem đầu t r ô n ở r o bin dưới ngọn núi cái mông lộ ở bên ngoài thật đáng sợ mới vừa rồi là không phải có quái vật gì xuất hiện nếu như là mỏ mỏ nọ sủ kẹ khả năng lúc này sản dị còn có bờ dốc đã nổi trận lôi đỉnh nhưng có tờ bọn họ mặc dù hận không thể thay thế có tờ vị trí hiện tại nhưng cũng chỉ là đơn thuần ao ước mà thôi bởi vì có tờ là không có những ý niệm khác dù là hắn móng đặt ở ngọn núi bên trên h ì h ì ha ha thuyền y tiên sinh còn giống như trước kia đâu bất quá đừng lo lắng chúng ta đều sẽ bảo hộ ngươi thật sao cảm ơn ngươi r o b i n ngươi thật tốt có tờ lại khôi phục sức sống Ngường nhìn Robin, đầu đ ầ y mắt ngôi sao d o u bin cười đến đôi mắt đều hiếp lại sạn di tức thì bị dô bin nụ cười mê phải hồn đều xuất hiếu lo sạ mặt m lại hắn cảm thấy mình cùng mấy người này ra thật sự là thất sách lúc này hắn có chút không là mười phần hoài nghi lần này bọn hắn có thể hay không đạt thành mục tiêu của bọn hắn ba có không khí cùng thứ gì mà sát âm thanh vang lên sạn di cùng lọ hai người trước hết nhất kịp phản ứng bọn họ cơ hồn là đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng nơi nào đó nơi đó một thân ảnh đã l ạ g yên không một tiếng động xuất hiện theo ánh mắt của bọn hắn có âm thanh cho tới bây giờ người trên người c h u y ể n tới dây không hiện tại hẳn là xương hâu ngươi là mũ rơm cùng một bọn nỉ cổ rô bin thật sự là đã lâu không gặp cho dù là lấy rô bin chấn định nhìn thấy cái này miệng bên trong ngậm si gà một cái tay là kìm câu bộ dáng nam nhân cũng có chút khiếp sợ lò c a o mày đem gánh tại trên vai yêu đao kỷ cổ củ cầm ở trong tay một cái tay giữ tại trên trôi đao sán gì chủ nhà phải cẩn thận sản dị ngầm hiểu hắn ngăn tại dô bin trước mặt tau mày đáng chết cá sấu sa m ạ c g i à u cổ đại ngươi cái này khốn nạn vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này ở trên cao nhìn xuống lao s a cầm lấy xì gà hít sâu một hơi không có trả lời sản dị vấn đề mà là cảm thán nói không nghĩ tới đương nhiệm s a k ý bù kẻ sở ghi ở ngóc ít vậy mà cũng cùng mũ rơm tiểu tử một đám hốn lại với nhau bất quá xem ra ngươi thật giống như thụ thương không nhẹ dáng vẻ để cho ta tới đ o á n xem là ai có thể để ngươi chịu thương nặng như vậy nghe nói tại tầm bảo hoạt động trước đó có một tên trộm muốn trộm bị xem như hoạt động cuối cùng ban thưởng dô dơ bảo tàng bị người làm bị thương người kia không phải là ngươi chứ chạ phản gà lò cá sấu sa mạc ngữ khí t h u ậ t nhìn như là trêu chọc nhưng s ắ c mặt lại rất chắc chắn hắn để lọ mấy người thần sắc biến đổi cảm thấy có chút không ổn đứng dậy lão sa đem tất cả mọi người thần sắc thu vào đáy mắt ánh mắt trở nên thâm thúy rất nhiều vụ lệ gia hỏa này liền ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận hắn tại hơn hai mươi năm trước chính là một cái phi thường khó giải quyết ra hỏa bây giờ đi qua hơn hai mươi năm hắn trưởng thành đến mức nào cũng không khiến người ngoài ý bất quá bụ lệ cũng là một người kiêu ngạo là nguyên nhân gì để hắn ra tay với ngươi lão xa thần sắc nhìn qua trở nên có nhiều thú vị nhưng âm thanh càng ngày càng không có b a động thẳng đến hắn một chữ cuối cùng rơi xuống trong hầm mỏ đột nhiên cắt bay đá chạy hướng phía lọ mấy người càn quét mà đi đẩy trời phi xa bên trong một đạo trói sáng kim quang hung hăng hướng phía lò mà đi âm thanh tùy theo mà đến ngươi biết bảo tàng tin tức đi trạ phản gạ lò nói cho ta dô dơ bảo tàng là cái gì ta liền bỏ qua các ngươi không phải vậy liền tất cả đều lưu tại nơi này đi vôi vặn cái huyệt động này cũng có thể cho các ngươi xem như mộ điện mọi người đều biết tại thời điểm chiến đấu lúc nói chuyện ở giữa là dừng lại cái này nhất định luật kỳ thật là lao xa công kích bị lò kỳ cổ cụ ngăn trở bọn họ mới có rảnh nhàn nói chuyện lò cơi lạnh một tiếng khắp khuôn mặt là trào phúng rầu cổ đ à i thật là huy phong a ta đều nhanh muốn bị h ụ chết hai năm trước ngươi liền bị mũ d ơ m chủ nhà đánh bại vì cái gì bây giờ vẫn là cuồng vọng như vậy hắc hắc hắc lưu tại nơi này hẳn là ngươi mới đúng thế giới này đại âm dương sư có không ít mòn s ầ n có thể tính làm đỉnh cao nhất một cái lò cũng là trong đó tương đối nổi danh cái kia gia hỏa này từ nhỏ đã đi theo đổ quỵt xuất gia tộc âm mưu quỷ kế gì đều rất thành thạo nếu như không phải rổ xì nẹn tờ nói không chừng lại là một cái cùng đỏ phở làm mì ngộ giống nhau ra hỏa rổ xì nẹn tờ mặc dù để lò trở nên có tình vị rất nhiều nhưng lò tính cách cũng không có bao nhiêu biến hóa xấu bụng cũng là bản tính của hắn râu cổ đại liền có chút khó chịu lúc trước bị mũ rơm tiểu tử đánh bại mặc dù có chính hắn chủ quan nguyên nhân nhưng cái này nhưng vẫn bị hắn coi là nhân sinh một x ỉ nhục lớn chuyện bây giờ bị lò chuyện xưa nhắc lại khó tránh khỏi tâm tính bên trên liền có chút băng、ừ. miệng mồm lanh lợi chờ ta đem ngươi cho h ú t khô ta nhìn ngươi có còn hay không là còn như thế mạnh miệng cung nguyệt hình cồn cát lao s a vung tay lên một cái giống như trăng khuyết giống nhau cồn cắt hướng phía lò cùng phía sau hắn sản dị dô bin mấy người chém tới đây là lao s a chiêu bài chiêu thức một trong phàm là bị cái này cồn cắt chém qua người thân thể lượng nước liền sẽ bị toàn bộ h ú t khô biến thành một cái khô quát xẹp búp bê cái gọi là h ú t khô chỉ là mặt ngoài ý tứ cũng không có cái gì tầng sâu hàng nghĩa lao xa xử suất một chiêu này kia trên cơ bản là đã lên sát tâm không cùng lọ mấy người bút tích di tứ hắn đến chỗ này hạ là tìm kiếm liên quan tới bú lệ dấu đi cái gọi là dô dơ bảo tàng bí mật không có công phu cùng những người này ở đây nơi này lãng phí thời gian d u n gậy chỉ huy m à u lam ngã út trong không gian lọ mang theo mấy người tiến hành rời đi né tránh đến từ dầu cổ đại công kích không chỉ như vậy lọ cùng sạn d ì hai người xuất hiện dầu cổ đại bên người một trái một phải hướng phía hắn xuất thủ bao n h Cắt bùi tùy bùi b ý y ra, rau rồi trên nữa vừa tiêu xuất cổ chỗ, c đã đài tán tại chỗ, lần nữa từ vừa rồi xuất hiện lần ngưng tụ thành hình. tụ Bao cát một đạo cỡ nhỏ xạ lòn cuốn tại r ầ u cô đ ã trong lòng bàn tay thành hình hắn hướng phía lỏ mấy người vung tay trong nháy mắt cắt b ù i vòi rồng liền bao trùm đến toàn bộ dưới mặt đất quạt mỏ cắt b ù i che khuất ánh mắt hạt cắt còn như dao găm giống nhau tất cả càn quét qua quạng mỏ vách đá đều bị chóc xuống một tầng toàn bộ trong hầm mỏ nhớ tới quỷ khóc sói gào âm thanh giống như hơn ngàn quỷ quái đang thét đảo Giờ、ho ho bốn khu khu màu lam cái lồng vừa mới mở ra còn chưa kịp khuyết tán đến toàn bộ q u o n mỏ lò thương thế bị dẫn động ho ra một ngụm màu đến cái lồng tự nhiên cũng không có đặc biệt kéo nam lò tang mấy người lên tiếng kinh hô nhưng không kịp đi chăm sóc thương thế của hắn bởi vịt dầu cổ đặc công kích đã gần trong găng tấc sàn dỉ toàn thân bắt đầu bước lên hỏa diễm hắn dưới chân khẽ động xuất hiện tại trước mặt mọi người giơ chân lên hướng phía cắt đ u ổ i vòi rồng trực tiếp đã tới bành bành bành m a n h liệt tiếng va chạm không dứt bên hai đôi mắt lúc này đã không quá hữu dụng chỉ có nghe cảm giác có thể nghe được một vài thứ nhưng muốn biết xảy ra chuyện gì còn phải có kẻ bùn sổ c ù mới được giữa tầm mắt chỉ có cắt bụi cùng ngẫu nhiên xuất hiện ánh lửa không để ý cái này vòi rồng đến cùng là không thể lan đến gần lò cùng rô bin c ọ t ở mấy người hay là bởi vì nơi này không gian quá mức chật hẹp vòi rồng cần thời gian cùng không gian mới có thể biến thành kinh khủng gió lốc nơi này không thể nghi ngờ không phải một cái địa điểm thích hợp đột nhiên một thân ảnh màu đen từ cắt đ u ổ i bên trong bị ném đi ra hắn nhìn qua có chút chật vật bất quá nửa không trung đã ổn định thân hình lao xa mặc dù mạnh mẽ còn làm không được có thể một kích miểu sát hiện tại sàn di nhưng sàn di bên người đột nhiên lại có cắt đ u ổ i ngưng tụ một con kim quang lóng lánh móc từ một bên đối sàn dị cắm vào sàn dị cẩn thận sàn dị quân tiếng kinh hô vang lên b ờ dọc thực lực cùng những n à y đỉnh cấp cao thủ so ra vẫn là có nhất định tranh l ệ n h hắn chỉ tới k i ệ m phát ra tiếng lại không kịp xuất thủ ngay lúc này đột nhiên quặng mỏ trở nên tối sầm bóng tối vô cùng vô tận vật chất bổ sung đầy toàn bộ quặng mỏ đem tất cả c á t bụi tất cả đều mai một tại trong hắc cám chờ tất cả hắc cám đều tán đi về sau một cái mang theo mái vòm mũ người trẻ tuổi xuất hiện hắn đối mặt với dầu câu đãi phía sau là sản d ì một đoàn người mà nắm đấm của hắn tắc ngăn tại dầu c ô đã kim câu trước đó để cái này lao xa độc môn vũ khí không thể tiến thêm nửa bước hắn quay người phi thường dễ nghe âm thanh tại mấy người vang lên bên h a i các ngươi không có sao chứ không có ý tứ có chút chuyện trì hoãn đến hơi trễ chúng ta không có việc gì cảm ơn ngươi xạp bộ sạn gì mấy người vội vàng nói tạ lò cũng giật mình không nghĩ tới v ì cái này kết nghĩa ca ca cũng cùng nhau đến nơi này cũng thế hắn thế nhưng là quân cách mạng nhân vật số hai hải tặc đọc nhiều sẽ lớn như vậy chuyện hỏa quyền ạ sở cùng mũ rơm phì đều đến hắn cũng không có lý do không tới quân cách mạng xem ra cũng tương tự tại mơ ước dô dơ bảo tàng cùng sạn gì mấy người nhẹ nhõm so sánh g i à u cổ đã sắc mặt liền khó coi hắc ám tham mưu trưởng xạp bộ ngươi khẳng định muốn ngăn cản ta xạp bộ đối với người nào đều một bộ rất có lễ phép dáng vẻ dù cho đối mặt địch nhân trên thái độ cũng là như thế thật có l ỗ i g i à u cổ đài tiên sinh bọn họ là đệ đệ ta đồng bạn nếu đụng phải kia vô luận như thế nào ta cũng không thể để bọn hắn có việc trên đỉnh chiến tranh thời điểm lão sa cùng mũ d ơ m một đám từng có ngắn ngủi kết minh cũng xác thực đối nghị cách cứu viện ạ sở hành động đưa đến vô cùng tác dụng tính b o á n hắn ra vì bọn hắn đều là muốn thiếu l ã o sa một cái nhân tình bất kể có phải hay không là lúc trước l p thả ra lao sa giao dịch trên thực tế bọn hắn giao dịch nội dung đến tổng bộ hải quân liền đã hết hạn nhưng lão sa vẫn là giúp lphi không ít việc hoặc là nói là giúp l ã o đầu dâu bạc không ít việc dù là ngạo kiểu l ã o sa nói là bởi vì khó chịu hải quân nhưng hắn thực tế cống hiến phi ba huynh đệ là hẳn là nhận chuyện này chỉ là dưới mắt không được s ạ bộ không thể nhìn phi đồng bạn xảy ra vấn đề tốt rất tốt đã như vậy vậy liền để ta hôm nay đem các ngươi tất cả đều mai táng tại mảnh này trong hầm mỏ lao xa lần này là thật phát hung ác từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn chính là vua hải tặc chẳng qua là ban đầu khiêu chiến dâu trắng lao ra hỏa bị đẻ xuống đất ma s á t về sau tư tưởng có rất lớn chuyển biến về sau chính là tìm kiếm minh vương về sau bị giam tại ỉm kẹo đao cũng một trận cảm thấy còn sống không có ý nghĩa thẳng đến trên đỉnh thời điểm mới hiểu được ngộng tưởng vật này vẫn là muốn có hắn lại nhặt lại ý nghĩ ban đầu đồng thời rõ ràng loại sự tình này mượn ngoại vật cũng không bằng tự thân mạnh mẽ hai năm này hắn tại newverton n ú t không ra chính là vì tăng thực lực lên cùng tìm kiếm vua hải tặc rô dơ manh mối hiện tại có manh mối hắn đương nhiên không có khả năng từ bỏ chỉ là không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này lão s a tự nhiên khó chịu tiếng nói của hắn vừa rứt giới toàn bộ quặng mỏ liền bắt đầu kịch liệt đung đưa đá vụn vù vù bắt đầu trượt xuống đuôi đất lại lần nữa tràn ngập toàn bộ quặng mỏ đồng thời lắc lư càng phát kịch liệt phảng phất lao xa lời nói ứng nghiệm đồng dạng nhưng d ẫ u cổ đ à i một mặt ngu người hắn thế nhưng là ngay cả năng lực cũng không có đụng tới nửa điểm hơn nửa ngày vẫn là dô bin trước hết nhất kịp phản ứng không tốt là quặng mỏ muốn sập chúng ta nhanh lên đi phải lần này đừng nói đánh nhau tranh thủ thời gian chạy trốn đi muốn tất cả mọi người muốn bị t r ô n sống ở phía dưới lão sa nhìn x ạ bộ mấy người một chút ánh mắt lóe lên tiếc nuối t h ầ n sắc hắn hử lạnh một tiếng hử thiện nghi các ngươi nói xong lão sa không còn đóng mấy người phản ứng nửa người dưới hóa thành một đoàn phi xa hướng xuống đất bay đi x ạ bộ cũng q u a n người lúc này bờ d ọ c cùng sản di hai người đã đỡ lấy lọ chuẩn bị hướng ra phía ngoài rút lui lò lên tiếng gọi lại mấy người chờ một chút x ạ bộ chủ nhà cùng sản di chủ nhà chúng ta ra bên ngoài chạy đã tới không kịp ta mang các ngươi ra ngoài kỳ thật cũng không hẳn vậy s ạ p bộ thực lực cùng trái cây năng lực cũng không phải bài trí nhưng lò từ trước đến nay sẽ cân nhắc nhiều một ít thân thể của ngươi có tợ có chút bận tâm hỏi ra âm thanh lo cười cười yên tâm đi chính ta biết còn có thể chống đỡ chính là sau khi ra ngoài khả năng không có cách nào tại gia nhập chiến đấu s ạ p bộ trịnh trọng nói ra đến bên ngoài ta nhất định sẽ bảo hậu ngươi an toàn lo nhẹ gật đầu không có thời gian nói nhiều hắn thậm chí liền xuất thủ trước hô lên chiêu thức hành vi đều không có bàn tay của hắn hạ sâu một cái vầng sáng xanh lam xuất hiện trong nháy mắt liền trở nên to lớn vô cùng cuối cùng không riêng gì toàn bộ q u ọ n mỏ liền ngay cả trên mặt đất cũng có không gian xuất hiện lò ngón tay khẽ động sau một khắc hắn liền mang theo xạ t ổ sản dì dô bin bọn người xuất hiện tại trên mặt đất hoa phun ra một ngụm máu tươi hướng phía phía trước phun ra ngoài vừa vặn lúc này phía trước có một người cái mũi đỏ thân ảnh xuất hiện hắn trực tiếp bị phun một mặt sau đó nhìn đến cùng lò đầu đầy dấu chấm hỏi cái này không quan hệ với ta a n g ư ờ i không được đ ộ n g x ứ chương sáu trăm bảy mươi không mang như vậy bú kỳ cảm thấy mình rất xui xẻo h ắ n tử trở lại hội trợ về sau liền cảm giác mọi việc không thuận đầu tiên là bắt bản thân bị trọng thương s a k ý bù ca chạ phản gà lò nhưng lại bị người ngăn cản không có tìm được về sau tham gia cướp đoạt bảo tàng hoạt động thấy không có người chú ý mình trong lòng của hắn lập tức liền bắt đầu vui vẻ như vậy không thể nghi ngờ rất thích hợp bản thân ăn t r ộ ồ n g à cuối cùng quả nhiên là hắn b ù ghi đại thần lấy được cuối cùng bảo tàng cái gì hỏa quyền ạ sơ c ó gì mũ tiểu tử bọn họ lợi hại hơn nữa lại như thế nào cuối cùng còn không phải tại chính mình phía sau cái mông hít bụi cho dù là bị người n h ầ m vào b ù i ghi cũng không chút nào hoảng bởi vì hắn đã có mấy cái dự bị kế hoạch đầy đủ hắn đào tẩu nhất là nhìn bảo dương đồ vật bên trong về sau b ù ghi tâm lập tức liền bay ra ngoài nguyên bản giấc mộng của hắn chỉ là bảo tàng nhưng biết đồ vật bên trong về sau hắn mộng tưởng liền biến thành vua hải tặc bởi vì kia là lỗ vựa tạ lệ hệ tờ m ạ n họ sở rô rơ toàn bộ đồ vật đều để ở đó bên trong đối b ù ghi đến nói đây quả thực là phung phí của trời nhưng rô rơ quyết định hắn lúc trước một cái thực tập thuyền viên ngay cả cái rắm cũng không dám thả một cái không gặp rô rơ giải tán đoàn hải tặc về sau hắn b ù ghi đại thần liền mai danh nhận tích sao dù cho đi đông hải cũng một mực cầu lấy không dám lo đầu nhưng cá ư ớ p mối cũng phải có ngộng hôm nay liền đem là hắn bủ ghi đại thần quật khởi ngày cái gì cầu thí sẽ ký bù c ả sao có thể xứng với thân phận của hắn vua hải tặc mới hẳn là nơi trở về của hắn làm sao hắn ngộng còn chưa làm xong toàn bộ bị trùng thiên hải lưu s ô n g lên bầu trời hòn đảo liền chia năm xẻ bảy biến thành phế phẩm hắn cả người đều không tốt nhất là trong tay bảo dương bay ra ngoài thời điểm bù ghi cảm thấy r ấ t ngộng của hắn hắn thanh xuân tất cả đều hết rồi chờ về sau hắn nhìn thấy bù lệ trong chốc nhóm này bù g h tất cả đều rõ ràng kỳ thật không riêng gì lão s a hiểu rõ bù lệ bù g h cũng biết lão s a hiểu rõ là bởi vì bù lệ cùng hắn là đồng thời kỳ siêu cấp hải tặc người mới bù g h hiểu rõ cũng là bởi vì bù lệ đã từng cũng là dô dơ đoàn hải tặc một viên cùng hắn thực tập thuyền viên thân phận khác biệt bù lệ thực lực là có thể cùng ngay lúc đó phó thuyền trưởng minh vương dồ i cân sức ngang tài thời gian qua đi hơn hai mươi năm dây ô i hẳn là lão bụ lệ thực lực vẫn còn đỉnh phong thời kỳ quỷ biết hắn bây giờ đã trưởng thành đến trình độ nào dù sao hắn bủ ghi không muốn biết cũng không muốn cùng bụ lệ có bất kỳ tiếp xúc xung đột cho nên làm ạ sở mũ d ơ m tiểu tử bọn người hướng về phía bụ lệ động thủ thời điểm hắn không chỉ không có cùng một chỗ động thủ ngược lại quay người liền trốn ra phía ngoài đi hòn đảo này dù sao là không có cách nào đợi từ nơi này rời đi về sau hắn bù ghi đại thần vẫn là thanh danh hiền h á c h s a k ỳ bù cái còn có thể vui vẻ truy tìm hắn tầm bảo ngộ đến nỗi vua hải tặc ai nguyện ý đi làm ai đi làm thế là bù ghi ngay cả phân tán thủ hạ đều không có tìm chỉ có một người hướng phía bên ngoài chạy trốn đến nỗi rơi vào trung tâm đất liền trong biển thuyền hải tặc bù ghi cũng không lo được thuyền hải tặc cùng mệnh cái nào trọng yếu hắn vẫn là có thể phân rõ chỉ cần chạy đi hết t h ể dễ nói nhưng bù ghi vạn, vạn không nghĩ tới chính là hắn vậy mà lại như thế xui xẻo hắn chạy trốn lộ tuyến đúng lúc là hải quân đại tướng ạ kệ nụ lựa chọn con đường tiến tới hắn bù ghi vậy mà một đầu đụng vào vừa vặn nhìn thấy ạ kệ nụ xuất thủ tất cả chạy trốn hải tặc tất cả đều bị nham tương thiêu thành cho tàn liền ngay cả bình dân cũng đều không có ngoại lệ b ù ghi tại chỗ đều nhanh muốn bị dọa nước tiểu một khắc này hắn hoàn toàn quên chính mình thân phận của saki bù cải vạn nhất ạ kệ nụ trực tiếp đem chính mình cũng cho dương thành cho cuối cùng lại đến một cái n ộ thương hắn một bãi cho cốt thậm chí có khả năng ngay cả cặn cũng không còn còn có thể đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi không phải là một cái chết vô ích bú gỉ tranh thủ thời gian kẻ ra quần hướng một phương hướng khác chạy trốn hắn thậm chí đều không có tại về sau nhìn nhiều chính là sợ hai ạ kẻ n ụ sẽ chú ý tới mình cái kia ngày sau thường dùng tới trang bức to lớn áo choàng cũng hoàn toàn bị hắn vứt bỏ đổi về điểu ti thời điểm trang phục muốn nhiều điệu thấp có nhiều điệu thấp bất quá có đôi khi có ít người tựa như là trong đêm tối đ ô n g đóm bọn họ l à như vậy hấp dẫn con mắt người khác nhất là bù gỉ viên n ư ỡ n g kia bắt mắt đến cực điểm tiêu chí cái mũi đỏ trên đường đi b ù g ỉ lại kinh nghiệm không ít ngăn trở cuối cùng rốt cục chạy ra bù lệ cùng ạ sờ nhóm người kia giao chiến phạm vi mắt thấy có thể chạy ra thăng thiên thời điểm đột nhiên chính là một trận lòng trời lở đất một vết nước xuất hiện tại bù gỉ dưới chân b ù gỉ vừa không chú ý kém chút liền bị vĩnh cửu mai táng trong lòng đất mà lại là đều không cần tự mình động thủ đào hố cái chủng loại kia cũng may bù ghi phản ứng coi như cấp tốc từ khe hở bên trong trốn thoát vừa trốn tới bù ghi hai tay chống n ạ n h một trận cười to ha ha ha liền ngần ấy độ khó còn muốn gạt ngươi bù ghi đại gia thật sự là thiên bà ảnh nói đều chưa nói xong một đống bị đánh bay tới núi đá trực tiếp đem hắn đặt ở phía dưới chỉ lộ ra một cái đầu lâu còn có tiêu chí cái mũi đỏ ở bên ngoài cũng may trời không tuyệt đường người bú ghi giữa tầm mắt cái kêu biến thành mà thần địa ngục giống nhau bụ lệ công kích rơi xuống đem ép ở trên người hắn bùn đất hòn đá tất cả đều trấn khai bú ghi đứng dậy đẩy ra trên người mình bùn đất tinh thần lại lần nữa chấn hưng hắn là một cái chưa từng sẽ nói vứt bỏ người cũng không có thứ gì có thể chân chính đem hắn đánh bại hoặc là có thể nói là không tim không phổi điểm ấy bú ghi biểu hiện rất phí rất tương tự bị đánh bại về sau rất nhanh liền sẽ khôi phục lại tập hợp lại c h ắ c không được hai người kia sẽ có nhiều như vậy tiếng nói chung bù ghi nhìn thật sâu cái kia cao vút trong mây ma thần thân ảnh dùng mình một cái lắc đầu đem trong lòng vừa mới dâng lên tham niệm cho đẻ xuống dô dơ thuyền trưởng bảo tàng cho dù tốt hắn cũng phải có mệnh cầm mới được càng m ũ d ơ m tiểu tử điểm khác biệt lớn nhất đó chính là bù ghi hắn mặt ngoài biểu hiện lại không sợ lợi hại hơn nữa hắn trong lòng từ đầu đến cuối đều là rất có biết đến được mà không phải giống phi loại kia cảm thấy ai hắn đều có thể đánh qua mạng chó quan trọng bù ghi không còn tiếp tục chú ý chiến trường bên kia mà là quay người chuẩn bị hướng ra phía ngoài tiếp tục chạy trốn cũng chính là lúc này hắn trước mặt đột nhiên liền xuất hiện mấy người trong đó một cái mới xuất hiện chính là một ngụm máu phun đến trên mặt hắn sau đó thân thể sủi lơ lấy đổ vào trước mặt hắn mục chừng t r ó n g gốc g và g bú ghi mở to hai mắt nhìn há miệng ra có chút không dám tin thế giới này đến cùng là thế nào rồi giữa người và người còn có hay không chân thực tình ý đang nói đây rốt cuộc là đạo đức không có vẫn là nhân tính vật mèo hắn b ù ghi đến cùng muốn làm thế nào mới có thể không bị người ta nói ngươi cái này hoặc máu cùng bản đại gia có thể không có chút quan hệ nào ngươi không được đụng x ứ ta nói với ngươi coi như ngươi người g i ả bị đụng bù ghi đại gia b ù ghi lời nói thốt ra nói đến một nửa thời điểm mới phát giác được trước mắt mấy người này không hiểu quen thuộc nhất là vừa rồi người g i ả bị đụng cái kia hắn lau mặt một cái bên trên vết máu nước bọn thần s ắ c trở nên hưng phấn lên trả phản gà l ỏ rốt cục bắt đến ngươi lần này ta nhìn ngươi hướng chỗ nào chạy s ạ p ô đỡ lấy lò nhìn xem bù ghi nói bù ghi ta đã, đã đáp ã đ ứng lò muốn bảo vệ tốt và an toàn của hắn cho nên ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì đều muốn qua ta một cửa này kỳ thật không cần s ạ p ô mở miệng bù ghi nói xong cũng rõ ràng bây giờ là tình huống như thế nào coi như hắn lúc này đem lò cho bắt cũng không có cái dám dùng căn bản không có người thực hiện ban thưởng mà lại hắn ngay cả lần này hội trợ ích lợi cũng tất cả cũng không có nghĩ tới đây bù g h không chịu được buồn từ tâm đến nước mắt không có ngừng lại từ trong mắt trượt xuống chuyến này là thật thua thì ta không chỉ cái gì không có kiếm được liền ngay cả hai năm này vất vả kiếm đến vốn liếng cũng bồi đi vào nghĩ đến những thứ này b ù ghi liền biến thành một ít động tác về sau vô dục vô cầu trạng thái được rồi bản đại gia không so đo với các ngươi những này có nhiều thứ có mệnh kiếm còn phải có mạng xài mới được nói xong b ù ghi lách qua mấy người tiếp tục hướng phía bên ngoài đào tẩu uy b ù ghi nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì sản d ì gọi lại bù ghi hỏi ra âm thanh bù ghi không nhịn được nói xảy ra chuyện gì sẽ không nhìn sao đừng hỏi bản đại gia coi như bù ghi đại gia biết xảy ra chuyện gì hiện tại nhưng không có tâm tình nói chuyện với các ngươi hắn cũng không quay đầu lại nói xong mở ra bộ pháp tiếp tục hướng phía hòn đảo bên ngoài chạy trốn b à n h bù ghi trước mặt không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên xuất hiện một bóng người hắn bước chân không c ó p h a n h lại đón đầu liền đụp vào phát ra một tiếng v a n g trầm bú ghi giận dữ không ngẩng đầu mắng khốn nạn còn có hết hay không hôm nay là không phải đều đang cùng bú ghi đại gia không qua được muốn chết bú ghi đại gia hôm nay là được a a bú ghi cổ bị người tới k é p lại nói rốt cuộc nói không nên lời nửa điểm hắn ngẩng đầu nhìn về phía người tới một nháy mắt mặt đều tử dâu cổ đại thân ảnh này chính là đi theo lò về sau chạy ra lòng đất lao xa so sánh những người khác mà nói có được xù nạ xù nạ no m i p dậu cổ đã không quá e ngại dáng vẻ như vậy chuyện chủ yếu là bị chôn ở phía dưới sẽ trên phạm vi lớn vận dụng trái cây năng lực cái này đối với lao s a đến nói là một cái phiền thoái bây giờ hắn cần cam đoan mình thực lực không bị ảnh hưởng bởi vì ai cũng không thể cam đoan cái này hội trợ cuối cùng sẽ biến thành cái gì bộ dáng nhất là tại có đại lượng hải quân xuất hiện thời điểm chiến đấu bất cứ lúc nào cũng sẽ khai hỏa rầu cộ đài miệng bên trong còn ngậm xi gà hắn một cái tay nắm lấy b ù c ghi ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía bên kia sạp bộ m ở miệng nói ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động không phải vậy ta nhận ra hắn trong tay của ta kim câu không nhận ra về sau hắn mới đem ánh mắt đặt ở b ù g h i trên người kim câu dán tại b ù g h i trên mặt nở nụ cười thật sự là trùng hợp có đôi khi người ngàn tâm trăm kế tìm một kiện đồ vật ngược lại không thể được vô ý đi tìm thời điểm phát hiện dễ như c h ở bàn tay ta nhìn thấy trước đó hoạt động x à i kỳ b ù cai b ù ghi ngươi khi lấy được cái kêu bảo dương về sau mở ra nhìn đúng không ha ha ha nói cho ta ở trong đó là cái gì ta liền bỏ qua ngươi một ngựa bú ghi bị dọa đến sắp mặt trắng bệnh dậu cổ đặt kim câu bên trên phản xạ rét lạnh lanh quang để hắn toàn thân nổi ra gà tất cả đứng lên hắn lộ ra một cái nụ cười khó coi nói nếu như ta nói không biết lao xa híp mắt lại đến kim câu cơ hồ muốn vạch phá b ú ghi làn da bú ghi âm thanh một chút trở nên gấp rút ngẩng cao đứng dậy ta nói không biết ngươi khẳng định không tin bản mẫu kia đại gia cũng không tin bùn ta cho ngươi biết ngươi trước tiên đem ngươi kim câu lấy ra đồng thời cam đoan ta cho ngươi biết về sau ngươi không thể khó xử ta nói nhảm nhiều lắm xem ra ngươi cần biết tình cảnh hiện tại kim câu nâng lên dường như sau một khắc liền sẽ đem bù ghi cho đâm xuyên ta nói ta nói b ù ghi dọa đến h oa hoa kêu to là hệ tờ mạn có sơ kia là một cái chỉ hướng điểm cuối cùng loạn t ỷ hệ sở lộ vừa tạ lệ hệ tờ mạn có sơ hiện tại có thể buông xuống bản đại ra sao râu cổ đã thần sắc một trận nhẹ buông tay bù ghi rơi trên mặt đất kém chút ngã xuống mà lao xa ánh mắt hiện lên một tia tinh quang n g ư ờ i nói là thật bú ghi không cao hứng tức giận nói bản đại gia nói dối đối ta có chỗ tốt gì dầu cổ đại lúc này đối bù ghi ngự khí không có bất kỳ cái gì để ý ngược lại cười lên ha h a t ố t t ố t t ố t ngay cả nói ba cái tốt dầu cổ đã căn bản không hề dừng lại một chút nào hắn ánh mắt đã đặt ở nơi xa cái kia to lớn vô cùng thẳng vào tầng mây trung cực đại b ộ t trên thân một trận phi xa hiện lên hướng phía bên n ư ỡ n g kia càn quét mà đi đi mòn gót sắt tìm không thấy đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào ha ha ha ha vua hải tặc âm thanh chưa hạ xuống xong n g ư ờ i đã trải qua không gặp tung tích bú kỳ gặp người nhìn không thấy đứng lên đối lao xa đi phương hướng hung hăng phi một chút ừ may mắn ngươi cái này khốn nạn chạy nhanh bằng không bản đại gia nhất định sẽ không cùng ngươi coi s o n g nhìn qua ân rất có một cỗ sợ sợ kiên cường s ắ c lệ thấm thoát nói đến chính là loại người này xạ pô ánh mắt cũng nhìn về phía nơi xa hắn tự nhiên có thể nhìn thấy thỉnh thoảng b ộ c phát ánh lửa còn có cái kia giữa không trung bành trướng không biết bao nhiêu lần bật lên người cao su kia là ạ sở cùng phía hai người chiến đấu làm hai người bọn họ huynh đệ kết nghĩa xạ pô tự nhiên sẽ không đứng ngoài quan sát xuống dưới cái gọi là ra trận phụ tử binh đánh hổ thân huynh đệ loại thời điểm này sao có thể thiếu được hắn đâu húng chi hắn còn có những chuyện khác phải giải quyết đây cũng là đã đáp ứng chuyện bất quá trước lúc này đầu tiên là cam đoan lò an toàn la tiên sinh sàn dỉ tiên sinh ta trước tiên đem các ngươi đưa đi cùng các ngươi cái khác đồng bạn tụ hợp sau đó các ngươi nghĩ biện pháp trước tiên tìm một nơi trốn đi hòn đảo này hiện tại chỉ sợ đã bị hải quân bao vây chờ đánh bại bú lệ ta sẽ cùng p h i đi tìm các ngươi chúng ta lại nghĩ biện pháp thoát đi ra ngoài các ngươi cảm thấy thế nào sapo bọn họ mấy cái không có ý kiến cái này chỉ sợ là hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất không có vấn đề vậy thì tốt việc này không nên chậm trễ chúng ta nhanh lên hành động đi nói làm liền làm mấy người không có dừng lại cọp tợ biến thành tuần lộc bộ dáng trở đi l ò vài người khác lấy xạ tổ cầm đầu hướng phía tạp sản s ù n n ì địa phương chạy tới một bên khác bù ghì có chút ngộng không phải làm sao chỉ c h ư ớ c mắt liền tất cả đều không thấy nữa nha dầu cổ đài muốn chết cùng hắn bù ghì không có quan hệ tốt nhất cùng bù lệ cái kia ma quỷ dạng ra hỏa đồng quy vô tận mới tốt nhất nhưng mũ dơm một đám ân hắn thuyền viên đều đã phân tán coi như hắn chạy đi cũng không có thuyền mà lại hải quân hiện tại đến cùng làm ộ t cái thái độ gì cũng khó nói sợ là sợ cùng ạ kẹ nù như thế vậy hắn cái này sẽ kỳ bù cái danh hiệu chưa hẳn có tác dụng nếu như cùng mũ dơm tiểu tử cùng một bọn nói có vẻ như cái này xạ bổ thực lực rất cường đại nếu là tại tăng thêm mũ dơm tiểu tử khẳng định sẽ rất dễ dàng xông phá hải quân phong tỏa ra đến bên ngoài liền không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề nghĩ tới đây bù ghì không do dự nữa uy chờ ta một chút ta các ngươi mấy tên k h ố n kiếp này chương 671, chính ta cũng không biết ta mạnh bao nhiêu trên chiến trường cục diện thay đổi trong n g á y mắt vốn là một đám người cùng bù lệ chiến đấu đợi đến ạ k ẹ nủ đến về sau trực tiếp biến thành đại loạn đấu lúc này cận chiến hệ phì dị bệ giắc mọi gì a bọn người căn bản là không có biện pháp gia nhập vào trong chiến đấu chỉ có ạ sở mát cô mới có thể miễn cưỡng đuổi theo bụ lệ cùng ạ kệ nủ tiết tấu chiến đấu thực lực chênh lệch có đôi khi ngươi không phục đều không được mấy người này từ chiến đấu bắt đầu liền tiến vào gây cấn trừ mát cô cùng ạ sở hai cái là cùng một bọn bên ngoài ạ kệ nủ cùng bụ lệ tuyệt đối sẽ không liên thủ nhưng hai người có đôi khi chiến đấu cường độ cho dù là mát cô cùng ạ sở cũng không chịu được nổi thời gian ngắn ngủi bên trong bọn họ hai cái có lẽ còn có thể chống lại nhưng theo thời gian chiến đấu cường độ càng ngày càng cao bọn họ đã phi thường phí sức có chút không quá có thể theo kịp tiết đ ấ u toàn bộ hòn đảo khu vực trung tâm chứ còn tại chiến đấu một số người những thứ khác hải tặc kỳ thật đã sớm điên cuồng chạy trốn hòn đảo trung tâm nhất là một mảnh đất liền biển còn có ba con sông kết nối phía ngoài hải vực thuyền hải tặc chính là thông qua những n à y đường sông ra vào hòn đảo theo ngay từ đầu chiến đấu khai hỏa liền có không ít người hướng phía bên ngoài chạy trốn đợi đến về sau vụ lệ ma thần đại biến thân thời điểm khu vực trung tâm đã không có thuyền hải tặc tồn tại trừ những cái kia xui xẻo ra hỏa t ỷ như b ù ộ c ghi những thứ khác trên cơ bản có thể trốn liền trốn trên thực tế bọn họ cũng đều trốn không được thôi bởi vì theo ạ kệ nủ vào sân hải quân dưới sự chỉ huy của sở mổ kẹ liên tục mấy vòng hỏa lực t â y địa về sau chính là hải quân phong tỏa cả hòn đảo nhỏ chỉ để lại một cái thông đạo có thể chạy đi vô biên vô hạn trắng xanh đan sen dòng lũ bay vọt mà ra còn giống như là thủy chiều hướng phía hòn đảo bên trên hải tặc bao phủ đại chiến tranh bộc phát máu tươi là hôm nay giọng chính chân cụt tay đức trở thành trên chiến trường khắp nơi có thể thấy được các loại phong cảnh máu đỏ tươi chảy ra về sau nhuộm dần thổ địa trở nên một mảnh đen nhánh trận này buộc phát chiến tranh từ quy mô trình độ bên trên so với trên đỉnh chiến tranh chỉ có hơn chứ không kém ban đầu ở tổng bộ hải quân chiến đấu dâu trắng đoàn hải tặc cộng lại tổng cộng cũng mới bốn mươi ba cái tăng thêm hắn lệ thuộc trực tiếp mổ bít lại có thể có bao nhiêu người nhưng lần này rất lâu không có cử hành mà đột nhiên cử hành hải tặc hỗ trợ được mời mà đến đoàn hải tặc liền có mấy trăm cái nhiều nói là niu vật hơn phân nửa đoàn hải tặc tụ tập ở này khẳng định là khoa trường nhưng có cái hai ba thành tuyệt đối không quá đáng tập hợp ở đây hải quân nhân số cũng phải vượt qua lúc trước cùng dâu trắng lúc chiến đấu nhân số toàn bộ niu vật tất cả căn cứ hải quân tăng thêm bản bộ mạ di nệ phỏ hải quân tổng số người không thể so với hải tặc thiếu húng chi chiến đấu trước đó hải quân hạm đội hỏa lực bụ lệ trái cây năng lực các loại nhân tố để hòn đảo bên trên hải tặc giảm mạnh không ít ngay cả như vậy hải tặc nhân số cũng có hải quân một nửa dưới tình huống như vậy chiến đấu thảm liệt có thể nghĩ làm hải quân thành hệ thống đối với hải tặc công kích thời điểm đại đa số hải tặc cũng đều lấy riêng phần mình đoàn hải tặc làm trung tâm khởi xướng phản công kích cùng hải quân đụng vào nhau hải quân thời điểm chiến đấu nhiều khi đều là lợi hại nhất làm áp chủ. hải tặc thì không phải vậy càng nhiều thời điểm bọn hắn là lấy sức chiến đấu cao nhất làm đau nhọn bộ dạng này có thể tốc độ nhanh nhất mở ra chiến quả dĩ vang thời điểm hải t ắ c cũng đều là như thế đến sông phá hải quân tuyến phong tỏa nhưng lần này chỉ huy chiến đấu là sợ mổ kẹ đây là một cái thích làm gương tốt hải quân tướng lĩnh tương ứng chỉ huy của hắn phong cách cũng là như thế lần này chiến đấu đồng dạng cũng là lấy cao cấp chiến lược làm nhất chủ lực chia từng cái phương đội đối hải t ắ c tiến hành toàn diện áp chế khắp nơi đều là khói trắng địa phương dĩ nhiên chính là sợ mổ kẹ vị trí khắp thiên phong tuyết chính là vincenn sấm sét vang dội dĩ nhiên chính là h e n o thậm chí không quá am hiểu chiến đấu kể xạ cũng cùng sau lưng hệ nổ gắt một nổ chính là một mảng lớn không thể không nói đại quy mô đoàn chiến thời điểm hệ lọ gì ạ năng lực thực tế là có chút vô địch a ho e năng lực mười phần đồng thời còn có đầy đủ tổn thương dùng để đối chiến địa phương anh hùng đơn vị có lẽ còn không dễ dàng trực tiếp miểu sát nhưng đối với tiểu binh đến nói vậy đơn giản chính là thai nạn một cái a ho e kỹ năng đảo qua đi trên cơ bản chính là khẽ đảo một mảng lớn hòn đảo một góc một chiếc thuyền hải tặc trộm đạo trốn ở chỗ này từ mang theo mũ d ơ m tiêu chí khô sọ hải tặc cờ liền có thể nhìn ra đó là ai thuyền hải tặc nơi này thuộc về hải quân còn không có vào xem địa phương nói đúng ra nơi này là sở mổ kẹ đặc biệt t r ở lại đến để dùng cho hải tặc nhóm cái kia sinh lộ s ạ bộ mang theo sản dị r ô bin một đoàn người xuất hiện ở đây thời điểm để na mỉ cùng ở sộp hai cái run lẩy bẩy đáng thương giá hỏa trong nháy mắt trở nên bắt đầu vui vẻ nhưng xem đến phần sau đi theo cái kia cái mũi đỏ nạn bị sắc mặt cấp tốc biến tối các ngươi ở đây chiếu cố tốt lọ tiên sinh đợi đến phì trở về các ngươi liền có thể xuất phát không cần chờ ta s a p bộ dặn dò một chút liền xoay người rời đi hắn chiến trường tại trung tâm nhất nơi đó tạo sản sunni nơi này đầy đủ bí ẩn trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì mấy vạn hải quân thêm hải tặc mặc dù nhìn qua vô biên vô hạn nhưng thật muốn muốn đem phương viên mấy chục cây số hòn đảo cho tất cả đều bao dung ở bên trong cũng rất không có khả năng khu vực trung tâm s ạ b v còn chưa có tới đến nơi trước tiên nơi này ngược lại là một cái ngậm si gà một cái tay bị kìm câu thay thế hạ kỳ nam nhân hắn ánh mắt bên trong là một cái người khoác màu trắng chính nghĩa áo khoác ăn mặc màu đỏ tây trang hải quân một cái khác là cao vút trong mây từ chỗ gần nhìn căn bản không nhìn thấy bờ to lớn ma thần thân ảnh trên mặt đất đã biến thành hoàn toàn đỏ đậm kia tất cả đều là nóng hởi nham tương đang lưu động không thôi lúc này chiến đấu trung tâm địa phương những người khác đã thối lui bao quắp gã sơ mắt cô cùng phi bọn người cũng đều rời đi trung tâm vòng đi tìm riêng phần mình đồng bạn lúc này bọn hắn lại không có phát hiện hải quân vây quanh vậy đơn giản chính là tại khôi hải kỳ thật trong những người này dễ dàng nhất đào tẩu ngược lại là g ì bệ cùng hắn phi man đoàn hải tặc không có cách trùng tộc thiên phú b i ể n cả chính là thiên hạ của bọn hắn chỉ cần là ở trong biển cho dù là hải quân cũng bắt bọn hắn không có chiêu muốn bắt bọn hắn lại càng là khó như lên trời bất quá lấy g ì bệ làm người không cách nào làm được vứt bỏ ạ sở phì một mình chạy trốn mà thôi theo những người này rời sân khu vực trung tâm chiến đấu xem ra đã sáng tỏ hóa lão sa đến tự nhiên bị ạ kệ nủ cùng b ù lệ chú ý tới ạ kệ nủ hư lạnh một tiếng lại là một cái đáng chết hải tặc lão sa thành danh thời gian rất sớm hắn cùng b ù lệ là cùng một thời kỳ hải tặc người mới lúc kia kỳ thật ạ kệ nủ vừa mới gia nhập hải quân không bao lâu kỳ thật tính toán ra tam đại tướng cùng trước mắt hai người kia có rất có một chút túc địch d í vị ở bên trong chỉ là bọn hắn đều không thừa nhận thôi bú lệ cùng lao xa liền tương đối muốn quen thuộc rất nhiều nhìn thấy hắn đến bú lệ ma thần hình thái phía dưới tự mang khuyết đại âm thanh hiệu quả to lớn âm thanh tiếng vang lên ầm ầm ầm dầu c â đại ngươi ra hỏa này quả nhiên đến ngươi cũng muốn dô dơ bảo tàng sao phe s t a đưa thiếp mời tự nhiên sẽ không thiếu lao xa kia một phần nhưng lão xa ra hỏa này tung tích rất thần bí phe s t a người không có tìm được hắn không nghĩ tới chính mình tìm tới lão x a không để ý đến ạ kệ đủ nhìn về phía b ù lệ ngươi biết ta sẽ không bỏ rơi rô rơ bảo tàng bắt hắn cho ta ta lập tức liền đi không phải vậy cũng đừng trách ta không k h á c h khí ha ha ha dâu cổ đại ngươi quả nhiên vẫn là cuồn g vọng như vậy b ù lệ m à cười cười ngữ khí cũng giống như thế rô rơ bảo tàng liền trong tay ta chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta hay kia là ngươi nếu như không thể vậy ngươi hôm nay cũng cho ta chết ở chỗ này đi không hài lòng kia cũng không cần phải nhiều lời lao xa cao mày tại b ù lệ tiếng nói hạ xuống xong đẩy trời bão cắt dưới chân hắn thành hình một đạo sâu mấy chục mét vết rách hướng phía b ù lệ bên người cấp tốc lan tràn đi qua vết rách bên trong nếu như khoảng cách gần đi xem liền sẽ phát hiện kia hoàn toàn là từ h ạ n cắt tạo thành trường đao sắc bén cắt ra đ d rách ở bạ đạ vô số cắt đùi giống như răng cưa giống nhau chỉ là trong nháy mắt liền đến b ù lệ dưới thần hướng phía hắn t r ô n ở dưới nền đất hai chân cắt chém mà đi Xì, xì. c h ó i hai âm thanh liên tục không ngừng tựa hồ là cái gì bén nhọn vật thể ma sát mặt đất để người hễ giang âm thanh nhưng tại cắt bụi qua đi to lớn ma thần nhìn qua không hư hao chút nào b ú lệ thất vọng mà thanh â m tức giận vang lên cái này chính là của ngươi công kích sao ngươi qua khiến ta thất vọng dầu c ô đài thật sự là quá yếu À kẻ n ủ cũng nhìn về phía dầu c ô đài một phát mệ ẩy gỗ liền q u o n tới đừng q u ấ y dày ta chiến đấu dầu c ô đài bằng không ta liền đem ngươi cũng cùng một chỗ giết chết đồng dạng là nắm đấm hóa thành cát bụi đem ạ k ẹ nù nệ ấ y gỗ bao phủ lại lão xa sắc mặt cũng biến thành ấm chầm các ngươi cũng chưa chắc quá không đem lão tử nhìn ở trong mắt h á n tiếng nói vừa ra dưới chân năng lực tác dụng nguyên bản còn cứng rắn tầng đất cùng hòn đá tạo thành mặt đất cấp tốc trở nên không giống với khí ẩm bị cấp tốc rút ra nham thạch cùng thổ địa trong nháy mắt liền bắt đầu xa hóa chỉ là chỉ chớp mắt tại t r u n g quanh hắn phương viên vài trăm mét địa phương cũng tương tự đều biến thành sa mạc khu vực đồng thời còn đang không ngừng lan tràn ra phía ngoài cũng liền thuộc về ạ kẽ nụ ở chỗ đó hồ dung nham cùng bú lệ dưới chân địa phương không cách nào ảnh hưởng đến trái cây năng lực thức tỉnh bú lệ cùng ạ kẽ nụ nhìn về phía dầu c ô đã ánh mắt trở nên không giống với đó là một loại nhìn đồng loại ánh mắt chí ít lúc này dầu c ô đã khí thế trên người dù cho không so được bọn hắn nhưng cũng chưa chắc kém bao nhiêu c h ắ c không được lao xa sẽ có dũng khí đứng tại hai thế giới đỉnh cấp chiến lược trước mặt hóa ra là trong hai năm qua thực lực lại một lần nhảy vào cho hắn như vậy lực lượng lão sa mở trào phúng hừ trái cây năng lực thức tỉnh mà thôi rất đáng gồm sao hắn tiếng nói vừa ra về sau trong tay động tác không ngừng một cái tay một đ ống một cái thổ hệ pháp thuật phi hắn hoàn hảo bàn tay phải tâm xuất hiện liên tục hai cái sa mạc long quyển voi rồng từ trong tay của hắn nhảy ra một trái một phải cấp tốc trở nên che khuất bầu trời đứng dậy địa trên mặt cắt bụi chờ tất cả đều bị hút vào đi vào trở thành xạ lọn quyển chất dinh dưỡng mấy cái nháy mắt l i ề n biến thành đường kính có vài chục mét cao chừng hơn trăm mét siêu cấp sa mạc long quyển mà lại giờ khác này lao xa vậy mà là đồng thời đối bủ lệ cùng ạ kệ nủ hai người xuất thủ không thể không nói lao xa khí phách là càng ngày càng đủ g i a hòa này không hổ là vừa ra b i ể n ý niệm đầu tiên liền dám đối lao đầu dâu bạc ngang nhiên xuất thủ là kẻ hung hãn ạ kệ nủ cùng bủ lệ hai người đều có ứng đối bủ lệ ứng đối vô cùng đơn giản hắn d ơ lên có thể so với lao xa chế tạo xạ lòn quyển giống nhau lớn nhỏ cánh tay lang không đối thổi qua đến xạ lòn quyển một quyển đập tới mà ạ kệ nụ bên kia đồng dạng cũng là đi thẳng về thẳng giống như né tránh liền phi thường ném đại tướng mặt m ũ i nắm đấm của hắn phía trên nham tương p h ả n g phất không cần tiền b ộ phát như là thác nước lại như cùng sóng biển trực tiếp đem cái này vòi dòng bao phủ lại ở bên trong để nó căn bản không có động lực tiếp tục cuốn lên xuống dưới vê n anh vê anh mặc dù hòn đảo bên trên tiếng la diết không n ớ t nhưng lớn nhất tiếng vang người chế tạo vẫn là tại trung tâm nhất khu vực chậc chậc chậc trách không được lao xa ra hỏa này như thế hạ kỳ không nghĩ tới mới thời gian hai năm không gặp mặt liền trái cây năng lực thức tỉnh chiến trường cách đó không xa vẫn như c ũ là vận dụng năng lực về sau không có người phát giác a n dưa tổ ba người bất quá lúc này mòn sần đã đứng thẳng đứng dậy thần sắc cũng không có trước đó lười giải bộ dáng hán cùng rất nhiều hải quân tướng lĩnh khác biệt rất là không thể n h ị n chính mình ở nơi đó nhìn xem mà bỏ mặc binh sĩ đánh sống đánh chết hành vi nếu như là loại kia người lại ngưu bức cũng bù không được quân đoàn công kích thế giới cũng liền thôi rõ ràng là người vĩ lực thế giới còn hết lần này tới lần khác bỏ mặc thủ hạ binh sĩ đi chịu chết nhìn qua thật sự là chế trượng giống nhau chết h ố i năng lực mòn sân nhìn xem n nói nên ra không nên ra đều đi ra đã như vậy cũng nên vì sự kiện lần này họa một cái dấu chấm tròn n người đi xem lấy r á c lần này không thể lại để cho hắn chạy thoát đã từng mòn sân cùng rắc giao qua hai lần tay một lần hai người c ầ n sức ngang tài một lần rắc kém chút bị hắn chém chết đây là lần thứ ba nhìn thấy cái gọi là quá tam ba bận nếu hắn dám đến mòn sân liền dám bắt hắn cho lưu lại em gật đầu quay người liền rời đi h ạ t g h n vẫn tại nơi đó ánh mắt nhìn nơi xa dao chiến ba người mòn sân ánh mắt đồng dạng đặt ở c h ỗ đó bình thản âm chỉ có hai người có thể nghe được mỹ hát chờ chút ngươi muốn xem thật kỹ một chút đao của ta bằng không về sau chúng ta chiến đấu ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng vê anh một c ỗ lăng lệ khí tức phóng lên tận trời kia là hạt e không có đẻ nén xuống chính mình chiến ý hắn đi qua tất cả liên quan tới kiếm đạo cảm lộ hóa thành khí thế giống như thực chất giống nhau hướng phía mòn s ầ n mà đi nhưng mòn s ầ n vẫn như cũ mây trôi nước chảy dường như có thể đem bầu trời đều cắt ra lăng lệ khí cơ đối với hắn không có nửa điểm tác dụng hắn quay người nhìn mỹ hạt một chút từ hắn mắt thương giống nhau ánh mắt ở trong nhìn ra một loại không cam lòng yếu thế hạ kỳ Bị hạt ngươi cái tên này xem ra hai năm này tiến bộ cũng làm người ta giật mình ta còn tưởng rằng ngươi chỉ dạy người đệ tử kia sẽ chậm c h ễ của mình kiếm đạo tiến cảnh đâu hiện tại xem ra ngươi ngược lại cũng từ cái này ở trong đạt được không ít mòn sần dơ chân lên chuẩn bị hướng phía bên kia ba người chiến trường mà đi âm thanh vẫn như cũ lưu tại tại chỗ quanh quẩn tại hạt hẹn bên h a i như vậy liền tốt ngươi có tiến bộ liền tốt nhất bởi vì liền ngay cả chính ta cũng không biết ta hiện tại rốt cuộc mạnh cỡ nào hy vọng ngươi có thể cho ta chút áp lực tiếng nói còn tại bên hai mà bên kia trên chiến trường một vòng như huy hoàng đại nhật giống nhau đ à o quang đã chiếm cứ hạt ẹ n tâm thần một chữ mạnh chương sáu trăm bảy mươi hai yêu yêu đ à o quang giống như ngân hạ từ cựu thiên quân tới không có bất kỳ cái gì dấu hiệu tốc độ kia nhanh chóng như quang lại như điện này thế xâm c ấ p như lửa quần quận phảng phất giống như nhật n g u y ệ t cùng chiêu sáng á n h mắt mọi n g ư ờ i ở trung o đạo đao n này g chỉ có q a không còn gì khác. còn trượng gì Mấy trăm đại a quang cứ như vậy ngang nhiên cắm vào ba người ở giữa, nham o vào như nhiên người nóng bỏng nham tương cũng tốt, cùng cứ cắm trước mặc vậy mặt là b ở tốt, kệ o cắt đùi cũng được, ánh đao lư ớ t tất thiên thần trên t qua đều nhau ra, ẩm vang chứa chỗ cả chém kình thiên giống nhau ma thần người khổng h đến bị ẩm ma vào giống người lồ âm n Ken! Hồng Trung Đại lự thanh tại toàn bộ hòn đảo bên trên vang r ộ i không thôi hơn ngàn mét cao khổng lồ người khổng lồ cũng bị một đao kia súng kích lào đảo một chút đao quang tại hắn trên lồng ngực khóe động không ngừng cùng v ũ lễ bất s ổ s ổ cụ tại trong một giây liền có hàng ngàn hàng vạn lần kịch liệt va chạm đao quang dư ba từ trên bả vai hắn phóng lên tận trời đem bầu trời tầng mây cũng đều đem c ắ t ra có ánh nắng từ người khổng lồ đỉnh đầu rơi xuống dưới hòn đảo bên trên mặc kệ là cái nào địa phương người đều có thể thấy rõ ràng loại lực lượng kia cấp độ c ũ n g như vậy ra sân phương thức không thể nghi ngờ đều chứng minh một sự kiện cái kia nam ngân hắn đến rồi hải tặc nhóm càng thêm tuyệt vọng mà hải quân tắc trở nên càng phấn chấn không có người so với bọn hắn biết cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân khủng bố kia là từ xuất đạo đến nay một mực độc lĩnh phong tao nam nhân mười năm gần đây thời gian nếu như nói có một người một mực ngang đặt ở tất cả mọi người trên đỉnh đầu cái kia cũng có lại chỉ có hắn đây là thuộc về hắn mười năm có thể đoán được chính là khả năng còn sẽ có kế tiếp tháng mười năm hai n h ì n l năm thậm chí ba mươi bốn mươi năm ai biết được À kẻ đủ cùng cá s ấ u sa mạc riêng phần mình tối lui sắc mặt trở nên khó coi nhất là nhìn thấy bụ lệ ma thần hình thái trên thân cái kia đạo to lớn khe danh thời điểm hai người càng làm ý mắt hung hăng nhảy mấy lần bọn hắn cùng bụ lệ đánh nửa ngày vậy mà không có mòn sần một đao kia tạo thành thành quả lớn làm sao có thể không nghi ngờ nhân sinh đây là đem mặt của bọn hắn lấy xuống để dưới đất dầm a dẫm mòn sần đại tướng người rốt cục đến rồi ta liền biết lần này thiếu không được ngươi trình diện lúc trước ta mới từ ỉm k é o đao trốn lúc đi ra còn không phải là đối thủ của ngươi nhưng bây giờ ta cũng trái cây năng lực thức tỉnh chờ ta đánh bại ngươi trở thành mạnh nhất chính là để thế giới này để thế giới này thế nào đừng hơi một tí liền thế giới thế giới là sẽ không thay đổi biến chỉ có người mà thôi mọn sần không kiên nhẫn đánh gãy còn có liền ngươi lấy ra cái này xấu đồ vật cũng có thể được xưng là mạnh nhất liền cái này u ha ha ha không có ý tứ ta nhận qua huấn luyện bình thường sẽ không cười trừ phi thực tế là nhịn không được ngươi làm một cái rối loạn lung tung động đều không động đậy đại gia hỏa ngươi nói với ta ngươi muốn trở thành mạnh nhất ha ha vẫn là liền trông cậy vào cái này mòn sân nói dùng đao trong tay chỉ một chút bú lệ hợp thể ma thần hình thái ngực kia bị chém ra đến to lớn khe ránh bú lệ lập tức bị nghẹt lại hắn có chút thẹn quá hóa giận nhìn xem mòn sân nói nghe đồn nói ngươi miệng pháo công phu lợi hại hừ ta nói không lại ngươi nhưng ta sẽ dùng sự thật hướng ngươi chứng minh âm thanh rơi xuống Bú l ệ giống như kình thiên trụ lớn giống nhau cánh tay hướng phía mòn sần vị trí vào đầu đập tới xung quanh số trong vòng mười thước tất cả đều là một mảnh bóng dâm nhưng mòn sần chỉ là nhẹ nhàng một cái d ầ m chân một chút trong nháy mắt liền xuất hiện tại dầu cổ đại bên người hắn đưa tay cùng cá sấu sa mạc lên tiếng c h à o nha đã lâu không gặp lao s a không nghĩ tới ngươi hai năm này vậy mà cũng tiến bộ không nhỏ trái cây năng lực đều t h ứ c tỉnh toàn vẹn không có đem bũ l ệ để vào mắt ý tứ lao s a cũng không có bất kỳ cái gì đắc ý ngược lại ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng ta thế nào cùng ngươi không có quan hệ gì chúng ta không quen hắn cho là mình hai năm này trái cây năng lực tiến bộ to lớn đã phi thường rút ngắn cùng mòn sần khoảng cách nhưng trên thực tế loại này t r ê n lệch vậy mà càng lúc càng lớn có bọn họ bây giờ đừng nghĩ đến cầm tới bú lệ trong tay hệ tơ mạn v ỏ sở thậm chí khả năng hắn hôm nay đều có đại phiền thoái bú lệ nổi giận cánh tay nện trên mặt đất nhất thời toàn bộ hòn đảo lại rung động dữ dội mấy lần phi xa đi thạch nhàm tương cùng cắt đ u ổ i cùng nhau bay múa che đậy nơi này không gian nhưng hắn hoàn toàn không có ý dừng lại cánh tay kia lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía mòn sần cùng lao xa vị trí lăng không đập tới tốc độ kia nhanh chóng kéo theo không khí kịch liệt lưu động đứng dậy giống như núi kêu biển gầm đồng dạng ầm ầm càng thêm mãnh liệt chấn động càng kinh khủng oanh minh tiếng nổ cả hòn đảo nhỏ tựa hồ cũng muốn tại một nắm đấm này phía dưới vỡ ra không là đã vỡ ra nắm đấm bụi phía khe hở giống như v ư ợ t sâu hẻm núi giống nhau răng khắp nơi hàng trăm hàng ngàn mét xa khe danh phía dưới nhìn qua càng là sâu không thấy đáy giống như là địa ngục vỡ ra l ỗ hổng đồng dạng bị ạ kẽ nủ cùng dầu cô đe hai người trái cây năng lực thay đổi địa hình tại loại này vĩ lực phía dưới bị s i n h s i n h truy bạo nham tương bị ép chặt c ắ t đ u ổ i thổ địa bị nện thành cứng rắn nền tảng chỉ là công kích này không đến người nắm đấm không có một chút tác dụng nào lại là thông thiên tu vi lại là trời đất sụp đổ t ử kim đập không đến người kỳ thật tác dụng cũng không phải rất lớn ân cũng là nhìn người lão x a lúc này cùng cấp bậc này vẫn là kém một chút nhất là mòn sần g i a hỏa này còn xấu tính hắn trước khi đi còn đem lão x a cho một đá đến b ù lệ dưới năm tay chỉ này một chút lão x a liền thụ thương không nhẹ dù cho có bật sổ sổ c ụ bảo hộ trong thời gian ngắn hắn cũng đừng nghĩ lại làm cái gì chuyện ạ kệ n ủ khoe miệng co giật không có nói câu nào nhấc chân đi không phải vậy hắn lo lắng chờ chút mọn sẩn cũng cho hắn đến mấy lần loại hành vi này đây cũng không phải là không thể nào lấy cái này khốn nạn tính cách loại sự tình này hắn làm căn bản không có nửa điểm gánh vác rầu cộ đã chính là vết xe đổ ai có thể nghĩ tới trước một khắc gia hỏa này còn phi thường quen thuộc cùng cá s ấ u sa mạc t r à o hỏi chỉ chấp mắt liền hạ đen chân À kẽ nù là một cái rất thực tế người mọn sẩn chỉ cần xuất thủ đối phó bú lệ vậy liền hết thẻ dễ nói vừa vặn giải phóng ra ngoài lực chiến đấu của hắn có thể đi tìm mặt khác hai huynh đệ p h i ề n phước đây là trong lòng của hắn một mực đè ép một cây gai ân bú lệ cái này một cây cũng thế nhưng rất rõ ràng hắn ạ k ẹ nù muốn dựa vào chính mình rút ra cây gai này khả năng cũng không lớn ngược lại là mặt khác hai huynh đệ lại càng dễ đối phó trong n g a y mắt trung tâm nhất trên chiến trường cũng chỉ có mòn s ầ n cùng bú lệ hai người còn có một cái ở một bên cường thế vây xem ăn dưa quần chúng hạ tay h Bá. mọn sân đột ngột xuất hiện tại bù lệ cái này hợp thể người khổng lồ đầu lâu trước mặt một vòng t ĩ n h mịch đao quang cơ hồ muốn nhói nhói ánh mắt của hắn không có bất kỳ cái gì âm thanh thậm chí quang ảnh chỉ là tại bù lệ đáy mắt lóe lên một cái thuần túy nhất chạm kích lực lượng liền bổ vào to lớn vô cùng đầu lâu phía trên so sánh bù lệ viên này đầu lâu mọn sân giống như là một cái đối to lớn phong xa công kích bi tráng kỵ sĩ nhưng tạo thành sự thật lại vừa vặn trái lại một đao kia về sau hàng trăm hàng ngàn mét chi cao ma thần người khổng lồ đầu lâu bị hung hăng đẻ xuống một đoạn hạt ép như là diều hâu giống nhau đôi mắt buộc phát ra t r ư ớ n g mắt tinh quang mọn sần một đao kia cũng không sâu áo đây là hắn một chiêu kia trăng non từng theo chính mình đối trận qua rất nhiều lần chiêu thức nhưng bây giờ mọn sần dùng ra cùng lúc trước so ra quả thực không thể so sánh nổi không chỉ là trái cây năng lực kiếm thuật tu vi cũng đang không ngừng tiến bộ hạt ép biết nếu như lúc này hắn cùng mọn sần sinh tử chiến đấu vẫn là không địch lại nhưng kiếm thuật bên trên, hai người hai cường ò n phân một cái cao thấp Cùng những n có cái cao thể một thấp ra. g i biệt, cái phi khác khác hạt h ẹt một t là ư ờ thuần túy n giả ư ờ hoặc thuật cường là nói kiếm i g phần lớn như、vậy. h lớn vậy. ạ tâm ẹt thế, như thế, ISO cũng là như thế, thậm thế, thị sắt một chút, như như cũng như liền ngay cũng như hắn nhưng chí chỉ xô ị cả là là là đ y cũng là k i ế đạo của hắn. trí h thuật u ầ n cường túy tâm t kiếm giả, kiên định trên cơ bản bỏ đao bên ngoài tâm không có vật gì khác như hạt hạt trước kia thích nhất chính là cùng sạch tiến hành kiếm thuật bên trên so tài chỉ là tại sạch mất đi một cánh tay về sau đơn thuần kiếm thuật so với hắn hơi có chút không bằng cái này khiến hạt ét trở nên nhàm chán dứt khoát về sau xuất hiện một cái mòn sần mà bây giờ mòn sần thậm chí có khả năng đi đến trước mặt hắn đối với một cái truy tìm kiếm thuật cảnh giới trí cao người còn có cái gì có thể so sánh đây càng tốt đâu tại hạt ét suy nghĩ thời điểm mòn sần cùng bụ lệ đã giao thủ rất nhiều lần nói đúng ra là mòn sần xuất thủ rất nhiều lần bú lệ chỉ có chống đỡ chỗ c h ố n g hắn muốn phản kích căn bản là không đụng tới mòn sần cái bóng ngươi cũng sẽ chỉ giống một con rồi giống nhau trốn đi trốn tới sao bú lệ cơ hồ là nổi trận lôi đ ỉ n h mòn sần bước chân dừng lại đứng tại bụ lệ trên bờ vai trào phúng âm thanh rất rõ ràng chuyển đến bên trong bụ lệ trong lỗ thai ngươi không phải là muốn để ta từ bỏ ưu thế tốc độ cùng một cái hơn ngàn mét cao người khổng lồ so đấu lực lượng a là đầu h ó c ngươi tú đậu vẫn là ta đầu h ó c nước vào rồi cái này song tiêu thật đúng là có thật tốt cười đâu nguyên lai、like、đây chính là trong miệng ngươi mạnh nhất yêu yêu đại âm dương sư m ỏ n sần đã thượng tuyến mặc dù hắn trong miệng bủ lệ có chút nghe không hiểu nhiều nhưng nói gần nói xa ý tứ liền cùng kỳ d i cái kia tức chết người không đền mạng ngự khi không có gì khác biệt hắn một cánh tay s ắ t vết thương mình từng đống to lớn lộ ra hướng phía m ỏ n sần đánh ra hiu xì xì cánh tay c u ố n lên to lớn kịch liệt do lớn róc thịt cọ trên người chính hắn phát ra chói hai âm thanh nhưng vẫn như cũ đối mòn sần không có chiêu sớm tại hắn xuất thủ trước đó mòn sần thân ảnh đã từ vừa rồi bả vai đứng thẳng vị trí biến mất không thấy gì nữa b ũ lệ to lớn bàn tay chỉ là trong không khí đập một cái tịch mịch trống rỗng mòn sần rơi vào b ũ lệ trước người ước chừng một trăm mét địa phương nơi này ở vào b ũ lệ hai cánh tay cánh tay công kích tốt nhất phạm vi nhưng b ũ lệ lần này cũng không có lung tung công kích hắn kẽ bùn sổ cụ hạ kỷ đã phát giác được cái gì hai cánh tay cánh tay vậy mà bắt đầu thu nạp biến thành thập tự giao nhau bộ dáng ngăn tại trước ngực nhưng đã muộn mòn sần biến thành hai tay cầm đao thân đao hoàn toàn biến thành màu đen nhánh nhưng quỷ dị chính là màu đen nhánh tầng ngoài còn có mông lung dường như đánh sáp màu trắng vầng sáng tại bú lệ hai tay khép về muốn vào đi đón đỡ trước đó mòn sần thân ảnh đã từ biến mất tại chỗ còn ở lại nơi đó vậy mà là một cái xem ra cùng chân nhân không hề khác gì nhau tàn ảnh hạt éd con n g ư ờ i đã co lại thành cây kim giống nhau lớn nhỏ mọn sần một chiêu này vậy mà là lúc trước hắn chưa hề được chứng kiến chiêu thức nói như vậy cũng không hẳn vậy bởi vì hạt éd từ một đao kia bên trên nhìn thấy trước kia chiêu thức cái bóng một đao kia hẳn là đao thuật tiến bộ về sau liên quan tới chiêu thức càng hiểu thêm một bậc thống hợp tương đương với đem trước đó chiêu thức đi v ụ tổn tinh để chiêu thức tiến hành thăng hoa cho nên hắn mới có thể từ một đao kia ở trong nhìn thấy trước đó thăng hoa giữa tầm mắt một cái mòn s ầ n còn tại to lớn ma thần ngoài trăm thước m a đổi thành một cái mòn sần tắc mang theo vô tận phương hoa tiến đụng vào bú lệ hợp thể về sau hóa thân to lớn ma thần người khổng lồ trong l ự c nhìn qua như thiêu thân lao đầu vào lửa kiến càng lay cây kỳ thực thấy không rõ phân không rõ đao quang như tả dương dư huy l ó lên một cái rồi biến mất sau đó liền hoàn toàn t ĩ n h m ị c h mòn sần xuất hiện tại ma thần sau lưng những thứ khác tàn ảnh tất cả đều biến mất không thấy gì nữa giang giặc cơm thanh t ử trong miệng hắn truyền ra ta một đao kia có thể phản úi đoạn biển t r ạ n g không lục hồn chu tiên đồ thần tứ hải bắt hoang không có gì không thể chạm đao ra không về mà không có gì không c h ạ m người gọi là hoang hôn theo tiếng nói của hắn rơi xuống hắn sau lưng to lớn ma thần từ nơi trái tim trung tâm mãi cho đến bên hông một đạo vết chém xuất hiện sau đó liền có thể nhìn thấy hàng trăm hàng ngàn mét ma thần bị trực tiếp chém ngang lưng trên nửa cái thân thể khổng lồ bắt đầu rơi xuống dưới cái này chừng hơn vạn tấn nặng to lớn thân thể từ vài trăm mét không trung trực tiếp rơi ở trên mặt đất giống như địa chấn bạo phát cả hòn đảo nhỏ tựa hồ cũng tại trùng kích như thế phía dưới chìm xuống mấy mét sau đó là mãnh liệt vô cùng lắc lư hòn đảo chung quanh trên mặt biển hơn mười mét sóng lớn bại không vô cùng vô tận b ù i mù mảnh vụn đem toàn bộ hòn đảo trung tâm bao phủ không ai có thể nhìn thấy nơi đó lúc này xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hiện tại kia một màn kinh khủng hơn ngàn mét cao khủng bố ma thần lại bị người trực tiếp chém ngang lưng phải biết kia cũng không phải bình thường người khổng lồ đơn giản như vậy kia là trái cây năng lực tăng thêm bật sổ sổ c ủ hạ kỳ về sau hình thành siêu cấp quái vật không gặp trước đó bao quát hỏa quyền ả sơ bất tử đ i ể u mắt ô ghét c ố m ò gì ả mũ rơm v ì bọn người công kích nửa ngày liền chút tí máu đều không có mài rơi ả không gặp trước đó hải quân đại tướng ả k ẹ n ụ vừa đến liền trực tiếp mở lớn túm ra một cái dầu sự cạ giản cũng không có hiệu quả gì sao nhưng bây giờ đâu trực tiếp bị người một đao chém thành hai nửa sức công kích như thế này loại này chạm kích thật là người có thể đạt tới sao mỹ h ạ t ngươi cảm thấy thế nào đ ô i mù còn chưa tan đi đi nhưng sẽ không ảnh hưởng mòn sần hắn đã xuất hiện tại hạt é t bên người trên thân vẫn như c ũ là như vậy sạch sẽ gọn gàng nhìn qua như là dạo chơi ngoại thành giống nhau hạt é t ánh mắt ngưng trọng trên người chiến y cơ hồ muốn đột phá vân tiêu bất quá hắn lúc này không có xuất thủ vừa rồi mòn sần một đao kia cho hắn áp lực quá lớn hắn còn cần chậm rãi hắn ăn ngay nói thật một đ a o kia nếu như đổi thành ta là đối thủ của ngươi ta không có nắm chắc có thể tiếp được không có lẽ nói một đ a o kia về sau ta rất có thể sẽ chết mọn sần khoe miệng tát hai cái hắn hỏi cũng không phải cái này ai nếu là lúc này hạn cọc hoặc là tiểu phó quan tại liền tốt rồi bọn họ nhất định có thể hiểu ta uy tứ kém nhất cái kia dân mù đường kiếm sĩ tại cũng tốt còn có thể nghiên cứu thảo luận một chút không có cách mọn sần chỉ có thể nói thẳng khu khụ cái kia hạ tệ ta ý của ta là ta vừa mới cho chiêu thức này lấy tên còn có trước đó đọc k i a m ộ t đoạn văn ngươi cảm thấy thế nào nghe vào có phải là rất phù hợp hình tượng của ta và khí c h ấ t có cảm giác hay không lập tức đã cảm thấy không giống rồi có phải là xoáy nổ hs a ba chương sáu trăm bảy mươi ba kẻ này tất thành đại khí có đôi khi người với người duyên phận chính là kỳ diệu như vậy có ít người chỉ là trong đám người lẫn nhau nhiều nhìn thoáng qua sau đó lại đến hai câu ngươi sầu cái gì nhìn ngươi sao thế liền có thể đánh ra chó đầu vóc mà có ít người khả năng nhận biết hơn mười năm cũng bất quá là gặp mặt lẫn nhau chào hỏi trình độ thậm chí có cửa đối diện hàng xóm ở hơn nửa đời người chưa hề nói chuyện đều có theo lý thuyết giống hạt hẹt những loại người này rất khó cùng mòn sẩn như vậy tao ra hỏa trở thành bạn bè nhưng ngươi mọi chuyện đều theo lẽ thường vậy trên thế giới cũng liền không khả năng nhiều như vậy không giảng đạo lý chuyện duyên chính là như thế tuyệt không thể tả trước lúc này hạt e không phải cũng là cùng sạt cái kia tính cách nhảy thoát ra hỏa trở thành cơ hữu tốt sao cho nên có ít người nhìn bề ngoài c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng kỳ thật bên trong mười phần một tao bất quá cũng may hạt e không cần thời gian quá dài đối mặt mòn sần tao vấn đề bởi vì bụi mù bên trong còn có một cái thiết giáp tiểu b ả o phi một cái gì xét bờ l ạ c h cờ rằng đi ra ân nó xem ra so bờ l ạ c h cờ rằng cũng xấu nhiều mòn sần dẫn đao đi tới k híp mắt nói cuối cùng từ cái kia không còn dùng được trong mai rùa ra đại kỳ thật cũng không phải là chuyện tốt nhất là kích thước không xứng đôi không thể được ngươi cái này cưỡng ép làm một cái đại hào cho mình dùng cuối cùng không phải là không còn dùng được bú lệ thiết giáp đôi mắt một mảnh huyết hồng tại thiết giáp về sau đôi mắt càng là giống như địa ngục ma quỷ giống nhau nông đậm vô cùng quỷ khí từ trên người hắn tràn ngập cái này thiết giáp giống nhau hợp thể mặc dù cũng có hơn mười mét cao nhưng so với vừa rồi hơn ngàn mét muốn linh hoạt không biết bao nhiêu lần lực lượng tập hợp một chỗ mặc dù so ra kém vừa rồi người khổng lồ cường đại như vậy nhưng có thể phát huy ra đến sẽ càng nhiều đã kiến thức mòn sần miệng pháo công lực b ũ lệ hoàn toàn không cùng hắn tán gâu ý tứ đi lên chính là một quyền đánh trước bạo của ngươi đầu chó lại nói hơn mười mét thân cao cũng tương tự không phải cho đùa mòn sần đao trong tay hơi xoay tròn một chút đ ố i thép ủy r ộ n g phì s ắ c đầu liền bổ đi lên đao quang cùng bọc lấy bật sổ, sổ cụ thiết giáp nắm đấm đụng vào nhau hòn đảo bên trên lần nữa buộc phát kịch liệt oanh minh hào quang rừng rực thỉnh thoảng lấp lóe làm cho cả hòn đảo đều thấy được rõ ràng mòn sân lực lượng cùng thiết giáp so ra đương nhiên là kém không ít đơn thuần so lực lượng hắn thậm chí ngay cả tam đại tướng cũng không sánh bằng không cái nơi đó có lẽ còn có thể v ậ t vật cổ tay bất quá cũng liền như thế nhưng lực công kích của hắn l i ề n hiện tại đến nói đã đi tại con đường vô địch bên trên đao quang bị thiết giáp nằm đấm đập ra bắn về phía không biết chỗ ý rồng phi sức cũng bị ngừng lại công kích thử mấy lần về sau mọn sân liền đối bù lệ cái này hình thái lực công kích đạo hữu số toàn thân màu ngả sữa vầng sáng lưu chuyển mọn sân dứt khoát không còn tranh né trải qua thời gian dài đều là dựa vào tốc độ thủ thắng hắn đều nhanh muốn quên chính mình trái cây năng lực kỳ thật năng lực phòng ngự cũng là mạnh đến mức không còn gì để nói hắn là một cái ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết nam ngân hòn đảo này chiến đấu kỳ thật lúc này đã rất khó phân lẫn nhau không ít địa phương đều là cài giang lược n g ư ờ i bên trong có ta ta đang có tình trạng của ngươi có lẽ không thể dùng chiến đấu đến nói liên quan đến hết mấy vạn người chiến đấu có thể nói thành là chiến tranh chẳng diện áo sơ mi trắng màu lam quần hải quân cùng các loại hỗn loạn trang trí hải tặc nhóm hôn chiến thành một đoàn cái này cùng ạ n ì m bên trong loại kia chiến đấu đã hơn nửa ngày nhìn lại phát hiện không có chết mấy người cũng không giống nhau thật là chiến tranh luôn luôn tàn khốc mà máu tê anh chân cụt tay đ ứ t đốt cháy khét thi thể ngổn ngang lộn xộn liền nằm tại địa phương không người hỏi thăm hải quân còn có chuyên môn xây dựng chữa bệnh đội tới cứu trị thương viên hải tặc bên kia nhưng liền không có loại đãi ngộ này rất nhiều người không thể không lựa chọn quỳ xuống đất đầu hàng hoặc l à tán loạn chạy trốn đương nhiên cũng có một chút tao thao tác lựa chọn nằm trên mặt đất giả chết người nhân số quá nhiều tự nhiên là sẽ có một chút sơ hở lại thêm hải quân còn cố ý lựa chọn vây ba quyết một chính là cho hải tặc nhóm một điểm hy vọng để bọn hắn không đến nỗi cùng hải quân cùng chết mà hải quân bám đuôi truy sát ngược lại có thể lấy được càng lớn chiến quả nhân loại bản tính chính là như thế làm sao lưng có manh thú đuổi theo thời điểm ta không cần chạy qua manh thú chỉ cần có thể chạy qua người bên cạnh liền có thể nhưng có chút hải tặc có thể thuận lợi chạy trốn có ít người chạy trước chạy trước liền lạc đường thì như nói nào đó dân mù đường kiếm sĩ lúc mới bắt đầu nhất xô xô là một mực đi theo phỉ hành động nhưng khi ả sơ phí bọn người vây đánh bột thời điểm xô xô thì là chạy tới cùng nà mỉ bọn người tập hợp ân chí ít hắn là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy đến nỗi cuối cùng có hay không làm thành kết quả không phải hết sức rõ ràng sao làm đệ nhất thế giới dân ngụ đường s、so、ô d ộ tại lạc đường phương diện luôn là có đặc biệt thiên phú cho nên kỳ thật nếu như thực lực không bằng sổ、so、d ầ người có thể lựa chọn một cái đặc biệt đối chiến kỹ xảo ngươi chỉ cần dẫn đầu đi ra ngoài mười mét liền không cần lo lắng an toàn của mình vấn đề dùng tay buồn cười G.V.G.、So、phương Lúc lên liền、so、đo thú này tiến hướng sổ so dồ đo vị. hắn hoàn mỹ tránh đi hải quân đại bộ đội vậy mà từ hòn đảo tiếp cận vị trí trung tâm bên trên không biết rẽ trái lượn phải vậy mà đến bên bờ biển như vậy tắt còn thôi mấu chốt là hắn còn gặp phải một người mù lao đầu Y số mặc kệ từ khuôn mặt vẫn là hình thái khí chất bên trên đều giống như một cái vô hại lao đầu nhưng sổ rồ cũng không cho rằng như vậy người vật vô hại lao đầu nhưng khi không lên hải quân trung tướng còn có thể bằng vào sức một mình cùng bít m o g đánh cái ngang tay không giống với p h ì tên ngu ngốc kia xổ rổ chứ biết đường phương diện không q u á đi những thứ khác phương trí thương vẫn là online chỉ bất quá xổ rổ không có lùi bước hắn tại đông hải thời điểm liền dám ra tay với mỹ h ạ t đi qua nhiều như vậy rèn luyện hiện tại gặp phải ỷ xổ cũng sẽ không lựa chọn lùi bước ỷ xổ chỉ có một người hắn dừng ở xổ rổ trước người chỗ không xa đem trượng đao nắm ở trong tay cười ha h à nói không nghĩ tới gặp phải một cái lợi hại kiếm sĩ tiểu ca nhìn vị này kiếm sĩ tiểu ca phản ứng chắc là một cái hải tặc rồi xô r ồ ánh mắt đặt ở ý sổ trượng trên đao mặt đôi mắt trở nên càng thêm sáng tỏ nhất miệng ý sổ mũ dơm đoàn hải tặc hải tặc thợ săn tam đao lưu kiếm sĩ d ồ u ngoạ xô r ồ tham thượng hóa ra là sổ r ồ tiểu ca lão phu nghe đại danh đã lâu ý sổ trên mặt vẫn như cũng là cười ha hả một mặt hiền lành giống như là một cái phi thường hiền hòa lao đầu nói lại rất hạ kỳ nếu gặp gỡ không dễ làm làm làm như không thấy mặc dù lao phu mắt không thể thấy cũng chỉ đành giữ ngươi lại hai người nói chuyện công phu xung quanh bắt đầu xuất hiện hải quân cùng hải tặc thân ảnh trong đó một cái hải tặc phi thường dễ phân biệt kia là năm nay siêu tân tinh có được bạ gì bạ gì no mi năng lực bạt lộ t ỏ mỹ háo đồng thời đây là một cái điên cuồng truy tinh tộc liền ngay cả thuyền của hắn bài tiêu chí đều là phí điêu k h á c tại thuyền của hắn dài trong phòng mặt càng là treo đ ầ y mũ dơm cùng một bọn lệnh treo giải thưởng lấy cung cấp chính mình lúc nào cũng chiêm ngưỡng một phen hắn là trong lúc vô tình phát hiện sổ rỗ thân ảnh sau đó liền mang theo chính mình đoàn hải tặc một mực đuổi theo không ngừng chỉ là không nghĩ tới s ổ rộ biết đường bản lĩnh thực tế mạnh mẽ bọn họ vậy mà đều bị hất ra thật vất vả mới lại lần nữa đuổi kịp s ô rộ tiền bối chúng ta tới giúp ngươi nhưng cái này một nhóm người ở nửa đường bên trên liền bị một đám hải quân cho chặn lại cầm đầu chính là dỗi luxi s ô rộ xạ mặt lại đám người kia ra hỏa là đến giúp trở ngại a không còn quan tâm bên kia thế cục đưa ánh mắt thả trên người iso Ba thanh đao rút ra, rút một thanh con ắ n miệng bên lấy t r g cũng đang nói, vạn, vừa ta mánh u quân trung thuật. đầu ố n mang kiến tướng Tiếng nói dẫn mở một kiếm vừa ra, hải thức chút h rổ sổ p t đ ộ g công c k í hổ ồ săn!、Một、con mánh Một h hư ảnh từ sổ、so、rổ sau lưng hiện hiện mạnh mẽ chạm kích trong nháy mắt bay ra hướng phía y sổ、so、chém tới như là hổ đói xuống núi giống nhau tiếng hổ gầm nương theo mà tới y sổ、so、hai mắt vẫn như cũ cầm đoán nhưng trong tay hắn trượng đao đã cầm ngược lấy trừ ra một đao đao của hắn không có nhìn qua như vậy trói lọi tự mang đặc hiệu ngược lại liền cùng hắn bản thân dạng như vậy thường thường không có gì lạ nhưng xuất thủ về sau uy lực so với sổ dồ tỉ mỉ khai phát chiêu thức không kém nửa phần tấn công mà đến cự hổ hư ảnh tại dạng này một đao phía dưới tan thành mây khói hết thệ thoáng như cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng y sô sắc mặt trở nên trịnh trọng một chút chân thành nói thật sự là lợi hại người trẻ tuổi đến mà không trả lễ thì không hay như vậy sổ dồ tiểu ca xin chú ý lao phu nơi này cũng có tương tự một đao mời đánh giá theo tiếng nói của hắn ỵ sổ trong tay trượng đao rút ra trở tay nắm chặt tử s á c quỷ dị khí lưu từ lòng bàn tay của hắn tuân ra c u ố n quanh ở trên thân đao hắn cầm đao đối s ổ rổ ở phương hướng một đao chém xuống so sổ rổ vừa rồi mãnh liệt hơn tiếng hổ gầm chấn động khắp nơi cái này một c h ạ m kích không chỉ là kiếm thuật phương diện uy lực cực lớn mà là ỵ sổ đem hắn trái cây năng lực trọng lực kèm theo tại trạm kích phía trên một đao đã ra t r u n g quanh thổ địa bị trọng lực thay đổi đá vụn đầy đất đi theo c h ạ m kích cùng nhau hướng phía sổ rổ quần quận quân tới quanh mình mặt đất bị ép tới sụp đổ thành hố to b ù n đất đá vụn bị nổi lên một tầng sổ rổ đứng núi chịu xào c h ạ m kích còn chưa tới đến trọng lực liền đã bị thi đặt ở trên người thân thể của hắn châm xuống đầu gối có chút chống đỡ không nổi vốn lượn xuống dưới cũng may sổ rổ thực lực hôm nay cũng không phải lúc trước như vậy thái kê hắn khống chế hai chân lại lần nữa đứng lên đôi ỉ sổ trạm kích nên đón tiếp lấy dây thường đen đại long quyển vê anh lại là đ ô n g dương nổ vang kịch liệt oanh minh cùng sóng sung kích để cách bọn họ quá gần hải quân cùng hải tặc đứng không vững người ngã ngựa đổ đứng dậy đối mặt rô l ụ c xì bạt tổ rỗ mì áo có chút chật vật bất quá hắn bởi vì bạ gì bạ gì no mi đã tính đánh là khẳng định đánh không lại nỗ lực trèo t r ô n g cái trong thời gian ngắn hoàn toàn sẽ không có vấn đề gì s ô rô bộc phát để bạt tổ rỗ mì áo trở nên kích động sắc mặt thường hồng một nháy mắt đã cảm thấy mưa qua trời t r ò n hắn cảm thấy mình lại đi thế là hắn bắt đầu đối lục xì、si、phản công sau đó kém chút bị truy bạo đầu chó không thể không lại lần nữa c o đầu rút cổ tại chính mình bình chướng đằng sau trốn tránh đến từ lục xì、si、công kích không thể trêu vào không thể trêu vào đây là bá ba cấp nhân vật xa không phải mình bây giờ có thể ứng phó trên thực tế nếu như không phải hắn trái cây năng lực phòng ngự s á t thực lợi hại lúc này cũng đã bị lục xì、si、cầm xuống s ô rồ cũng đã không lo được bên này tiểu mê đệ hắn lúc này đã đem toàn bộ thể xác tinh thần đều đặt ở đối trận ý sổ bên trên cùng ý sổ chiến đấu nếu như vẫn là phân tâm kia s ô rồ cũng không nên nói cái mục tiêu gì là đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vẫn là về nhà tẩy rửa ngủ đi trên chiến trường là s ô rồ không phải tránh chuyển xê dịch thân ảnh cùng bốn phía bay múa c h ẳ n g kích ý sổ giống như bị sóng biển xung kích đá ngầm sừng sững bất động s ô rồ công kích liền như là một đoá tiếp nối một đoá bọc nước hướng phía ỷ sổ còn tới ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở hai người đã giao thủ hơn mười c h i ề u đến từ sổ rổ công kích mặc kệ là từ cái kia góc độ mặc kệ là cường đại cỡ nào đều có thể bị ỷ sổ cho tùy tiện tiếp xuống một chữ ổn nhưng mà ỷ sổ không chỉ là ổn hắn còn có hổ một mặt lúc này hắn đã có được cùng loại với trong v ợ kịch như thế danh hiệu phù gì tỏ ra liền như là mỏ m ù s ẻ n trạ tổn giống nhau thuộc về hải quân đại tướng dự khuyết thê đội có thể được xưng là hổ có thể thấy được ỷ s ô nội tâm có một câu thơ dùng ở trên người hắn có lẽ rất thích hợp lỏng có mánh hổ mảnh người tường vi làm ỷ s ô triển lộ ra hắn mặt khác liền sẽ phát hiện loại công kích này là bực nào bạo liệt lại một lần nữa bước lui s ổ r ổ về sau ỷ s ô trong tay trượng đao đông dưng hỏa một cái từng vòng từng vòng trọng áp từ bên cạnh hắn hướng ra phía ngoài khuếch tán t r u n g quanh số trong vòng mười thước căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hải quân cùng hải tặc bóng dáng chiến đấu như vậy tuyệt không phải người bình thường có thể nhúng tay vây xem đều không được bá ỷ sổ thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại sổ rô bên người trong tay trượng đao mang theo t ử sắc trọng áp hướng phía sổ rô ép tới một kích phía dưới sơn hà thổ điệu tất cả đều bị ép tới vỡ nát sổ rồ trong tay ba thanh danh đao gác ở cùng một chỗ tiếp được đến từ ỷ sổ trạng kích hắn n é t miệng lên không hổ là có thể cùng bít m o n g như thế quái vật bất phân cao thấp hải quân loại thực lực này thật đúng là cùng quái vật đâu bị bờ môi biến số môi thành con dáng, thỏ bộ lại a o trong lao đầu đáng điểm, phần yêu xuất vui tiểu phu, này có giống như tính người dàng hiện không có ý tứ tình hình, lòng chính như khen ngợi lao phu, thật sự là nhận n là. là lấy có cọp cách. khích có mặc ca g thời mười thế thật thì tở rất tứ Bị lệ dễ dù sẽ Sô sự ý vẻ chân chính quái vật đều tại hòn đảo trung tâm nhất tâm đâu. trung nơi Ken ken ken. quái đều tại vật đảo đó là ạ i l liên tục l i ề u mấy lần sô dô đã cảm giác có chút phí sức hắn tiến bộ mặc dù thần tốc cũng là thế giới này nhất lưu kiếm thuật thiên tài nhưng cuối cùng vẫn là kém tại tu hành ngành ngắn trên thế giới này xưa nay không khuyết thiếu thiên tài có thể đứng tại thế giới trên trần nhà người không có một cái không phải thiên tài x ô d ổ vẫn là khuyết thiếu trưởng thành thời gian cũng chính là ở thời điểm này Y số b ứ c ra lui ra ngoài trong tay trượng đao và o vỏ hắn quay người hướng về khác vừa đi miệng nói xem ra thắng bại chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau vừa rồi một chiều liền xem như là đối ngươi thực tiễn đi nếu như có thể gặp lại sư phụ của ngươi mời thay ta hướng hắn hỏi thăm sức khỏe âm thanh rơi xuống ỵ sổ đã không biết đi ra ngoài bao xa mà lúc này đây bầu trời đột nhiên trở nên sáng lên một viên cháy hừng hực lấy chí ít có sân đá banh lớn nhỏ to lớn thiên thạch từ trên trời giáng xuống hướng phía s ổ rộ phương hướng s u n g kích tới rất rõ ràng đây chính là ỵ sổ thực tiễn lễ vật như vậy thiên thạch nếu như nện ở hòn đảo bên trên đừng nói hải tặc chỉ sợ chí ít ba thành đến một nửa hòn đảo đều sẽ bị hủy diệt uy lực của nó tuyệt không thấp hơn một cái tiểu đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc dù cho có rất nhiều dấu chấm hỏi s ô xô cũng không kịp hỏi tham hán tử trên mặt đất phóng lên tận trời âm thanh từ miệng bên trong truyền r a cựu sơn tám biển vì một thế giới tụ thiên giới tắc thành tiểu thiên thế giới giới này thưa ba không ta không ngừng người tam đao lưu háo nghĩa một đại ba nghìn đại thiên thế giới ba vô cùng vô tận đao quang tử xổ ba thanh đao bên trong hướng phía bầu trời thiên thạch chém ra giờ k h ắ c này thời gian giống như dừng lại bình thường không biết bao nhiêu người đều tại nhìn lên bầu trời cái kia đạo đột nhiên xuất hiện kiếm sĩ thân ảnh vê anh giống như là đầy trời pháo hoa bạo tạc viên này trên bầu trời quái vật khổng lồ bị chém thành vô số hòn đá nhỏ như thiên nữ tán hoa hướng về bốn phía tàn mát một màn này là cấn tại tất cả nhìn thấy náo người trong biển lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu kẻ này về sau tất thành đại khí chương sáu cấm bút bê mạ trị ột cả Y sổ t ân để cho công bằng về sau vẫn là gặp một lần đánh một lần đi động một chút lại đọc thơ là một cái phi thường thói quen xấu đây là tập tục xấu muốn đổi người đứng đắn ai đọc thơ a về phần hắn mòn sẩn kia không giống kia là đại lao ra sân tự mang bức cách là tự mang bờ gm không sai song tiêu nói chính là hắn dù sao chỉ cần ta không đạo đức các ngươi liền không thể dùng đạo đức tới yêu cầu ta không có người so ta càng hiểu đạo đức dùng tay buồn cười những ý niệm này lóe lên một cái rồi biến mất tại mòn sẩn trong lòng không có để lại vết tích việc cấp bách vẫn là muốn giải quyết trước mắt sự tình hắn cùng bú lệ hai người ánh mắt lần nữa đụng vào nhau dường như có kịch liệt dòng điện va chạm đùng đùng lấp loe không ngừng đốn lửa bắn tư tung bú lệ đỏ con mắt màu đỏ tại cục sắt bên trong có vẻ hơi quỷ dị hắn k h í tức nhìn qua so vừa rồi càng hơn một đoạn đây là bú lệ vừa rõ ràng một cái đạo lý hắn trước đó hợp thể có lẽ so hiện tại càng cường đại có thể phát huy ra lực lượng cũng không phải lúc này có thể so sánh nhưng đối với mòn sần lại có chút không làm được bởi vì mòn sần tốc độ quá nhanh mà lại c h ả m kích cũng quá sắc bén hắn c á i kia to lớn ma thần hình thái giống nhau hợp thể người khổng lồ lực lượng cường độ thân thể đều không kém thậm chí ngay cả ạ kẽ nủ đều có chút vậy hắn không có chiêu nhưng ngọn sần không còn này liệt hắn xú bệ xủ bệ no mi thức tỉnh về sau theo tiến một bước khai phát chém ra một đao mòn sần cảm giác hiện tại trên cơ bản không có gì không thể chạm bú lệ hợp thể trái cây cùng mạnh mẽ bật sổ sổ cũ hạ kỳ tại dưới đao của hắn rất khó tiếp tục phòng ngự đây chính là vì cái gì gạp d e p h i Dây ôi, chờ những này thuần dựa này vậy, ôi người bởi chờ cũng có những thuần thể thuật hạ kỳ người cũng có thể mạnh như vậy, bởi vì hạ vào vì kỳ kỳ lúc u muốn nhiều. quá y này ệ n đến bọn hắn trình độ nào, là có thể trực tiếp từ thân thể người bên trong công kích. Từ nội bộ phá hư, không thể nghi ngờ muốn、so、từ ngoại bộ đơn giản、nhiều. Mòn sân còn làm không được bật sổ sổ củ này cấp độ vận dụng, hoặc là nói hắn không cần, ngoại người phòng ngự hắn chẳng độ được độ tiếp bộ bộ bật bởi bộ, thể thể kích. phá hư, thể hoặc chỉ khó thể trực từ Từ từ từ rất vì là làm là là so l có củ cấp có có kích. sổ sổ sẽ này bú lệ thiết giáp trên thân như cũ có rất nhiều nơi thêm ra vô số đạo v ế t chém hắn trái cây năng lực tốc độ chữa trị có chút so ra kém m ò n sần phá hư tốc độ càng là như thế càng là để hắn cảm thấy táo bạo cái gọi là mạnh nhất lúc này đã trở thành một chuyện cười tại m ò n sần cây đao kia phía dưới hắn mạnh nhất một điểm lực lượng cũng không cũng may k h í tức của hắn coi như ổn định nhiều năm sát phạt dưỡng thành loại kia chiến đấu cảm giác thông qua hai năm này tu hành cũng trở lại trên thân bằng không chiến đấu bên trong cảm xúc bất ổn thế nhưng là tối kỵ phi loại kia coi như không nói、Bá. mọn sần thân ảnh biến mất không gặp người đã trải qua thoáng hiện đến thiết giáp người máy đầu một bên trường đao trong tay phản xạ ưu quang nhắm ngay cái cổ hùng h ă n g chém tới nơi đó còn có lấy hắn vừa rồi lưu lại vết chém dù cho bụ lệ trái cây năng lực không ngừng chữa trị cũng sẽ có mới vết chém rơi xuống đồng thời không ngừng làm sâu sắc keng bình a phát động bạo kích vết chém trở nên càng sâu một chút làm bụ lệ thiết giáp nắm đấm đập tới thời điểm mọn sần thân ảnh biến mất không gặp chờ nắm đấm của hắn rút về mòn sần lại xuất hiện lần nữa tại cùng một cái vị trí nhìn qua tựa như là bú lệ đánh tới thời điểm hắn trốn vào dị thứ nguyên không gian đồng dạo đây là tốc độ quá nhanh tạo thành giả tựa lại là cùng một nơi vẫn là giống nhau phối phương một đ a o chém xuống xi xi giống như là mạch điện kết nối bất ổn bông tuyết â m thành bú lệ cái này thiết giáp cự nhân tại kiên trì thời gian không ngắn về sau lần nữa bị đánh vỡ sát rùa đen cổ chỗ giáp nhau bị trực tiếp chặt đứt phần lớn lúc này hắn hai mắt xích hổng toàn thân tử khí lưu màu đen quấn quanh lấy khủng bố máu tanh khí tức tựa hồ là từ trong địa ngục leo ra má quỷ mọn sần thở dài một hơi ai hào hào chiến đấu không được sao tại sao phải bút bê mạ chỉ ô ca một tầng lại một tầng ta đạp ngựa chán ghét p h i ề n phức chán ghét bút bê mạ chỉ ô ca người cái thằng chó là cái gì cho các ngươi dũng khí coi là ba người liền có thể là ta đối thủ rồi À kẻ nủ nghiêng đầu liếc xéo lấy à sờ ba huynh đệ miệng bên trong không biết lúc nào lại ngậm lên si gà miệng bên trong còn trào phúng lên tiếng giống như rất nhiều người đều thích cái này một ngụm coi là ngậm si gà chính là đại lão rồi bất quá cũng xác thực bất kể có phải hay không là đại lao rất nhiều người đều thích rút cái này có thể là bởi vì nhìn qua có bức cách phế vật lại nhiều cộng lại cũng giống vậy là phế vật vừa vặn lần này ta liền đem các ngươi tất cả đều cho dọn dẹp sạch sẽ tội ác huyết mạch lưu ở cái thế giới này nhiều một giây đồng hồ đều như là các ngươi tội kia ác lao cha giống nhau để người cảm thấy buồn nôn ban v ề miệng pháo ạ kẽ nù cũng là một cái hảo thủ mà lại cùng mòn sần miệng pháo khác biệt ạ kẽ nù nói chuyện là vì gây nên người phẫn nộ lấy đặt thành mục đích của mình nói lời cũng dùng bất cứ thủ đoạn nào vũ nhục phụ mẫu kia là thông thường thao tác trên đỉnh chiến tranh đã qua hơn hai năm cái này thời gian hơn hai năm bên trong ạ sở đã bay nhanh trưởng thành đối với ạ kẽ nụ g i á c rưởi lời nói hắn mặc dù tức giận lại không còn xung động s ạ bộ càng là như vậy hắn tại quân cách mạng ở trong nhiều năm như vậy hiện tại vẫn là tham n hữu trưởng hắn đầu nào thế nhưng là phi thường thanh tỉnh duy có phi cùng bọn hắn không giống dù là lại đi qua hai năm vì ra hỏa này tính cách cũng sẽ không phát sinh biến hóa gì lớn nguyên bản hắn là bị ạ sở cùng xạ tổ hai cái ngăn tại phía sau lúc này hắn đi đến phía trước nhìn xem ạ k ẹ nù nắm thật chặt nằm đấm nổi giận đùng đùng nói ngươi cũng là một cái để ta cảm thấy buồn nôn hải quân hôm nay liền để chúng ta đánh bay ngươi nhìn xem ai mới là phế vật còn tốt vì không lớn não rộng bên trong còn có không ít nao nhân chưa hề nói tự mình một người đánh bay ạ k ẹ nù ạ k ẹ nù khinh miệt ỷ sô thật sao mũ rơm tự nếu như hai năm trước không phải nhiều người như vậy thả trùng hợp ngươi vào lúc đó liền chết dưới tay ta ngươi coi là làm chính phủ thế giới cùng hải quân sức chiến đấu cao nhất hải quân đại tướng là cái gì hôm nay cũng sẽ không cho các ngươi cơ hội lại đào tẩu nhiều lời vô ích so tài xem hư thực đi ạ s ờ hư l ệ n h một tiếng cùng xạ t ổ hai người một trái một phải vượt qua phía hướng phía ạ kẻ nù công kích mà đi không thể không nói kinh nghiệm trước đó bít mong k i a một đợt về sau ba huynh đệ đều có khác biệt trình độ trưởng thành thực lực đi qua đoạn thời gian này tiêu hóa đã là bên trên một bậc thang tựa như là trong trò chơi đánh bột thăng cấp kinh nghiệm không riêng gì để bọn hắn thăng cấp còn để bọn hắn đạt được điểm kỹ năng đem điểm kỹ năng đi lên đối trái cây năng lực lý giải cùng vận dụng cũng càng sâu một tầng như là trang bị giống nhau tiến hành đổi mới một đợt cái này từ bọn hắn trước đó ra tay với bú lệ liền có thể nhìn ra một chút mánh k h ó e bây giờ đối đầu ạ k ẹ n đủ các loại thủ đoạn cũng biến thành càng thêm thành thạo hai người một trái một phải đem ạ k ẹ nủ kẹp ở giữa mà Luffy t ắ t ở phía sau hắn trực tiếp mở ra ghẻ ở phạt hình thức biến lại tráng lại lớn đi theo hai người về sau đối ạ k ẹ nủ tiến hành c h u y ể n vận ạ s ơ hiện tại đơn thể mạnh nhất là trong tay hắn cầm dựng bạch sắc hỏa diễm nhọn thương nhọn thương bên trên tán phát lấy cực nóng vô cùng nhiệt lượng đem dọc đường không khí đều thiêu đốt phải bắt đầu v ặ n mẹo mà xạ bộ vị trí là nồng đậm đến không nhìn thấy một điểm dấu vết h ắ cám liền như là một đoàn bóng đen đang di động mà bóng đen vị trí có mạnh mẽ vòng xoáy hút ạ kẽ nủ vì không có gì để nói nhiều công kích là trước mắt hắn cường đại nhất đại viên vương thương ạ kệ nủ hừ lạnh một tiếng hắn ánh mắt không có vừa rồi rác rưởi trong lời nói nửa điểm khinh thị bất kể như thế nào trong tin tức ba cái có thể đánh bại bít mong người hắn coi như tại làm sao kiêu ngạo cũng sẽ không tự đại huống chi hắn kệ bủn xô cụ cũng không phải bài trí cái kia quân cách mạng tham mưu trưởng hắn không có gặp qua nhưng ạ sở cúng phí hai huynh đệ hai năm trước thế nhưng là giao thủ qua thời gian rất lâu khi đó bọn hắn đã đầy đủ mạnh mẽ nhưng so với lúc kia bọn hắn hiện tại trưởng thành càng thêm để ạ kệ n ụ giật mình Ý nụ ghệ mị gục ẩn hai phát giống như địa ngục h u y ể n giống nhau nham tương từ hai năm đấm bên trong bay ra một trái một phải ứng đối ạ sở cùng xạ cổ hai cái đến nội ở giữa nhất phi ạ kệ n ụ thì là há miệng h ỏ a diễm dòng nham thạch từ trong miệng của hắn phút ra hướng phía lưu phì tre trời lấp đất c u ộ n c u ộ n c u ầ n tới d à i p h ù cạ cùng một thời gian ạ kẻ n ủ vậy mà đối ba huynh đệ đồng thời khai hỏa đồng thời tốc độ muốn còn nhanh hơn bọn họ một bậc đây chính là ạ kẻ n ủ cường thế như hắn đứng bị đánh cho tới bây giờ không phải là phong cách của hắn hắn phong cách chính là xuất kích lại xuất kích thẳng đến đem trước mặt kẻ địch tất cả đều tiêu diệt nhưng ba huynh đệ đồng dạng không tránh không né ạ sợ toàn thân toát ra xích hồng hỏa diễm trong tay nhọn thương phía trước sau l ư n g dùng hỏa diễm cho mình tăng tốc để hắn càng nhanh một bậc thẳng tắp hướng phía nham tương cự khuyển cứ như vậy đục vào Và anh... Kịch c liệt va ạ m bạo p h á t đi ra, hỏa diễm nham tương giống ra, trong hỏa nham như tương bên ầ u trời đ m hỏa hoa, ổ tung t h à n n h h lốm đốm lấm đốm tấm ư ớ á c x n p h í a bồ a ra, còn giống như so hoa trói l ạ sờ hơi chậm một bước hắn một cái tay bấm tay thành trạo bật sổ sổ cụ quấn quanh trên đó hung hăng đập vào nhàm tương cự khuyển đầu lâu phía trên đem nó đánh thành đ ầ y trời hỏa tinh sau đó bóng đen càn quét m à qua tất cả dọc đường những vật khác tất cả đều biến mất không thấy gì nữa một nháy mắt xuất hiện tại ạ k ẹ nụ trước người mang theo vòng xoáy bàn tay màu đen hung hăng hướng phía ạ k ẹ nụ phần bụng l ớ n qua so với bọn hắn l u f f y cũng không có kém bao nhiêu hắn lấy bọc lấy bật sổ, sổ cụ to lớn nắm đấm mở đường đem hỏa diễm lưu tương trực tiếp trang bốn phía bay ra đương nhiên cũng không ít rơi vào trên người bỏng đến xì xì rung động để phi càng là giống to lên tiếng nói đến rất chậm kỳ thật đều chẳng qua là sự tình trong nháy mắt làm ánh mắt của những người khác nhìn sang thời điểm bốn người đã hoàn toàn đụng va vào nhau nói không rõ một k h ắ c này đến cùng xảy ra chuyện gì so với vừa rồi mãnh liệt hơn súng kích hướng về quét mắt nhìn bốn phía mà qua sau đó bốn người cơ hồ là đồng thời bay ngược ra ngoài duy nhất nhìn thấy là bay ra ngoài ạ k ẹ nụ trong miệng một ngụm máu phun ra ra t r ư ơ n g sáu trăm bảy mươi lăm bây giờ ta đã không phải ta lúc ban đầu ạ kẽ nù mặt âm trầm phải có thể nhỏ xuống nước tới bao nhiêu năm hắn còn chưa hề nhận qua hải tặc cũng không đúng trong này còn có trước đó bủ lệ cùng dâu trắng phải nói trừ hai cái này hắn đã rất nhiều năm không có bị hải tặc làm bị thương còn lại là ba cái còn trẻ như vậy người hai cái hai mươi mốt một cái mười chín chung vào một c h â u cũng không thể so hắn lớn hơn vài tuổi nghĩ như vậy hắn trong lòng càng phát không cân bằng hắn số tuổi này thời điểm ngay cả hải quân đều không có gia nhập cái này khiến hắn tin tưởng vững chắc chính mình kiên trì không có sai lấy rô dơ huyết mạch cùng long huyết mạch đến nói nếu như tiếp tục bỏ m ặ c xung ố dưới ạ sở cùng p h í hai người kia ở trong nhất định sẽ xuất hiện kế tiếp vua hải tặc mà lại một người khác rõ ràng chính là long bồi dưỡng quân cách mạng đời sau l ã n h tụ đồng dạng thuộc về cũng không tha thứ người cơ hội như vậy không nhiều hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể để ba người này chạy thoát đến nỗi ba người này đi qua đã có làm hay không cái gì với ác thậm chí làm không ít chuyện từ bình dân góc độ đến nói vẫn là chuyện tốt cái này không có quan hệ gì với hắn chỉ cần là hải tặc quân cách mạng đó chính là ác là tuyệt đối không thể tha thứ cũng không thể bỏ qua rất tốt xem ra phế vật đã trở nên hữu dụng một chút quả nhiên các ngươi kia khiến người b u ồ n nôn tội ác huyết mạch sẽ cho các ngươi mang đến thực lực mạnh hơn bất quá hôm nay cũng phải dừng bước nơi này bởi vì ta đã bị các ngươi triệt để c h ọ c giận bôi một chút khoe miệng Ả k ẹ nủ toàn thân nham tương bắt đầu hướng về bốn phía lưu động chung quanh mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều vạn phần hoảng sợ trốn ra phía ngoài chạy bởi vì không trốn đi liền sẽ hoàn toàn bị Ả k ẹ núi nham tương bao phủ bọn hắn có thể không có cách nào tại hơn một nghìn độ nham tương bên trong tắm rửa kia là ông cụ thắt cổ muốn chết so vừa rồi đối trận bủ lệ thời điểm càng sâu cái này nham tương khoảng cách huyết tán chừng hơn ngàn mét nhiều tại cái phạm vi này bên trong tất cả đều là quần c u ậ n lưu động chất lỏng nham tương Kinh khủng khí kích nhiệt người nơi đi tới nhân gian, sóng hướng bốn lan tràn, hoàng chóng này nháy phản như luyện ngục nhân toàn thân nham tương phía thích hoa phất chảy mắt, một mắt lưu về là đầu ạ kẽ nù nhìn như trong luyện ngục qua ma là các đối ồ n dạng. nù g kẹ đ diện ạ sờ b ư ớ c lên hừng hực ánh lửa phảng phất hỏa thần lâm thế như vậy vừa so sánh cũng là ạ kẽ nù hoàn toàn là nhân vật phản diện giống nhau nói đến ạ kẽ nù mặt nhìn qua rất như là một cái chính phái nhân vật cương nghị uy nghiêm nghiêm túc thận trọng nhưng hắn lúc chiến đấu liền có chút nhân vật phản diện hòa phong kỳ thật ở cái thế giới này xem vặn b ẻ o thế giới thảo luận cái gì chính nghĩa tà ác không có quá nhiều ý nghĩa bởi vì đứng tại góc độ lập trường đối đ ạ i vấn đề này liền sẽ có chỗ khác biệt theo ạ kẽ đủ, hải tặc là ác bản này không có sai bởi vì 99, 99% h phần trăm hải tặc s á t thực đều có đường đến chỗ chết nhưng làm ác chỉ có hải tặc sao tại quân cách mạng xem ra ạ kẽ đủ c h ờ những hải quân này chỗ giữ gìn chính phủ thế giới cùng đứng tại đỉnh cao nhất thiên long nhân mới là trên thế giới này ác nhất tồn tại có thể nói hiện trên thế giới này tuyệt đại bộ phận bi kịch đi tìm ngọn nguồn cuối cùng đều sẽ phát hiện điểm cuối cùng là thiên long nhân giữ gìn ác tổ chức có thể xưng là chính nghĩa sao nhưng hải quân cũng quả thật tại giữ gìn thế giới trật tự bảo hộ mảnh này b i ể n cả không đến nỗi để hắn hoàn toàn lâm vào hải tặc cồn hoan cái này cũng là sự thật cho nên không có cái gì thuần túy đen hoặc là bạch hải quân chưa hẳn đều là chính nghĩa hải tặc cũng chưa chắc đều là tạ ác đây chính là mòn sẩn cho tới nay nắm giữ quan điểm cũng là hắn cùng ạ kẻ nù mâu thuẫn chỗ căn bản ba huynh đệ rõ ràng cũng là như thế bọn họ cùng ạ kẻ nù mâu thuẫn càng là không thể điều hòa s ạ p o đứng tại ạ sơ bên cạnh h á cám chiếm cứ nửa bên tầm mắt hai người đem đến từ ạ kẻ nù nhàm tương ăn mòn tất cả đều ngăn tại trước người cứ như vậy vì tại hai người bọn họ sau lưng cũng liền có đặt chân địa phương nghe ạ kẻ nù s ạ p o rất khó được đối ạ kẻ nù chân thành nói nguyên bản ta coi là hải quân đại tướng là đại diện hải quân mặt mũi thực lực phong độ nhân vật như là mòn sần tiên sinh như vậy hôm nay nhìn thấy ngươi ta mới biết được vì cái gì cuối cùng không phải ngươi thăng nhiệm hải quân nguyên soái ngươi cũng sẽ chỉ liễu lo không ngừng rác rưởi nói sao hiện nay thế giới này là cái gì tạo thành như thế cục diện hỗn loạn chẳng lẽ các ngươi hải quân đều không rõ ràng sao còn kéo tội gì ác huyết mạch trên thế giới này huyết mạch nhất là tội ác chẳng lẽ không phải ở tại z é t lai n à cao cao tại thượng xem thiên hạ tất cả những người khác làm nô lệ thiên long nhân sao xạ bộ làm đã từng quý tộc vì sao lại cùng hạ sở sen lẫn trong cùng một chỗ kia là hắn từ nhỏ đã rất có tư tưởng của mình cũng biết những cái kia quý tộc hành vi căn bản không gọi được quý tộc đồng l ý thế giới quý tộc càng là trên thế giới này nhất hẳn là bị lật đổ tồn tại thân phận cao quý không phải là quý tộc quý tộc trọng yếu nhất chính là muốn tư tưởng phẩm hạnh cao quý ạ kẽ nù hoàn toàn không hề bị lay động Mặc hôm các cuối cùng đều cuối cùng kệ người nay như nào ngôn ngữ, rồi thế hoa xảo đều sapo ẽ bị m diệt, ác tồn tại chính là đối hải quân tuyệt đối chính nghĩa khinh tuyệt tồn ác chính chính quân nghĩa nhận. là s không muốn nói với hắn ta hôm nay liền phải đem hắn cho đánh bay cho hắn biết hắn cái kia tuyệt đối chính nghĩa là cái giam chó không chỉ phì liền ngay cả ạ sờ cũng nói sapo cùng người như hắn không cần thiết nhiều lời nhiều như vậy chúng ta chỉ cần biết đánh bại hắn là được sapo trọng trọng gật đầu hai người khí thế trên người dâng lên tùy theo mà đến là vô biên hắc á m cùng nóng bỏng ngọn lửa sáng ngời riêng phần mình chiếm cứ nửa bầu trời đối diện tắt tất cả đều là màu đỏ sầm nham tương nham tương trên mặt đất thỉnh thoảng phun trào rất nhiều nơi còn phát ra suy suy tiếng vang giống như là dựng dục khủng bố đồng dạng b à n h vô số nham tương đột nhiên nổ tung như là như đạn pháo bắn về phía b ố n phía ạ kẽ nụ lần này không đợi ba huynh đệ dẫn đầu công kích ngược lại là hắn xuất thủ trước làm hải quân đại tướng hải quân lục thức rổ cỡ xỉ kỳ tự nhiên là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn bọn họ cũng đều là từ một bước kia chậm rãi đi tới mòn sần trước đó tam đại tướng ạ kẻ đủ thể thuật là ba người ở trong mạnh nhất cái kia tiếp theo mới là đi theo gặp không ngắn thời gian cụ dạn、Kì、cái kia hèn bọn ra hỏa thể thuật là công nhận không chú ý đọ cầu t ử lục thức rổ cỡ xỉ kỳ tự nhiên cũng đã lô hỏa thuần thanh bất quá phần lớn đã đi ra phong cách của mình các cái chờ vô dụng đã sớm vứt bỏ càng nhiều vẫn là xô loại này vì trái cây năng lực phục vụ tất cả tốc độ kỳ thật đều là tương đối r ứ t bỏ tương đối mà nói đều là đùa nghịch lưu manh tựa như mọn sẩn hắn tốc độ là rất nhanh khi hắn cùng tốc độ ánh sáng so sánh lại không đáng giá nhắc tới ạ kẽ n ủ tốc độ không tính nhanh bất quá so với đối diện ba tiểu chỉ kêu lại mạnh rất nhiều đỏ cầu tử trong nháy mắt đến ba người trước mặt một nắm đấm đối đối ạ sơ một nắm đấm đối phi còn có một cước đá hướng s ạ p đồ phanh phanh phanh liên tục ba tiếng vang trầm trầm ba người đều bị kích lui ra ngoài nghiêm túc c ầ u tử hay là vô cùng mạnh mẽ mà ra sức đúng lý không tha người ạ kệ nụ tại đắc thủ về sau đỏ quần c u ộ n dòng nham thạch tương như sóng chiều giống nhau hướng phía ba người bao phủ vì chật vật né tránh trên thân nhưng vẫn bị bắn tung tóe đến không ít đau đến hắn loa hoa kêu to bắt đầu so sánh hắn ạ sở cùng xạ tổ xử lý liền lộ ra cao minh rất nhiều cùng là hệ lỏ gì ạ bọn hắn cũng không e ngại loại công kích này nhưng Ả kẻ nủ cũng không có nhàn rỗi một chiêu đất thủ thừa dịp phì phân thần q u a n người Ả kẻ nủ xuất hiện tại phì bên người một con hỏa hồng nóng hổi nắm đấm đối hắn đập tới phốc rên lên một tiếng huyết dịch ở tại phì trên mặt là Ả sở xuất hiện tại phì trước mặt thay hắn ngăn trở lần này công kích Ả sở Ả sở s ạ bộ cùng phía hai người lên tiếng kinh hô nén giận xuất thủ cùng nhau công kích về phía Ả kẻ nủ đỏ cầu t ử ung dung không đội ngăn trở hai người công kích cũng bất quá là hơi lui lại một chút yên tâm đi ta không sao bây giờ ạ sở thực lực sớm đã xưa đâu bằng n à y tự nhiên sẽ không như trên đỉnh chiến tranh thời điểm như vậy mà đơn giản bị ạ k ẹ n ụ dây mất một quyền này cũng chỉ là để hắn nôn một ngụm máu mà thôi không tính là cái gì đại sự hoặc máu loại sự tình này nôn a nôn liền quen thuộc s ạ p bộ cùng phí hai người đưa khẩu khí thế là có một lần nữa trở lại không sai biệt lắm ba huynh đệ lần nữa cùng ạ k ẹ nủ rằng co xem ra ba người bây giờ tiền truy nã cộng lại cũng đã là tứ hoàng tiêu chuẩn nhưng thực lực cũng không phải như thế tính toán tứ hoàng cùng tướng tinh hoặc là ba thai loại này cấp bậc là hoàn toàn hai khái niệm ngươi để c ả tạ cụ gì thêm kinh thêm quyển cái này ba cái cộng lại vô luận là đối trận bít mom vẫn là cãi đồ đều rất khó lấy được thắng lợi tựa như có một cái rất lưu hành trong trò chơi chiến lược 95 cùng chiến lược 99 hoàn toàn nhìn qua chỉ là kém như vậy một chút điểm nhưng thực lực chính là ngày đêm khác biệt chỉ là lấy bây giờ ba cá nhân thực lực chung vào một chỗ ạ kệ nủ cũng bắt bọn hắn không có quá lớn biện pháp thế là bốn người lần nữa hôn chiến đến cùng một chỗ lúc này toàn bộ hòn đảo phía trên trên cơ bản đều lâm vào hôn chiến nguyên bản hạ quyết tâm đi tìm nào đó một người lúc này cũng không thể không rơi vào đến chiến tranh bên trong không khác nhân số nhiều lắm đây cũng chính là vì cái gì ở đây hải tặc bên trong có không ít hạ sổ củ hải tặc không có một cái mở ra hạ sổ củ phía dưới địch ta không phân cho dù là tóc đỏ ở đây lấy hắn thế giới cấp cao nhất hạ sổ cụ cũng đồng dạng không có chiêu bởi vì hải quân cùng hải tặc tất cả đều chiến đấu lại với nhau cũng không phải là phân biệt rõ ràng trạng thái dù sao cũng phải đến nói hải quân cao cấp chiến lược càng nhiều đại tướng cấp liền đến ba cái chuẩn đại tướng cấp còn có không ít trong tinh anh đem cũng đồng dạng một chảo một thanh đến nỗi này hạ chiến lực cũng chính là trung tầng chiến lược bắt đầu so sánh những n à y bị bù lệ cố ý mời tới hải tặc thực lực liền có vẻ không bằng cũng may mắn là mòn sần cẩn thận mức độ lớn nhất điều động hải quân cao cấp chiến lược bằng không trận chiến tranh này đánh xuống hải quân tất nhiên thương vong thảm trọng theo thời gian chậm rãi truyền rời trừ tương đối cấp bậc cao chiến đấu thế cục đã trở nên minh lãng tại hải quân cổ y kế hoạch phía dưới hải tặc nhóm phần lớn đều bị chạy tới đầu kia nhìn qua là sinh lộ lối đi duy nhất mấy vạn hải tặc muốn tiêu diệt toàn bộ khẳng định không có khả năng dù cho đã chạy tán loạn nhìn qua cũng là mênh mông một mạng lớn lúc này nếu như từ trên không quan sát xuống dưới hải quân liền như là một cây quạt dần dần hướng về ở giữa nhất khép lại mà cái chỗ kia chính là đào vong hải tặc lưu cho thời gian của bọn hắn không nhiều chương sáu trăm bảy mươi sáu thật đầu sắt bé con chạy trốn loại sự tình này một khi quen thuộc kia trốn đứng dậy liền sẽ phi thường dễ chịu tư thế cũng sẽ rất thành thạo ngươi chạy trốn thời điểm bộ dáng rất chật vật nhưng sau khi thành công nụ cười lại rất đẹp có thể tới new york hải tặc phần lớn đều trải qua các loại đảo vong chuyện ai không phải đã từng một đường bị hải quân đuổi thành chó giống nhau khắp thế giới chạy vua hải tặc d ô dơ lúc trước cũng là bị gặp bọn người đuổi theo khắp thế giới chạy trốn nghĩ như vậy chạy trốn chính là một kiện không có bất kỳ cái gì áp lực chuyện không có bị hải quân truy kích chạy trốn qua hải tặc không phải một cái thành thục hải tặc loại sự tình này mọi người đều trải qua đánh không lại không trốn còn có thể thế nào bị bắt được ném vào ìm kẹo đao vậy còn không như chết nữa nha ỉm kẹo đao thanh danh thật có thể nói là là có tật giật mình quả thực chính là hải tặc trong lòng mã quật không có người nghĩ rơi vào như vậy hạ tràng kia còn nói cái gì liều mạng trốn đi chạy trốn quá trình bên trong cũng tại phát sinh lấy các loại rất được hoan n ê n chuyện ngươi phía sau đâm ta một đao ta dưới chân cho ngươi hạ cái ngáng chân đều là thông thường thao tác hải tặc là cái gì nói cho cùng là một đám vì tài phú cùng chính mình cố tình làm bậy đem thống khổ tái giá đến trên thân người khác tham lam xảo trá cường đạo thôi loại người này trông cậy vào hắn trung thành còn không bằng trông cậy vào heo biết trèo cây đáng tin cậy một chút nguyên kịch bản bên trong những thuyền trưởng kia dù cho sinh s á t đoạt tại cũng không rời không bỏ thậm chí thuyền trưởng xảy ra chuyện còn liều mạng đi n g h ị cách cứu viện sau đó còn tiếp tục bị thuyền trưởng lấn ép kịch bản quả thực là có độc cho nên đào vong trên đường các loại hố đồng đội bán đồng đội chuyện thường có phát sinh vì cái gì chính là để chính mình có thể sống sót đến nỗi những người khác chết sống liên quan ta cái g i á m không phải nói hải tặc liền không có chân tình hải tặc cũng là người có lục đục với nhau ngươi chết ta sống hải tặc tự nhiên cũng có một chút đem thuyền viên xem như chân chính đồng bạn người như vậy hải tặc chí ít còn giữ nhân tính chỉ bất quá ít càng thêm ít thôi hòn đảo một góc u i các ngươi đám hôn đàn này bản đại gia đang nói các ngươi đâu vì cái gì còn không chạy trốn các ngươi biết hiện tại ngay tại phát sinh cái gì sao hải quân đến ba cái đại tướng cấp nhân vật a ba cái đại tướng cấp các ngươi biết là rất r a khái niệm sao các ngươi đừng nhìn mũ rơm tiểu tử còn có hắn hai người ca ca lợi hại như vậy nhưng tại đại tướng trong tay sớm tối là sẽ muốn bại xuống tới hải quân đại tướng ạ kẹn đủ kia là thống hận nhất hải tặc một cái hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ba người bọn hắn thuyền đ ầ u ở chỗ này đợi đến hải quân đến một cái cũng đừng nghị chạy thoát các ngươi trốn không thoát cũng coi như c ò nạ muốn liên lụy bản lụy đ i gia ngươi cùng các m ộ t k hỏa ố i tại nơi、này. Cái mũi lưu này. đ bủ ghi nhìn xem trên mỉ sản gì dô bin ghi gì ngảy nhìn thuyền hồn hện, tránh, dưới đại trên nạ sản trên vốn xem mỉ một đám tức dô lô vốn đại gia trước tâm ngươi như ngươi lương còn các các của đó nhiều mình, giúp vậy, sờ sờ khí ô n Nhao nhao ngươi này khốn nạn Nạ g đau đỏ. sao. hỏa chết h cái cái rồi, mũi k một chút bước lên xông lại nắm lấy bủ ghi cổ áo đối hắn quát muốn trốn cũng phải chờ phì sổ rổ trở về cùng một chỗ trốn nếu là không có thuyền vì bọn hắn làm sao bây giờ ngươi nếu là muốn chạy trốn liền tự mình trốn tốt rồi ừ ngu xuẩn nữ nhân ngươi coi là bản đại gia không muốn sao còn không phải là không có những thứ khác thuyền có thể ngồi loại này hỗn loạn chiến đấu bản đại gia thuyền hải tặc cũng không biết chạy đi nơi nào vốn cho là đi theo mũ rơm tiểu tử một đám sẽ an toàn một điểm hiện tại xem ra trong thời gian ngắn còn không có vấn đề nhưng đợi đến về sau hải quân vòng vây đi lên về sau vậy coi như khó nói vẫn là trước chạy khỏi nơi này đáng tin nhất hả ố nạn nữ nhân ngươi r a hỏa này nói ai là cái mũi đỏ bản đại gia cái này muốn đem các ngươi tất cả đều ném cho hải quân nhìn các ngươi chạy thế nào kịp phản ứng bù ghi nổi trận lôi đ ỉ n h cái mũi đỏ đây chính là cấm kỵ của hắn liền ngay cả tóc đỏ tên hôn đản kia nói ra hắn cũng sẽ trở mặt nạ m ỉ không cam lòng yếu thế lại nhao nhao chúng ta trước hết đem ngươi ném cho hải quân la bàn qua có bất tờ trị liệu cùng một đoạn thời gian nghỉ ngơi lúc này giống nhau hành động đã không có vấn đề quá lớn hắn khuyên nhủ nói vụ gỉ chủ nhà còn có nam uy hiện tại việc cấp bách không phải cãi nhau mà là t r ư ớ c chờ đến mũ dơm chủ nhà cùng xổ rộ chủ nhà chờ bọn hắn sau khi tới các ngươi phải nhanh đào tẩu mới là chính sự dừng một chút lò vừa tiếp tục nói còn có ta hiện tại đã khôi phục rất nhiều cũng phải rời đi đi tìm thủy thủ đoàn của ta bọn hắn hết thể mọi người ánh mắt đều đặt ở lò trên thân sàn gì mở miệng trước nói uy đặc biệt kéo nam ngươi hiện tại không có vấn đề à. lò bắt tay bên trong đao trả lời yên tâm ta hiện tại chỉ cần không phải đặc biệt chiến đấu kịch liệt không có vấn đề mà lại ta là xà kỳ bù cải hải quân sẽ không động thủ với ta thấy lò đã quyết định bọn họ cũng không lại nói cái gì một bên bù g ì nghe lò đột nhiên mở to hai mắt nhìn một giọt nước m u ố i không biết lúc nào trượt xuống dưới rơi hốt trượt、ah, a ha, ha ha bản đại gia làm sao quên lão tử thế nhưng là xà kỳ bù cải bù g ì đại nhân vì sao phải trốn đâu những cái kia ngu xuẩn hải quân cũng không dám đối bản đại gia thế nào các ngươi ở đây chậm rãi chờ mũ dơm tiểu tử đi bản đại gia đi a、ah, ha、ah, ah, ha、ah. ha bú ghi cười lớn từ tạ sản sunni bên trên n h ả xuống hướng phía nơi xa một trận phi nước đại thật sự là quá ngu bản đại gia hiện tại thế nhưng là saki bù cải vậy mà nghĩ đến cùng mũ dơm một nhóm người chạy trốn đều là bởi vì cùng mũ dơm tiểu tử tên ngu ngốc kia tiếp xúc quá mức thường xuyên để cho mình đều biến ngu hiện tại ai quản các ngươi bọn ra hỏa này bản đại gia chỉ cần lộ ra thân phận còn sợ cái gì hải quân không được sao mũ rơm một nhóm người nhìn xem nhanh như chấp không thấy b ù ghi không khỏi hai mặt nhìn nhau tốt ta i a hỏa này cũng không cần đi q u ả n hán đợi đến lò cúng cáo từ rời đi về sau mấy cái nhân tài bắt đầu một lần nữa thảo luận vừa rồi cái kia to lớn thiên thạch địa phương là s ổ rổ không sai a không sai từ trên trời giáng xuống thiên thạch là hải quân trung tướng phủ g ì tỏ d ạ a ỉ sổ chiêu bài mà lại cái kia tảo xanh đầu chiêu thức dễ dàng nhất nhận ra ta một chút liền có thể nhìn ra không nghĩ tới hắn vậy mà cùng một cái đại tướng cấp chiến lược giao thủ đáng ghét miệng thảo luận lấy đáng ghét nhưng ai cũng có thể nhìn ra lo lắng của hắn tới ta muốn đi tìm hắn bằng không bằng một mình hắn khẳng định trong hội tạp sản sùn nỉ càng ngày càng xa có tờ c nhảy dựng lên còn có ta sản di mang ta lên cùng một chỗ ta có thể nghe được mùi của hắn sản di nhẹ gật đầu không có cự tuyệt mang lên cọp tợ đúng là tối ưu lựa chọn việc này không nên chậm trễ quyết định về sau sản gì mang theo cọp tợ cũng rất nhanh xuống thuyền hướng phía s ổ r ồ vừa rồi chiến đấu phương hướng mà đi những người khác tắc lưu tại nơi này tiếp tục xem thủ thuyền không để trọng yếu nhất chạy trốn công cụ xảy ra vấn đề trên chiến trường phong vân thay đổi trong n g á y mắt bất quá cũng đều đại khái theo cao cấp chiến lược cắt chém thành từng cái tiểu nhân chiến trường đại quy mô giao phong trên cơ bản đã không còn tồn tại cao cấp chiến lược có lẽ trong thời gian ngắn còn phân không ra thắng bại nhưng trung đê tầng chiến đấu tắc tại hải quân mạnh mẽ hỏa lực cùng nhân số ưu thế phía dưới hiện lên nghiêng về một bên thế cục nhìn kỹ những n à y chiến đấu liền sẽ phát hiện cuối cùng hải tặc nhóm phần lớn đều là lấy lựa chọn chạy trốn làm chủ coi như bất đắc dĩ chiến đấu là vì có thể tốt hơn chạy trốn đương nhiên cũng không phải là toàn bộ người đều là như thế cũng có một số người chiến đấu cũng không phải là vì chạy trốn ân khả năng thật chỉ là đơn thuần đầu sát Tỷ như nói tứ hoàng cái đổ phía dưới đệ nhất hào tối khôn hình nhân vật cái này đã từng trong v ợ kịch ngay cả sẻn gỗ cù iso tờ s u giơ u ba người dẫn đầu hạm đội đều mười phần d ũ n g cảm đối đi lên ra hỏa lúc này đối diện với mấy cái này hải quân thời điểm như c ũ không có cái gì ngoại lệ mãng liền xong việc trí kế ngàn vạn đầu mãng chữ đi đầu đầu không có chuyện gì là một cái mãng chữ giải quyết không được nếu có đó chính là còn chưa đủ mãng đây chính là rắc vì cái gì có thể ngồi vững vàng cái đồ đoàn hải tặc đệ nhất trí tướng thanh này ghế xếp nguyên nhân căn bản cái này là chân chính đại ngu nhược trí rác đầu tiên là biến thành voi ma mút mạnh mẽ đâm tới đem hải quân trận hình xung kích thất linh bắt lạc đến từ bốn phương tám hướng cái khác hải quân công kích với hắn mà nói tựa như là gãi n g ơ n g ứ giống nhau bất quá hắn rất nhanh liền đình chỉ loại này cắt điêu hành vi nguyên nhân rất đơn giản hải quân phân phối xỉ ạt tổn vũ khí hắn biến thành voi ma mút mạnh l à mạnh nhưng qua cổng k ề n dễ dàng biến thành địa sống si a tổn t chỉ cần có một phát có tác dụng hắn chỗ dựa lớn nhất liền không có mãng là r ắ c phong cách hắn cũng không phải thật đầu g ó c nước vào ân cái này khó mà nói nhưng có một chút có thể xác nhận r ắ c chiến đấu trí thông minh tối thiểu nhất hay là vô cùng ưu tú r ắ c đồng dạng là một cái trái cây năng lực thức tỉnh ra hỏa cái này nửa đoạn trước cơ bản nghe đều chưa từng nghe qua danh tử tại New u ân không tính là gì chuyện hiếm lạ hệ z to a n trái cây năng lực mặc dù là công nhận yếu nhất nhưng hắn có một chỗ tốt đó chính là dễ dàng khai phát cũng dễ dàng thức tỉnh g i á c bản thân thiên phú không tồi lại từ nhỏ liền theo cái đồ kim quy n bọn hắn trái cây năng lực tốc độ tiến bộ nhanh chóng không phải thường nhân có thể tưởng tượng đoàn chiến bên trong muốn nói công kích lợi hại nhất trái cây năng lực một chút đặc thù hệ vạ dẹ mệ xì ạ cùng hệ lò gì ạ còn không giống vậy so sánh nhưng muốn nói nhất thịt có thể nhất trên chiến trường còn sống sót kia tất nhiên là hệ z to n Nhất là đã thức tỉnh Z.O.A.N, nói thân trường thức hệ chi khoa bất tử là đã một chút, mặc mặc cùng công nhưng thật giống như binh tử tiểu giống lớn mòn mở vào vào đồ đồ. Đế khi í c căn bản là không là h đủ ồ phục. Cũng may, ngay lập phái Cũng tức ngay mòn sần liền phái ẻn may, đưa ế tuyến. n cùng mòn đồ. Phi, giác đối tuyến. Một đồ. đối đ Phi, khi đưa trước tay ẻn hoàn toàn cùng bình thường đáng yêu là hai loại bộ dáng nàng thần sắc k i ê n nghị hành động nhanh nhẹn nhất là nàng trái cây năng lực quá bút g i á c căn bản không dám để cho hắn cẩn t h ậ n mặc dù hắn nhìn qua tuổi tác không nhỏ trên thực tế hắn năm nay mới hai mươi tám nếu như bị ẻn trái cây năng lực đến hai lần kia chiến đấu căn bản cũng không cần đánh trực tiếp gờ gờ liền xong việc từ khi ẻn đi theo mòn sẩn trở lại tổng bộ hải quân nàng đã có thời gian mấy năm không có như bây giờ như vậy cùng người giao thủ so với r ắ c bó tay bó chân ẻn chủ động được nhiều mà lại theo thời gian trôi qua làm ẻn tìm về loại này chiến đấu cảm giác về sau r ắ c liền càng khó chịu hơn nhìn qua ẻn cùng thân cao tám m ba r ắ c so ra tựa như là một cái trưởng thành tráng hán cùng một cái ba tuổi tiểu bằng hữu giống nhau tương phản mười phần mãnh liệt vòng lực lượng mười cái ẻn cũng không phải đối thủ của hắn nhưng chiến đấu tình huống thực tế xác thực ẻn một mực đè ép rác đánh nếu như một mực tiếp tục như vậy bị thua cũng chỉ là vấn đề thời gian xem ra mãng mặc hết thể đại kế cũng không quá có thể thực hiện chương sáu trăm bảy mươi bảy thảm liệt trước hết nhất kết thúc chiến đấu chính là ạ sờ ba cái cùng ạ k ẹ đủ cũng không phải là thực lực bọn hắn không được mà là bọn hắn đánh nhau thật tình chân chính quyền quyền đến thịt loại kia trận chiến đấu này kéo dài thời gian cũng không dài thậm chí có thể nói rất ngắn nhưng biểu hiện tại bốn cá nhân trên người đã có thể được xưng là thảm liệt đúng chính là thảm liệt đọ cầu từ lúc này trên người chính nghĩa áo khoác đã sớm không thấy bóng dáng không giống như là cùng kịch bản bên trong như thế đánh như thế nào đều đánh khống nát mặc trên người màu đỏ âu p h ủ c cũng bị thiêu hủy hơn phân nửa lộ ra ạ kẹ nủ cường tráng lồng ngực hắn ngồi nửa bên lồng ngực đều hoa văn hoa t ư ờ n g vi nhưng bây giờ trên nửa bên cạnh đã trở nên máu thịt bé bét có một vùng đã bị ngọn lửa thiêu đến cháy đen nửa cái cánh tay không bình thường vạt mẹo trên cánh tay còn có lưu một cái vô cùng rõ ràng vết cạo khôi h ả i ở trên mặt một bên trên mặt sưng một khối lớn để hắn nguyên bản uy nghiêm trên mặt bây giờ nhìn lại có chút buồn cười nhưng muốn nói vết thương nặng nhất địa phương vẫn là bên phải bụng thận vị trí nơi đó xuất hiện một cái đốt cháy khét xuyên qua tổn thương không cần phải nói chính là ạ sở tạo thành hạ kẽ đủ thê thảm nhưng đỏ cẩu tử đối diện ba huynh đệ càng thê thảm hơn trong đó nhìn qua số xạ tổ đầy đủ nhất nhưng lúc này xạ tổ toàn thân tái nhợt nhìn qua giống như là trong nước mới vớt ra giống nhau đây là bởi vì rẽ mì rẽ mì no mi gấp đôi đau đớn hiệu quả h ắ n thương thế trên người bị trái cây năng lực hấp thu nhưng tiếp nhận thống khổ gấp đôi gia tăng nếu như không phải xạ tổ bản thân liền thần kinh cứng cỏi hai năm này cũng một mực rèn luyện vậy lần này liền chỉ là đau đớn liền có thể muốn hắn bệnh s ạ p ô cùng ạ sờ hai cái là tiếp nhận chủ yếu chuyển vận hỏa lực s ạ p ô trên thân nhìn qua không có tổn thương ạ sờ thì phải so ạ kẻ nủ thương thế còn d ọ người ạ sờ bả vai có nửa cái đã sụp đổ đi xương cốt đoạn mất không biết bao nhiêu căn có không ít mảnh vụn xương mang theo huyết nhục lộ ở bên ngoài thậm chí có thể thông qua lỗ máu nhìn thấy bên trong vỡ vụ nội tạng rất khó tin tưởng nhận như vậy thương thế người lại còn có thể hào hào đứng vì là thụ thương nhẹ nhất cái kia chỉ có trên lồng ngực bị đốt cháy khét lưu lại vết sẹo bởi vì phía trước có hai người ca ca chia sẻ áp lực lúc này hắn ngược lại là đứng tại hai người phía trước nhất cái kia bốn người từ vừa mới bắt đầu địa phương đánh tới bờ biển xung quanh không biết có bao nhiêu địa phương bị bọn hắn biến thành nhàm tương hỏa diễm khu vực hòn đảo này nếu như không đắm chìm đợi đến về sau cũng tất nhiên sẽ biến thành một tòa hỏa diễm đ ả o tự hiện tại bọn hắn vị trí là xung quanh đây duy nhất có thể lấy đứng thẳng địa phương vì lúc này thân sắc tràn đầy phẫn nộ hắn nhìn c h ầ m c h ầ m ạ kẹ đù răng đều muốn cắn nát nếu như không phải xạ bổ ạ sở hai cái ngăn tại trước mặt hắn lúc này hắn khả năng mệnh đều không có bốn người đều tại t h ở hồn hện cho dù là ạ kẹ nù hiện tại cũng có chút thoát lực bằng không hắn đã sớm xuất thủ đánh chết trước mắt ba người này chính hắn cũng không nghĩ tới ba người này trưởng thành sẽ như vậy cấp tốc hội chiến thành thảm liệt như vậy cục diện bất quá hắn cũng không có quá lo lắng bởi vì nơi xa ổ nỉ n gù mổ đám người đã dẫn người tới trước mắt ba người này muốn đột phá hừng hực vây quanh tuyệt đối không có Phan, ạ kẻ nụ dựng lên cánh tay cùng một con đột nhiên xuất hiện bọc lấy bật sổ sổ cụ chân đụng vào nhau phát ra một tiếng v a n g trầm đỏ cầu tử đau hừ một tiếng bị đá phải rút lui mấy bước xa một đạo bọc lấy lam s ắ c hỏa diệm bóng người xuất hiện không có nửa điểm dừng lại rơi vào ạ sờ bên người hắn kinh hô một tiếng ạ sờ ngươi không có sao chứ băng ngọn lửa màu xanh lam bị tiểu mã ca đặt tại ạ sờ trên bờ vai giúp hắn chữa trị thương thế m a r c o ta không sao các đồng bạn không có chuyện gì a hạ sở âm thanh khàn khàn mà suy yếu hắn không hỏi thương thế của mình như thế nào trước quan tâm là trên thuyền đồng bạn mới dâu trắng đoàn hải tặc đã chịu không được lớn d à y vò mắt cô nói vấn đề không phải rất lớn bây giờ không phải là nói những n à y thời điểm chúng ta phải nhanh đào tẩu bằng không chờ hải quân vây kín đứng dậy muốn chạy trốn liền chạy không xong theo mắt cô hắn sau lưng cũng có rổ rủ vịt sở ta mấy người cũng đã đổi tới ngăn trở xa xa hải quân hạ sơ bọn hắn không có kiên trì đào tẩu mới có vô hạn khả năng lưu tại nơi này chính là chờ chết các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đào tẩu ạ kẻ đ ủ hừ lạnh một tiếng cố nén thương thế trên thân lại có nham tường phun trào mà ra mắt cô đứng ra đối thủ của ngươi là ta ạ kẻ đ ủ ạ sợ ba người không nói thêm lời hướng về cách đó không xa mổ bịt bên trên bỏ chạy một chỗ khác cái nào đó đem kỹ năng toàn điểm tại cho mình chiêu thức đặt tên dân mù đường kiếm sĩ hãn tại đem từ trên trời giáng xuống thiên thạch chém xuống về sau liền tiếp tục hướng phía mục tiêu ký định mà đi có lẽ là bởi vì vừa rồi niệm phải thơ gia trì lần này trời x u i đất k hiến dân mù đường kiếm sĩ tiến lên phương hướng vậy mà là tặc sản s ù n nhi bất quá hắn vận khí không tốt lắm bởi vì hắn lại gặp phải một cái tay cầm trường đao chất p h á t hải quân thiếu tướng đối với lúc này s ổ rổ đến nói đừng nói một cái hải quân thiếu tướng chính là giống nhau hải quân trung tướng cũng không đủ h ắ n đánh nhưng trước mắt đây là một cái ngoại lệ hải quân đại kiếm h à o không nói thiếu tướng tịm thật sự là thật là đúng dịp Sổ d ộ nhếch miệng lên đôi mắt trở nên sáng lên đối với một cái kiếm si đến nói còn có cái gì so gặp phải đồng dạng kiếm si càng chuyện vui đ â u c h a n h một tiếng đ a u minh tìm không nói gì một vòng giường như mang theo huyết sắc cú quang thân đao hướng thẳng đến sổ d ộ chém tới một cái nháy mắt ở giữa tìm trong tay cái kia đem nhìn qua rất phổ thông nhưng trên thực tế lại là hai mươi mốt thanh nhó tọa giả mò nổ một trong cổ gạ i ả xỉ danh đao liền xuất hiện tại sổ d ộ trước người keng hai thanh đao giao nh sợ sĩ、si、cùng sản được cà tê tại sổ rộ đỉnh đầu chống chọi đến tự tìm công kích thật đúng là không hữu hào đâu người đao không sai rất khó được tìm vậy mà mở miệng nói chuyện Sổ rộ nói ta cũng không chỉ đao không tệ ta tam đao lưu cũng giống vậy rất lợi hại hãn tiếng nói vừa ra phá thối lui tìm đem một thanh khác đao cũng rút ra chứa ở trong miệng tam đao lưu kiếm sĩ r ầ u ngoạ Sổ rộ tham thượng phòng thủ xưa nay không là sổ rộ phong cách hắn kiếm đạo chính là tiến công tại tiến công thẳng tiến không lùi rút đao về sau sổ r ồ ba thanh đao hướng thẳng đến tìm chém qua mà lại tại ngay từ đầu chính là hắn mạnh mẽ chiêu thức bởi vì hắn đã từ đối phương trên đao cảm thấy áp lực thanh long n â m nước chảy một đầu màu xanh thần long hư ảnh hiện hiện theo sổ r ồ chạm kích cùng ở phía sau hắn trên không hướng phía tìm trực tiếp nào tới bá lại là ánh đao màu đỏ n g ỏ m đao này quang cùng một chỗ tấn công đến tìm trước mặt thanh long bị ánh đao màu đỏ ngỏm trực tiếp chém đầu tìm trong tay nhìn qua phổ thông ổ tổ đem đến từ sổ rổ trong tay ba thanh danh đao tất cả đều chặn lại sổ rổ cái này mạnh mẽ chiêu thức vậy mà không có lên cái tác dụng gì tìm rút đao một cái bình thường đâm thẳng mang theo một đi không trở lại thảm liệt khí thế đánh về phía sổ dầu ngực đinh lại là thân đao đụng vào nhau thắng bại chưa phân sau đó chính là kịch liệt va chạm hai người thậm chí ngay cả một cái nổi đồng bền dưa không chung thân ảnh xuất hiện đều không có phát hiện chương 678, hình tam giác mới là nhất ổn định kết cấu tờ giơ nạ vì cái gì lại xuất hiện tại nơi này đâu nàng ban đầu là đến tìm m ọ gì ạ còn có sủ k ẻ sủ k ẻ no mi năng lực giả ạp sa l ỏ g bởi vì căn cứ nàng đạt được tin tức suy đoán hiện giai đoạn bọn hắn có khả năng nhất chính là ở đây cho nên nàng cũng đến cái này hải tặc hội trợ trên thực tế nàng không có suy đoán sai nguyên bản nàng đều đã tại trên màn hình lớn nhìn thấy mỏ gì ạ hai người bọn họ về sau cùng bố lệ chiến đấu những gen gen nghị xì đó cũng bị phá hủy lại đến về sau một đám người cùng bố lệ đại chiến tờ giận ạ cũng không thể không lựa chọn chạy ra khu vực trung tâm liền nàng kia tiểu thân bản tùy tiện chịu một chút liền trực tiếp tại chỗ bạo tạc rời đi khu vực trung tâm về sau lấy nàng trái cây năng lực chỉ phải cẩn thận một chút cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn họ rồ họ rồ no mi tiêu cực u linh ở thời điểm này cũng là đoàn chiến lợi khí mặc kệ là hải quân vẫn là hải tặc đều đối nàng không có quá lớn uy hiếp mà lại nàng bản thân liền không coi treo thưởng lúc này vô luận là hải quân vẫn là hải tặc cũng sẽ không coi nàng là thành trọng tâm chỉ cần chính nàng không tìm đường chết hướng g ì à t ổ n vũ khí đục lên vấn đề không lớn mà tợ dân ạ sẽ tìm đường chết sao cái này không hề nghi ngờ đúng vậy nàng sẽ Tại nàng tìm đường chết kém chút bị giáo dục lật xe về sau cũng không thể không lựa chọn trốn đi bởi vì lần này hải quân không chỉ có chung hạ tầng chiến lược còn có thật nhiều cái nàng không thể t r e o vào bà bá đừng nói nàng chính là m d i ạ cũng không quá đủ nhịn cho nên nàng cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn trước chờ an toàn lại nói có chút hoảng hốt chạy bừa tờ dân ạ chạy trước chạy trước đã cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ bởi vì nàng giữa tầm mắt xuất hiện một vòng xanh cái này rất kỳ quái hòn đảo này hiện tại khả năng rất vàng cũng có thể là rất đỏ thậm chí cũng có thể là rất bạo lực nhưng chính là không nên có xanh thế là thợ dợn nạ liền ngừng lại nàng có thể đối thiên phát bốn nàng thật chỉ là hiếu kỳ không nghĩ tới liền đụng phải tên hôn đản kia tảo xanh đầu tại bị thường uy phi đang bị người đ è ép chặt cùng dĩ vãng đ ố i trận hạt én thời điểm không có gì khác biệt ba thanh đao còn không đánh lại người ta một cây đao thật là một cái ngớ ngẩn đây không phải trọng điểm trọng điểm là nàng tại sao lại đụng phải cái này ngu ngốc kiếm sĩ rồi hắn đến cùng là có nhiều âm hồn bất tán tờ giận nạ vừa định đi thẳng một mạch đột nhiên một thân ảnh tại trước người nàng phong đại cuối cùng trực tiếp rơi vào trước người nàng ba con mắt mắt lớn chừng mắt nhỏ nửa ngày tờ giận nạ im lặng ta đều muốn làm thành không nhìn thấy chuẩn bị rời đi vì cái gì ngươi còn biết đổ vào phía trước ta s ô dô một lần nữa đứng vững đối đột nhiên xuất hiện tờ giận nạ cũng có chút đau đầu nhao nhao chết rồi ngươi cho là ta muốn gặp đến ngươi thật sự là âm hồn bất tán ngươi cẩn thận s ô dồ đột nhiên ngăn tại tờ dơ nạo phía trước trong tay hai thanh đao đối phía trước chém qua keng một tiếng văng nhỏ s ô dồ dưới chân mặt đất lập tức bị dâm đạp vô số nhỏ bé khe hở hướng bốn phía khúc chết lan tràn giống như dây leo nhanh chóng sinh trưởng đồng dạng đao trong tay kéo kẹt kéo kẹt rung động sổ ô cánh tay bên trên nổi gân xanh cơ bắp căng cứng hàm răng chặt chẽ còn cắn miệng bên trong hỏa đồ ỉ chỉ mọi l ò n gì rất khó tin tưởng hắn vừa rồi lại còn có thể cắn đao còn không tốn sức chút nào nói chuyện cái này miệng sống cũng là t ì n h xảo quen tay hay việc đợi dợ nạ bị một đao kia giật nảy mình tại chỗ liền tính tình phát tác khốn nạn cũng dám làm ta sợ ngươi ra hỏa này chết chắc cho ta quỳ trên mặt đất xám hối đi âm thanh rơi xuống đợi dợ nạ trên tay từng cái trong suốt lũ linh bay ra trong n g á y mắt xuyên qua tìm thân thể một hai ba bốn nóc trệ thời gian thật dài đ ợ dợ nạ mới chừng to mắt nhìn xem hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng tìm vì cái gì ngươi ra hỏa này sẽ không bị ảnh hưởng ta không tin lại là liên tiếp bạch sắc u linh từ tìm trong thân thể xuyên qua thậm chí còn có đặc biệt tăng lớn uy lực đại hảo nhưng vẫn không dùng đương nhiên không dùng tìm vốn là chưa từng sẽ có cái gì tiêu cực cảm xúc hoặc là nói hắn kỳ thật không chỉ tiêu cực liền ngay cả phương diện khác cảm xúc cũng có chút thiếu thốn tự nhiên cũng liền không sợ tiêu cực u linh xô d â không nói lời nào khoe miệng co giật một chút cái này nữ nhân ngu xuẩn ưu linh đối phó mình ngược lại là có một bộ đối phó những người khác hoàn toàn không được việc tìm không cho bọn hắn cơ hội trong mắt hắn không có có nam nhân nào cùng nữ nhân chi phân chỉ có người không liên quan cùng kẻ địch khác biệt chỉ cần là hải tặc là kẻ địch vậy liền tất cả đều chặt đương nhiên nếu là địch nhân đều là như s ổ rộ giống nhau như vậy kiếm thuật cao thủ vậy liền không thể tốt hơn Bá, bao bên quát tìm một tất trong. lại là là hai người đao, đem đều vẫn như cũ cả ở ánh đao màu đỏ ngòm tại cái này vốn là ám sắc điệu hòn đảo bên trên tán phát lấy tàn khốc khí tức đối s ổ rồ đến nói có lẽ cũng sớm đã quen thuộc dù sao đã từng bị hạt én điều giáo thời điểm cũng là như thế nhưng đối tợ dơ nạ tới nói đã đủ để cho nàng lông tơ dựng ngược cầm đao nghiên tiếp ngăn tại tợ dơ nạ phía trước s ổ rồ dưới chân một cái lảo đảo nhưng hắn cũng không lui lại nửa bước ngược lại cố nén áp lực đối tìm khởi s ư ớ n g phản kích hai người lại lần nữa chiến đấu cùng một chỗ t ơ nạ chỉ là có chút xấu bụng ngạo kiều bản thân cũng không nốc làm nàng trái cây năng lực đối người vô dụng thời điểm kia nàng bản thân làm một chiến năm c ặ t bã ở đây liền biến thành một cái vương hữu cho nên nàng lựa chọn chiến lược tính rút lui vì không để cái kia phi thường đáng sợ hải quân phát hiện tờ giận nạ rút lui cẩn thận từng ly từng tí t ậ n lực không làm ra cái gì tiếng vang cứ như vậy nàng trực tiếp rút khỏi đi hơn mười mét đang lúc nàng thở dài một hơi thời điểm lại là một cái vật thể từ trên trời giáng xuống và nửa ngồi s ổ m trên mặt đất s ổ rộ nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình vết thương trên người mắt liếc tợ dơ nạ thấp giọng nói đi mau tợ dơ nạ muốn nhổ nước bọt lời nói bị ngăn ở hết hầu nàng ôm chính mình gấu dơ dù tiếp tục ra bên ngoài trốn s ổ rộ hơi nhung chân một cái bật lên nguyên bản mặt đất từng khúc dạn n ư ớ c tam đao lưu dài u kỳ dũng chảo t i m nhãn tình sáng lên đồng dạng từ biến mất tại chỗ ở giữa không trung liền cùng xổ đụng đụng vào nhau k e n bàng bạc khí lãng bông nhiên bộc phát hai người trên không trung riêng phần mình rơi xuống đất tìm đao trong tay trên không trung vẽ ra một đường vòng cung dương cung giống nhau chạm kích nghiêng nghiêng bay về phía sổ rộ phi nhị tìm chiêu thức đặt tên rất đơn giản liền giống như người khác không giống như sổ rộ đem kỹ năng toàn điểm tại đặt tên bên trên khác biệt hắn đối với chiêu thức tên cũng không chú ý chú trọng vẫn là vận dụng cho nên hắn chiêu thức đều theo chiếu số hiệu đến không nhất nhị tam thẳng đến cựu chiêu thức số lượng càng đến gần trước uy lực liền càng cường đại lúc này tìm c h ạ m kích nhìn qua liền như là một tấm dương cung bình thường nhưng tới gần sổ rổ trước mặt c h ạ m kích chia nhỏ biến thành hai đạo dương cung tạo thành chữ v sổ rổ rơi xuống đất chưa ổn c h ạ m kích liền đến trước mặt hắn đao trong tay chỉ tới kịp n h ấ t ngang ngăn tại trước người lăng lệ vô cùng c h ạ m kích lực lượng đã tới người to lớn lực đạo trực tiếp đem hắn ném bay ra ngoài trên thân lại xuất hiện hai đạo vết thương nhưng mà tìm trạm kích dư thế không giảm Tiếp tục h ư ớ Nàng g Những giống về nơi nơi như đi đi xa bay đi. Những nơi đi qua Địa mặt l cắt đầu hũ b ì h h t ư ờ n Bị bàn dễ như chở bàn tay cắt ra. Một đạo chữ vê khe cắt hở tay Một ra đạo vê lúc à tràn ngoài ngoài n Trong tiến lên phương hướng Liền có một cái cố gắng trốn ra phía ngoài chạy mảnh mai thân ảnh Nàng một một ra ra phía phía mai Chạy đạo cái đó có l cố này miệng bên trong thấp giọng lưu lo không ngừng đơn giản chính là đang chửi mắng lấy cái kia hải quân toàn vẹn không có phát giác được sau lưng nguy hiểm to lớn tiến đến cẩn thận đợi nàng cảm giác được sau lưng động tĩnh thời điểm quay màu người vòng ánh n phi chỉ c thấy một vòng phi ánh đao màu đỏ. xô rộ phun ra một ngụm máu trước ngực đã xuất hiện một đạo có thể nhìn thấy trắng lếu xương cốt máu thịt be bét vết thương u i dân mù đường kiếm sĩ ngươi làm sao nàng vừa đỡ lấy ngã xuống đất s ô rộ lời còn chưa nói hết một đạo người mặc quân phục hải quân trang thân ảnh đã đuổi đi theo không có chút nào dây dưa dài dòng thậm chí không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trờn trực tiếp đối hai người chính là một đao chém xuống tợn dơ n à ánh mắt t r ừ n g lớn hắc b ạ c h phân minh trong mắt to bóng ngược lấy kia lăng lệ một đao giờ khác này nàng cảm nhận được trước đây chưa bao giờ có mãnh liệt như thế khí tức tử vong mà này khí tức lại là trước nay chưa từng có tiếp cận đúng lúc này một đạo hắc ảnh từ bên cạnh cắt vào ngăn trở cái này lăng lệ một đao keng sắt thép va chạm tiếng vang để nàng hồn lại trở lại trên thân trong con mắt xuất hiện một cái thân ảnh vô cùng quen thuộc đây là cùng một chỗ sinh sống hai năm người tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được nhất là cái kia mang tính tiêu chí đại hát đao dâu n g o a ú linh tiểu cô nương các ngươi hai cái không có sao chứ khu khu ta không sao xô dô thấp giọng trả lời một câu hoa t ợ g i ầ n ạ phun một chút khóc lớn ra ngươi ra hỏa này làm sao mới đến ta vừa rồi kém chút liền bị người này cho giết ô ô ô ta quá thảm h ạ t é t nhìn t ợ g i ầ n ạ như thế tinh thần liền biết nàng vấn đề không lớn hắn quay người nhìn về phía t ị m hai người này ta bảo đảm ngươi muốn đi theo ta một trận sao trong tay hắn đại hắc đao chỉ xéo tìm khó được lộ ra một chút xoắn suýt t h ầ n sắc dưới tình huống bình thường hắn khẳng định sẽ trước lựa chọn cùng hạt én trực tiếp mở làm nhưng trước đó m ỏ n sần ra lệnh yêu cầu hắn trước hết giết hải tặc không thời gian lần sau nói dứt lời tìm thu đao quay người hướng những địa phương khác đi đến cùng chiến đấu so ra vẫn là m ỏ n sần mệnh lệnh quan trọng hơn hạt én lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở hai người kia trên thân thấy sổ r ồ tại tờ g i ả n nạ nâng đỡ đã đứng lên hắn nói ưu linh tiểu cô đ ư ơ n g ta chuẩn bị muốn trở về ngươi đâu ai trở về tờ g i ả n nạ có chút do dự nàng vừa mới tìm tới mỏ di ạ tung tích hắn ẹt rất rõ ràng là biết hắn đang lo lắng cái gì nói mỏ di ạ đang cùng hải quân chiến đấu bên trong thụ thương hẳn là bị dưới tay hắn cái kia người trong suốt cứu đi rất có thể đã chạy đi mỏ di ạ đại nhân không có việc gì vậy liền quá tốt rồi ta vậy ta trước hết trở về với ngươi đi tợ giận nạ mặc dù cảm giác đi qua hai năm cùng hạt é、e、sổ rổ hai người sinh hoạt chung một chỗ có rất nhiều ma sát nhưng kỳ thật vẫn là cực kỳ khoái lạc loại này vui vẻ lúc trước tại ma quỷ tam giác khu vực không có thể nghiệm qua lúc kia mọi gì a đại nhân đối nàng giống nhau cũng rất tốt nhưng nàng bên người không có một cái có thể nói chuyện người nàng thân cận nhất cũng chỉ có chính mình cái này cù mạ si những lúc khác đều là chính mình cô độc một người bởi vì mọi gì ạ đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở làm những cương thi kia phía trên nàng cả ngày đối mặt không phải gian phòng c h ố n g r ỗ n g chính là một đám cương thi nhưng cùng hạt hẹn còn có sổ rổ sinh hoạt chung một chỗ thời điểm khác biệt nàng chân chính cảm nhận được cùng người cùng một chỗ cuộc sống cái chủng loại kia niềm vui thú mặc dù nhiều khi nàng đều bị hai người này tức giận đến nghiến răng người bản chất là một loại xã hội động vật cần cùng những người khác giao lưu mới được báo cáo tin tức bên trong có rất nhiều ví dụ một người tại rừng sâu núi thẳm cuộc sống lâu ngay cả ngôn ngữ giao lưu năng lực đều sẽ thoái hóa đã từng mòn sân bị vây ở hoang đảo thời điểm vì cái gì mỗi ngày nhiều như vậy tao lời nói chính là lo lắng cho mình không biết bị nhốt tới khi nào cần dùng loại phương thức này đến cam đoan chính mình trở thành một người bình thường tờ giận ạ lúc này như cũ có chút xoắn suýt kỳ thật cũng muốn đi tìm mỏ gì ạ đại nhân nhưng nàng hiểu rõ mỏ gì ạ nếu như thế liền thời gian mỏ gì ạ đều không có tìm hắn thậm chí có khả năng biết nàng cũng ở nơi đây đều không có tìm nàng vậy khẳng định là có chuyện gì muốn làm xoắn suýt một trận tờ dân ạ cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hạt é t cùng một chỗ trở về nơi đó đã là nàng hiện tại nhà có lẽ chờ m ọ gì ạ đại nhân hoàn thành chính hắn chuyện về sau liền sẽ tìm đến mình hiện tại coi như nàng đi qua cũng là một cái liên lụy hạt é t gật gật đầu trong tay đại hắc đao một lần nữa vác tại sau lưng nhìn xem sổ d â nói dấu n g o a mũ dơm tiểu tử ba người đã đào tẩu lúc này hòn đảo này bên trên chỉ sợ phần lớn đều là hải quân muốn chạy trốn lời nói liền phải nhanh một chút u i dân mù đường kiếm sĩ nhất định phải hảo hảo còn sống a đợi dơ nạ cũng mặt hướng xô rộ đối với hắn cổ vũ ủng hộ xô rộ quay đầu sang chỗ khác thôi đi ai cần ngươi đến quan tâm ta đương nhiên phải thật tốt còn sống thẳng đến ta trở thành thế giới mạnh nhất kiếm hảo trước đó ta cũng sẽ không tuyệt chết đợi dơ nạ bị xô rộ đi tại chỗ liền muốn bộc phát bất quá nhìn trên lồng ngực của hắn dữ tợn đáng sợ vết thương lại đem nói nuốt xuống được rồi xem ở hắn cứu bổn tiểu thư phân thượng liền không cùng cái này ngú ngốc chấp nhận h ạ t g ét lúc này ánh mắt trông về phía xa nhìn thấy hai cái nhanh chóng tới gần thân ảnh đối s ổ râu gật gật đầu kiếm đạo không có t ậ n cùng nếu đây là vận mệnh lựa chọn vậy liền dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi tiếp tục đi tới đ đi. nói xong h ạ t g ét quay người hướng về nơi nào đó phương hướng đi đến nguyên bản quyết định tại mòn sẩn sau khi chiến đấu đang cùng hắn so tài một phen h ạ t ệ y s lúc này phát hiện đã không có tất yếu mòn sẩn trước đó trong chiến đấu biểu diễn ra kiếm đạo cho hắn rất lớn xúc động trong lòng có một chút toàn cảm lộ mới hắn muốn đem những này cảm lộ tất cả đều tiêu hóa về sau để mình thực lực lại một lần nữa tiến bộ một chút mới có thể một lần nữa đi khiêu chiến mòn sẩn nếu không lấy hắn tình huống lúc này căn bản không có chiến đấu tất yếu bởi vì thua không nghi ngờ cho nên hắn mới có thể không đợi mòn sần chiến đấu kết thúc liền chọn rời đi h ạ t é t là một người kiêu ngạo cái này không thể nghi ngờ bằng không hắn cũng sẽ không ở sạt cánh tay đoạn mất về sau cũng không tiếp tục cùng sạt tiến hành kiếm thuật bên trên so tài đạo lý giống nhau lúc này nếu là hắn cùng mòn sần chiến đấu đó chính là đối mòn sần không tôn trọng đối với đối thủ chân chính nhất định phải đem chính mình hoàn mỹ nhất trạng thái lấy ra đối mặt mới là chính xác thái độ u i ta nói ngươi ra hỏa này chờ ta một chút không muốn đi nhanh như vậy ta đã nói với ngươi ngươi vậy mà một điểm phản ứng đều không có thật sự là lẽ nào lại như vậy tợn dần âm thanh tại sau l ư n g truyền đến hạt ẹn bộ kia không hề bận tâm trên mặt như có như không kéo dưới nhìn qua vậy mà sinh động rất nhiều chương sáu trăm bảy mươi chín cậu mới là chính xác tư thế sự thật chứng minh chỉ có cậu lấy mới có thể có cơ hội đầu sắt đều không có kết cục tốt đúng vậy không sai nói chính là cái nào đó ăn hệ zoran ạn cn zoran ma mút trái cây r i á c làm những người khác lựa chọn trốn thời điểm ra đi hắn không có làm thủy thủ đoàn của hắn cũng trốn thời điểm ra đi hắn vẫn không có chiến đấu đến cuối cùng hắn chung quanh cũng chỉ có hắn một cái hải tặc còn lại tất cả đều là xa xa vây xem hải quân cũng không phải là bọn hắn không muốn giúp bận điệu mà là thực lực không đủ tham gia đến hai cái cao cấp chiến l ự c hạ tràng cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy trên thực tế dù cho không cần bọn hắn tham gia chiến đấu cũng tiếp tục không đi xuống bởi vì một bên khác cái kia tự mang bờ gm nam nhân đã đi tới làm bên này theo hải quân vây kín hải tặc chạy trốn mà chậm rãi để chiến đấu chuẩn bị kết thúc thời điểm trên thực tế sắc trời đã tối xuống trận này từ giữa trưa về sau bắt đầu chiến tranh một mực tiếp tục mấy giờ hòn đảo bên trên không có một nơi tốt nham tương cái hố khe hở c h ở khắp nơi đều là chân cụt tay đ ứ t càng là khắp nơi có thể thấy được còn có một số kia h thở kêu thảm, nhìn qua thật ô n g g có tắt kêu qua ố n như g đ ị ngục. là o ạ i tình cảnh n y vậy đây hủy, vậy cho cảnh cũng có chịu. có cảm giác, chứng có chính Chết chỉ tặc, còn có kịch quốc cuối cùng có chết nhìn hoành khó thật hình ảnh như không giác, minh không nhân tính, thương không hải tập, không hải、quân. Không phá không trong loại. trong, nào. dù là lòng lòng là là là mà quen tượng tráng người Nếu nửa quân. giống bản bên trong, hủy, người quả đều vật ít một gia đối điểm kia Kia sẽ kỳ bị đã xuân thu bức pháp đây mới là trần trụi chiến tranh không có cái gì phân đúng sai hải quân giết hải tặc là thế giới này công nhận nhất chuyện thiên kinh địa nghĩa lần chiến đấu này đầu thân thiết nhất cũng không phải là giác ngược lại là lần này chiến tranh ban sơ dây dẫn nổ bụ lệ thậm chí không ít hải tặc đến cuối cùng đều tưởng rằng bụ lệ liên thủ hải quân trình sống đem bọn hắn tất cả hải tặc tất cả đều cho chôn ở trong hố chôn ở trong hố không giả nhưng cũng không có liên thủ cũng là có chút ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác bú lệ là coi là thực lực của hắn trở lại đ ỉ n h phong trái cây năng lực cũng đã khai phát đến thức tỉnh tự n g h ĩ có thể được xưng là mạnh nhất cho nên mới bắt đầu gây sự nói cho cùng vẫn là sau cơn mưa trời lại sáng hắn cảm thấy hắn đi có chút bành trướng hắn không chỉ là muốn hủy diệt những n à y hải tặc tính cả hải quân kỳ thật cũng đều nghĩ cùng một chỗ hủy diệt trên thực tế nếu như là để ạ k ẹ nù hoặc là cấp tiến một chút người chỉ huy bụ lệ ý nghĩ chưa hẳn không thể đi không nói toàn bộ có thể thành nhưng hải quân thương vong so với hiện tại khẳng định gia tăng càng nhiều đương nhiên kỳ thật mấu chốt nhất vẫn là thực lực cùng mòn sần so ra kém một bậc cái này mới là vết thương trí mạng nếu như là ạ kẽ đủ lúc kia cùng hắn chiến đấu căn bản bắt hắn không có chiêu cuối cùng chỉ sợ chỉ có thể lấy mạng người không ngừng đi đến l ấ p có thể hay không lấp bên trên vẫn là một chuyện khác nhưng mà cuối cùng mòn sần tiếp quản chiến đấu thực lực còn vượt qua dự tính của hắn hắn hai năm này tại khôi phục người khác so hai năm trước gặp phải hắn thời điểm trưởng thành càng nhiều cuối cùng kết cục hiển nhiên liền có thể đoán trước lần này b ũ lệ không có lựa chọn chạy trốn chạy không thoát là một chuyện một cái khác là thật muốn cứng rắn đến cùng hợp thể trái cây biến thành ma thần như người khổng lồ hình thái tiêu hao hắn đại lượng thể lực bằng không mỏn sẩn cho dù là có thể chiến thắng hắn cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy kết thúc chiến đấu hơn ngàn mét cao tất cả đều bao trùm lên bật sổ sổ cụ là khái niệm gì vì cái gì mọi người thời điểm chiến đấu sẽ đem bật sổ, sổ cụ chỉ ra chỉ tại công kích hoặc là bị công kích vũ khí bộ vị Cũng lực cố cụ có cấp bậc này ai lại không châu thường hành nhiên ngũ này không là là lệ lại bởi Bú bật bút, bút phi tiêu vi. ai vì hạ hao thể thể kỳ rất sổ sổ đây chính là đem trận này hải tặc thịnh hội tất cả đều cho ghi chép lại mặt gẳng hắn cùng bộ hạ của hắn có đôi khi là thật không muốn sống tại nguy hiểm như vậy trong hoàn cảnh lại còn đang không ngừng quay t r ụ có thậm chí đều vì vậy mà mất mạng trọng yếu nhất chiến đấu tự nhiên là mọt gẳng đến tự mình quay t r ụ vây xem từ trước đó ban đầu bù lệ hiện thân thời điểm mai cho đến cuối cùng mọn s ầ n đánh bại bù lệ đem hắn bắt đều có thân ảnh của hắn có thể nói k i n h nghiệp chật chật ngươi cũng thật sự là gần lớn chiến đấu như vậy cũng dám vây xem quay t r ụ p mọn s ầ n nhịn không được cảm thán mọt gẳng cái này lão điệu thực lực kỳ thật cũng tương đương có thể bất quá hắn bình thường chưa bao giờ hiện ra không thực lực phương diện tin tức m à t h ô i m ọ t gẳng tại mòn sần trước mặt cũng không dám làm cản đã từng hắn nhưng là nói nhiều đều là nước mắt loại chấn động này thế giới đại tin tức chính là nguy hiểm cũng phải đặt trước đi lên bỏ lỡ cơ hội này phải chờ tới lần sau không biết lúc nào mà lại còn có thể nhìn thấy mòn sần đại tướng đại phát thần uy tuyệt đối chuyến đi này không tệ bây giờ trên thế giới này có thể có vinh hạnh này cũng không nhiều chờ tin tức phát ra ngoài mọn sân đại tướng thế giới mạnh nhất chi danh chỉ sợ không người nào dám công nhận mọn sân thích nhất chính là mọt gẳng lao gia hỏa này cái này thành thật dáng vẻ nói chuyện êm t h a y là một nhân tài bất quá mọn sân đã sớm miễn dịch những n à y cười cười không có coi ra gì ngược lại hỏi làm sao vừa rồi nhìn ngươi lao gia hỏa này vẻ mặt buồn thịu nói lên cái này mọt gẳng liền tức giận không thôi còn không phải những cái kia hải tặc lúc trước muốn cần chúng ta báo cáo thời điểm đối thủ hạ của ta còn phi thường hữu hảo cùng hải quân thời điểm chiến đấu liền trở mặt không quen biết có thậm chí còn đem bọn hắn đẩy đi ra làm bia đỡ đạn lần này chiến tranh ta tổn thất chi ít năm cái vương bài mỗi một cái đều là dốc hết sức lực bồi dưỡng đứng dậy ân hắn chỉ là đau lòng tiền của hắn còn đau lòng tinh lực của hắn phế lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng được đến kỳ thật so tiền càng nặng làm đệ nhất thế giới đại báo nghiệp tập đoàn người cầm lái m ộ t g ả n g mới có thể được tính là nhà tư bản nhà tư bản sắc mặt tất cả mọi người rõ ràng ngươi mệnh không đáng tiền hán tiền nhưng so sánh giống nhau nhân mạng đắt hơn tựa như lần này hải quân cùng hải tặc chiến tranh kỳ thật tin mới phóng viên hoàn toàn có thể không cuốn vào nhưng m g ọ t gẳng ra lệnh cho bọn họ đi đập bọn hắn có thể không đi sao thế giới kinh tế báo là trên thế giới danh xứng với thực đệ nhất đại báo nghiệp tập đoàn không biết bao nhiêu người muốn chui vào này điều kiện tự nhiên xa so với những địa phương khác hà khắc đem giá trị của ngươi ép không còn sót lại một chút cặn mới là bọn hắn bình thường thao tác nhiều khi ngay cả nguy hiểm mất mạng đều có không phải tất cả mọi người là vì tin mới mộng tưởng mới gia nhập có một chút thuần túy là muốn tại cái này hỗn loạn thế giới có thể có một cái nơi sống yên ổn có thể có một ngôi nhà mà thôi mọn sần tự nhiên rõ ràng mọt gẳng nước tiểu tính lắc đầu không để ý tới lao g i ả này phàn nàn hắn nói vậy ngươi tiếp tục đi làm ngươi đại tin mới đi nhớ kỵ những cái kia nên nói những cái kia không nên nói cái này không cần ta dạy cho n g ư ơ i à mọt gẳng sắc mặt cương một chút rất rõ ràng hắn lại muốn nhân cơ hội làm một đợt chuyện dùng báo chí lượng tiêu thụ để đền bù tổn thất của hắn nhưng mòn sần lời nói hắn lập tức trở nên thành thật hắn hiểu rõ mòn sần tính cách g i a hỏa này đừng nhìn mặt ngoài rất dễ nói chuyện dáng vẻ nhưng hẹp hòi rất mà lại chừng mắt tất báo nhất là hắn hoàn toàn không có một cường giả hẳn là có dáng vẻ thật muốn đắc tội hắn vậy sau này coi như khó chịu mòn sần đại tướng yên tâm ta có chừng mực vậy là tốt rồi hy vọng ngươi phân tức sẽ không giống lần trước đưa tin bít mom như thế mọn sần nói nhìn thật sâu mọt găng một chút để hắn có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh nói cho hết lời mọn sần quay người rời đi trên đường mọn sần tiếp vào báo cáo về sau rốt cục đối hôm nay đại khái cục diện có một giải quyết sợ mộ kệ thống l i n h toàn cục tự nhiên không cần hắn quá lo lắng chiến tranh đã tới kết thúc rồi tất cả cục diện đều minh lãng mọn sần trước hết nhất biết đến chính là liên quan tới ạ kệ nủ cùng ạ sở ba huynh đệ chiến đấu kết quả lần này mọn sần không có nhường hắn chỉ là ba huynh đệ đã từng lao sư cũng không phải ba người cha không có khả năng lúc nào cũng đều chú ý bọn hắn nhưng hắn không ngờ đến chính là bọn hắn ba huynh đệ vậy mà cùng ạ kệ nụ chiến thành loại cục diện này không thể không nói bọn họ trưởng thành xác thực vượt qua rất nhiều người đ o á n trước trách không được ạ kệ nụ ra hỏa này sẽ tức hồn hện đến bây giờ còn đối bọn hắn kiên nhận truy kích nhưng bị thương thật nặng ạ kệ nụ bọn người không có đại tướng cấp bậc lực lượng tại b ọ n sẩn cũng không xem trọng bọn hắn truy kích kết quả vì thế nhưng là lúc này thế giới c h i tử làm sao dễ dàng như vậy gó đi chứ trong này một cái ngoại ý muốn tình huống bên ngoài còn có một cái mỏ gì ạ không biết tung tích m ò n sẩn suy đoán là dưới tay hắn cái kia sủ kẹ sủ kẹ no mi năng lực giả gây nên còn có mũ d ơ m đoàn thuyền cùng mấy cái kiếp t r ư ớ c có danh tiếng l ẻ k ẻ mấy tên đào thoát điểm ấy m ò n sẩn cũng không cảm thấy bất ngờ những tên kia tự có vận khí tại bất quá lão sa không có đào thoát bởi vì hắn bị về sau chạy đến ỉ sổ ngăn chặn bước chân hiện tại còn cùng ỷ sổ chiến đấu không ngừng liên quan tới điểm ấy mọn sần chỉ có thể vì lao xa mặc n i ệ m biết en cùng rắc nơi đó còn không có kết quả mọn sần khởi hành đi tới bọn hắn địa phương chiến đấu chờ hắn đến thời điểm hai người chiến đấu còn không có phân ra thắng bại r ắ c hệ zor năng lực thức tỉnh về sau sinh tồn năng lực xác thực đạt được rất lớn tăng cường c h ắ c không được có thể cùng ra lông tộc hai người thủ lĩnh chiến đấu cái mấy ngày mấy đêm nhưng cũng liền như thế chiến đấu đến đằng sau giáp thân thể khổng lồ có chút theo không kịp hẹn tốc độ đã hoàn toàn lâm vào ẹ n tiết tấu ở trong y d ị phục trên người hắn đã ướt đẫm liền ngay cả đến từ voi ma mút thô giáp làn d a cũng đều là từng đạo vết máu chiến đấu cho tới bây giờ trên cơ bản tất cả đều là dựa vào mạnh mẽ thân thể chống đỡ lấy mòn sần đến đối với đầu sắt giắt là một cái kích thích đã từng hắn nhưng là có thể cùng mòn sần chiến đấu cái ba ngày ba đêm mà sớm tại một năm trước mòn sần có thể đem cái đồ đánh lui thực lực sớm cũng không biết so hắn tăng lên bao nhiêu không hề có điểm báo trước rác lâm vào cuồng bạo bên trong đôi mắt trở nên huyết hồng tốc độ năng lực lượng lại có tăng lên rất nhiều trong thời gian ngắn ẻn hoàn toàn chỉ có thể bị ép tranh né hoặc là chống đỡ cái này khiến ẻn có chút khó chịu n à n g cũng muốn bộc phát cũng muốn tại mòn sần trước mặt phơi bày một ít đâu thế là sau khi rơi xuống đất ẻn răng cắn chặt một chút màu đỏ tím năng lực làm đầu chuẩn bị lần nữa lấn người mà lên mòn sần xuất hiện tại bên cạnh nàng bắt lấy bờ vai của nàng nhẹ nhàng đem nàng trấn an xuống tới tốt rồi tốt rồi bao lớn người còn cùng loại này ngốc hàng chấp nhận làm gì ngươi nghỉ ngơi một chút sự tình phía sau liền giao cho ta mòn sần không nói lời gì đem ẻn kéo ra để nàng đi một bên nghỉ ngơi mà hắn t ắ c đứng tại giắt trước mặt hôm nay đây hết thể đều là ngươi làm ra đến sao hải quân đại tướng mòn sần giác vừa nói một bên tay cầm hắn hai thanh liêm đao giống nhau vũ khí đ ố i mòn sần vào đầu bổ xuống ta m u ố ngươi i ế t n g m như sần k ô không n tránh không nẻ, thậm chí trực tiếp phóng lên tận g thậm trực tiếp trời, t r chí ờ n trong g đao đối tay vậy ũ khí Ken! như nên đón tiếp lấy. Ken. Liền cái này! tiếp cái lấy. Cứ v Ngươi như vậy cũng không có biện pháp giết ta cùng cài đồ tên kia so ra ngươi còn kém xa lắm đâu mòn s ầ n mặc dù về mặt sức mạnh mặt so ra kém rắc nhưng hắn chạm kích lực lượng trái cây năng lực bật sổ sổ cụ hạ kỳ t r u n g vào một chỗ có thể còn mạnh hơn rắc nhiều lắm cùng cài đồ mòn s ầ n hiện tại cũng có lực lượng cứng rắn giữa á c có thể t hoàn o không, không trung rắc h bột phun ra một ngụm máu thân thể cao lớn rơi xuống đất đem xung quanh mặt đất đều chấn động đến lắc lư lên hai thanh to lớn liêm đao hình vũ khí cắm trên mặt đất xuống đất không có trôi một cái cự đại hình người cái hô xuất hiện giáp thế đi không gặp đem mặt đất cày ra một cái cự đại khe danh ra huyết dịch từ trong thân thể d o gì c h ả y ra hắn d â y r ử a lấy nhưng vô luận như thế nào cũng không cách nào để tự mình đứng lên tới mòn sần thu đ a o quay người nhìn xem bên cạnh những cái kia mục t r ư ờ n g chó ngốc đám hải quân nói còn đứng ngây đó làm gì cầm si a tồn bắt hắn cho khóa cái này còn cần ta d ạ y sao、Ồ. Nhà. Tốt. một đám hải quân bối rối không thôi không phải bọn hắn không biết mòn sần mạnh mẽ mà là rất nhiều người đối với loại này mạnh mẽ không có cái gì cụ thể khái niệm dù sao thực sự được gặp đại tướng xuất thủ người không có bao nhiêu cái trước mắt món này lập tức có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác giật mình mới hiểu được đây chính là hải quân mạnh nhất đại tướng mạnh mẽ hẹn xem xem miệng cảm giác chính mình có bị mạo phạm đến mòn sần đi tới hẹn trước mặt vươn tay vỏ dối nàng màu lam gợn sóng tóc dài không cần thiết đem thời gian lãng phí ở nơi này chúng ta còn có những chuyện khác phải làm đâu ẹn giống như là bị lột mèo con giống nhau tựa ở mòn sần dưới bàn tay ánh mắt hiếp lại vui vẻ ra mặt bất quá càng nhiều vẫn có chút đỏ mặt xấu hổ dù sao cũng là mặt của nhiều người như vậy trước khi tất cả cao cấp chiến lược đều dành tay thời điểm chống cự hải tặc cũng tuyên bố gg tỷ như nói tiền nhiệm sẽ ký bù cãi lao xa hắn nhìn xem mòn sần cũng xuất hiện đứng ở bên cạnh vây xem hắn cùng ì sổ thời điểm chiến đấu kém c h ú t trực tiếp tại tạng. Trời chỗ gặp bạo hạn m ư a l ạ n h h Lao tử k ô n g chiến đ ấ u đầu hàng còn không đ ư ợ c s ơ i tự bế lao xa cá sấu sa mạc ngươi là muốn một người khiêu chiến hai chúng ta vẫn là muốn hai người chúng ta đánh ngươi một cái mòn s â n liền đứng tại hai người giao thủ chỗ không xa cùng lao xa chào hỏi ỵ sổ cùng lao xa chiến đấu cũng đã có một đoạn thời gian không thể không nói hệ lọ gì ạ năng lực thức tỉnh về sau s ắ c thực mạnh hơn so với giống nhau hệ b ạ dẹ mệ xì、sì, ạ cùng hệ z o a n theo lão x a trái cây năng lực tác dụng phương viên mấy cây số phạm vi tất cả đều biến thành sa mạc khu vực đây cũng chính là ý sô những người khác cho dù là hệ nổ tới chiến đấu tiếp khả năng rất lớn cũng đánh không lại lão x a nhưng ngọn sân đến còn có hắn để lão x a tâm tính băng người đây là tiếng người một cái hải quân đại tướng một cái đại tướng cấp chiến lược liên thủ vừa rồi bụ lễ đều không có hưởng thụ được cái này đãi ngộ ngươi còn có thể hay không yếu điểm bích liên bất quá lao s a biết cái này sâu người luôn luôn là ra mặt d ạ y đến so bật sổ sổ c ụ phòng ngự còn lợi hại hơn chỉ là lao s a gia hỏa này là hơn một cái kiêu ngạo người hắn là một cái cho dù là đỉnh phong thời kỳ dâu trắng cũng dám đi lên cứng rắn đội manh nhân cho dù là đối mặt hai cái này hải quân sức chiến đấu cao nhất lao s a cũng không chuẩn bị sợ xuống dưới dù sao kết cục đã định cùng lắm thì chính là lại đi ỉm kẹo đao đợi chứ sao thế là lao s a ở phía xa cười lạnh một tiếng trực tiếp liền cuốn sạch lấy đầy trời cắt đ u ổ i phóng tới ì sổ cùng mọn sẩn hai người sa mạc khu vực sẽ đối lao s a có bổ trợ tựa như là ngư nhân trong nước có trời sinh sân nhà ưu thế giống nhau mọn sẩn đừng tưởng rằng hai người các ngươi ta liền sẽ sợ các ngươi cùng lắm thì chính là bị giam vào ìm kéo đ a u mà thôi ta đã sớm không ngứa ngươi bộ này k ê u ngạo cuồng vọng sắc mặt đã từng lao s a còn có cái gì mưu đồ thời điểm hắn còn biết nhẫn mọn sẩn bởi vì xác thực đánh không lại còn biết phá hư kế hoạch của mình nhưng bây giờ lão sa hoàn toàn không có loại kia ý nghĩ hắn lại lần nữa biến trở về cái kia t i ê u ngạo lại hạ kỷ cá sấu sa mạc một cái dám hướng đã từng đ ỉ n h phong thời kỳ dâu trắng ra tay ra hỏa cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách ta một cái chân trần còn sợ ngươi mang dậy hay sao đầy trời cắt bụi cuốn tới che khuất bầu trời trong báo cắt vang lên như là quỷ khóc sói g à o âm thanh lúc đầu đã ưu ám bầu trời cái này tất cả đều bị che phủ lên trong mắt chỗ xem đều tận báo cát r ầ u cổ đại liền giấu ở trong báo cát chờ đợi lấy cơ hội xuất thủ cơ hội như vậy hắn rất nhanh liền đợi đến bởi vì trong mắt của hắn cái k i a cuồn g vọng ra hỏa thậm chí ngay cả đao đều không có rút ra ở bên cạnh hắn tựa hồ là tự thành thiên địa bao cắt toàn từ bên cạnh hắn trượt đi mảnh diệp không giá thân không biết bao lâu đã không có người có thể ở trước mặt hắn cuồn g vọng như vậy lao xa không ư a nhất chính là như ngươi loại này dựa vào cái gì ra hỏa này có thể giả bộ như vậy bíp mặc kệ người khác có thể hay không nhẫn dù sao hắn lao xa nhịn không nổi liền không yêu quen n g ư ờ i như vậy trang bê ra hỏa cắt bùi tại mòn sần bên người ngưng tụ thành hình một con c u ố n quanh lấy hạ kỷ kim câu hướng phía mòn sần trên người đâm tới mòn sần q u a n người cứ như vậy nhìn xem lao xa không tránh không né kim câu từ trên người hắn trực tiếp lướt qua ngay cả nửa điểm tác dụng đều không lao xa sắc mặt khó nhìn lên nhưng mà càng làm cho sắc mặt hắn khó coi chính là ở phía sau Trang! từng tiếng càng đao minh vang lên lão sa b i ế n thành đ ầ y trời cắt bụi trực tiếp bị đao chém ra người hình thái hắn trên lồng ngực một vết thương xuất hiện huyết dịch chảy ra rơi vào cắt bụi bên trong trong nháy mắt liền bị hấp thu sạch sẽ rất nhiều người đều không ưa ta cũng không kém ngươi cái này một cái nhưng ta chính là thích các ngươi loại này không ưa ta lại đánh không lại dáng vẻ thế nào có tức hay không khí đương nhiên là rất giận nhưng lão sa sẽ không bởi vì khí liền trở nên vô nao đứng dậy nhiều lắm là trong lòng chửi một câu tiện nhân mà thôi chiến đấu tiếp tục trên mặt đất hạt cắt ngưng tụ thành một thanh đại bảo kiếm hướng phía mòn sần hung hăng đâm tới cắt đuổi đi qua ưu hóa sắp xếp tổ hợp để thanh này đại kiếm so với bình thường đao kiếm còn sắc bén hơn một chút trọng yếu nhất vẫn là này tính bất ngờ bởi vì lao s a đồng thời trên tay còn không có nửa điểm ngừng to lớn hình cung giống như t r a n g khuyết giống nhau cồn cắt xuất hiện đồng dạng đối mòn sần chém tới đến nỗi vừa rồi cùng lao xa chiến đấu iso hắn lúc này đã hoàn toàn không có công phu để ý tới trên thực tế tại mòn sần xuất hiện hắn trào phúng giống như chơi game thời điểm trào phúng kỹ năng một mực hấp dẫn lấy lao xa lực chú ý để lao xa mục tiêu chủ yếu liền đặt ở mòn sần trên thân chuyển vận cũng tất cả đều hướng hắn trào hỏi Y s o thấy loại tình huống này liền đi một bên mỏ cá đi hắn không có chân chính cùng mòn sần liên thủ chế tài lao xa lấy tính cách của hắn đến nói khả năng không lớn sẽ làm như thế không phù hợp hắn lý n i ệ m chuyện nếu như lão x a thực lực lại tiến bộ ước điểm điểm đến bọn hắn cấp độ này kia ý số để sớm kết thúc chiến đấu không ngại cùng mòn sần liên thủ hiện tại tắc không cần thiết bởi vì một cái mòn sần liên có thể toàn bộ nhẹ nhõm giải quyết hắn ngược lại rơi vào một cái thanh nhàn mòn sần cũng không có kéo dài thời gian bây giờ không phải là hai người đơn đấu thời điểm chiến tranh chưa hoàn toàn kết thúc hắn còn có không ít việc cần hoàn thành tới đây cũng là muốn nhanh chóng kết thúc chiến đấu ý số làm người hắn biết vừa rồi liên thủ bất quá là trò đùa lao s a thực lực hai năm này thực lực là có tiến bộ không ít ngay cả trái cây năng lực đều t h ứ c tỉnh bất quá cùng mòn sần so ra còn chưa đủ nhịn thực lực càng lên cao có đôi khi chênh lệch liền ư ớ c to lớn cũng không lâu lắm lao s a tựa như một đầu đánh gãy xương sống chết cá sấu rốt cuộc không có cách nào nhảy nhót đứng dậy đến tận đây trên cơ bản cao cấp chiến lược chiến đấu đã kết thúc một bên khác hải quân đều tại thuận trước kia t r ở lại đến đường tới truy kích hải tặc không chỉ là truy kích đầu này sinh lộ phía ngoài nhất kỳ thật cũng có hải quân quân hạm phong tỏa chí ít có hai mươi chiếc tả hữu quân hạm trang bị đại lượng hỏa lực nặng đối đ ả o vong hải tặc tiến hành hỏa lực bao trùm nhưng những hải quân này cũng không đỡ tại phải qua đường phía trước sợ hai chính là hải tặc nhóm chó cùng rất dậu gần hai mươi quân hạm hỏa lực cũng quả thật làm cho không ít thuyền hải tặc trực tiếp bị oanh kích thành mảnh vỡ nhưng cũng có một chút thuyền hải tặc sẽ rách hỏa lực tuyến phong tỏa biến mất tại mênh mông trên mặt biển tỷ như nói hòa hồng mô bít cùng t ạ c sản sùn nỉ hai con thuyền hải tặc liền bình yên vô sự về sau đổi tới ạ kệ nụ đối với cái này tức giận không thôi trên thực tế cũng xác thực như là mòn sần sở liệu ạ kệ nụ không đến bao lâu liền mang theo người hùng hùng hổ hổ, hổ trở về tổng bộ hải quân hạn tự nhiên là không có mặt cùng mòn sần gặp mặt cái này kiêu ngạo ra hỏa chỉ cần vừa nghĩ tới chính mình ba tên tiểu quỷ đều không giải quyết được mà mòn sần tắc đem bù lệ cho truy nằm xuống mà lại trước đó chính mình cùng bụ lệ đối chiến nửa ngày hoàn toàn không có lấy hắn thế nào chỉ cần tưởng tượng đọ cầu tử viên k ê u k ê u ngạo đại trái tim liền có chút chịu không được rốt cục trận này chuẩn bị thời gian rất lâu chiến tranh hạ màn chiến tranh chưa từng có bên thắng cùng bên thua bởi vì chiến tranh một khi khai hỏa tất cả đều là bên thua nhưng chiến tranh có thắng bại trận chiến tranh này chính là lấy hải quân toàn diện thắng lợi chấm dứt bên thắng có được hết thảy kẻ bại mất đi tất cả chứ l ẻ kẻ mấy cái đoàn hải tặc chạy thoát cuộc chiến tranh này tiêu diệt thêm tù binh hải tạc c h í ít có ba vạn trở lên bao quát tạ sở ba huynh đệ mòn s â n lần này nhưng không có nhường thậm chí ạ k ẹ nũ đều toàn lực xuất thủ còn không có để lại bọn h ắ n không thể không nói xác thực thực lực tiến bộ cấp tốc cái này giống như là huyền ảo bên trong nhân vật chính sau mỗi lần chiến đấu bản thân thực lực liền sẽ tăng lên một mạng lớn sau đó không ngừng chiến đấu không ngừng thăng cấp thẳng đến cuối cùng trở thành đứng đầu nhất một đám người cuộc sống liền cùng tiểu thuyết giống nhau tràn đầy xáo lộ nhưng ai cũng không phải tạo thành s á o lộ này bên trong chúng sinh một cái đâu chiến đấu kết thúc về sau khâu mòn sân liền giao cho sở mổ kẹ cùng ẻn hai cái xử lý thuật nghiệp có chuyên công hắn hiện tại xử lý những chuyện này năng lực phương diện kém xa ẻn cùng sở mổ kẹ hai cái cái này cũng là sự thật cũng không phải hắn muốn lười biếng cái gì mòn sân hào phía trên hệ nổ có chút khó chịu lúc đầu hắn còn muốn cùng những thứ khác hệ lò gì ạ các năng lực giả đỏ sức một trận nhưng bởi vì kệ xạ liên lụy cuối cùng dạo qua một vòng hoàn toàn không có một cái nhúng tay cơ hội kệ xạ cũng rất khó chịu hắn thời điểm chiến đấu k e m chút bị một cái hải tặc cái bạo chết đầu chó nếu như không phải hệ nổ bảo vệ kia một chút nói không chừng hắn liền muốn go đi mòn sần trở lại trở về thời điểm hai người chính làm cho túi bui hắn nghe hơn nửa ngày mới nghe được hai người đang nói cái gì đồ vật không khỏi cảm giác hai người kia vậy mà càng ngày càng quan hệ thân mật liền không quan tâm hai người kia không bao lâu e n cùng sở mổ kẹ hai cái thần sắc hơi ngưng trọng tới báo cáo trận chiến tranh này kỹ càng c h i ế n báo nhìn ra được lần này chiến tranh không thể nào là toàn thắng không khác bởi vì cao cấp chiến lược nhiều lắm so với từng theo dâu trắng đoàn hải tặc thời điểm chiến đấu cao cấp chiến lược còn nhiều ra không ít lần kia chiến đấu tham gia binh sĩ tất cả đều là bản bộ cùng từng cái tri bộ tinh nhuệ n chí ít đều là giáo lý lần này thì không phải vậy cấp giáo đã là thuộc về tuyệt đối lực lượng trung kiên sĩ cấp cùng ý cấp hải quân mới là chủ lưu thậm chí còn có không ít mới vừa ở vào ngũ không lâu người mới binh sĩ nghe được thương vong nhân số m ọ n sân trầm mặc một hồi mới nói chiến tranh nào có không chết người chúng ta đã tận năng lực lớn nhất đi giảm bớt thương vong không cần thiết trách móc nặng nề cầu toàn đem chúng ta trợ cấp chính sách tiếp tục chứng thực xuống dưới phương diện này không thể phạm sai lầm mặc kệ là cái nào căn cứ nếu như bị ta biết có làm không đủ địa phương đừng trách ta đến lúc đó không k h á c h khí trăm dạng gạo dưỡng trăm loại người cho dù là tại tổng bộ hải quân như thường sẽ có một chút ánh mặt trời chiếu sáng không đến âm u mặt những thứ khác các phân bộ căn cứ liền lại càng không cần phải nói xuất hiện một chút sâu mọt cũng tránh không được yên tâm đi trưởng quan không người nào dám tại bên trong này làm văn t r ư ơ n g hẹn trả lời mòn sân gật đầu vậy là tốt rồi qua chiến dịch này nữ chỉ sợ muốn an ổn một đoạn thời gian rất dài hải quân thương vong không nhỏ hải tặc tử thương càng là thảm trọng đối với nêu vật đến nói lần này chiến tranh về sau sinh động hải tặc có thể giảm bất chí ít hai đến ba thành đây cũng không phải là một cái con số nhỏ nhất là ở trong đó có không ít tại nêu vật có không tên tục khí đoàn hải tặc thậm chí như lão x a cùng rắc dạng này ra hỏa bị bắt đối với những thứ khác hải tặc đến nói có rất mạnh chấn nhiếp tác dụng mặc dù không có khả năng để tất cả hải tặc yên t ĩ n h xuống tối thiểu nhất có thể để nêu vật đi vào một đoạn thời gian tương đối an ổn thời kỳ kia trận chiến tranh này liền đánh giá trị chương 681, chính là như thế đ i ề u hải viên lịch năm 1522, t ừ trên đỉnh chiến tranh về sau yên lặng hai năm thế giới lần nữa nhắc lên v ọ n sóng mà lần này v ọ n sóng có thể được xưng là cơn sóng gió động trời đầy đủ tại toàn thế giới phạm vi chấn động không ngớt trong khoảng thời gian ngắn chưa từng lâu trước bít mong tiệc trà đến hải tặc hội trợ một làn sóng mạnh hơn một làn sóng từ new earth bắt đầu càn quét đến toàn bộ thế giới thế giới kinh tế báo tại sự kiện trọng đại phía trên là nhất có quyền uy báo chí cũng là chịu chúng quần thể lớn nhất báo chí những thứ khác tin mới truyền thông cùng cái nghề này cự đầu so ra còn kém không ít đẳng cấp tứ hải địa phương tính truyền thông càng là một điểm cái dám dùng không có chỉ có thể đăng lại đến từ thế giới kinh tế báo báo cáo tin tức lần này chiến tranh đệ nhất trên mặt báo là mỏn sần một đao đem cái kia thông thiên ma thần chém thành hai đoạn hình tượng đem mỏn sần hình tượng đập đến vĩ ngạn vô cùng không trên h không ể nói gẳng mọt lao a hỏa trang bịa đưa tranh ngay ngay phía qua kia phương thành thủ. chính nhất phong thần. chiến hắn thông qua cặp kia cơ đôi mắt nhìn thấu hải hội này diện này nắm tương này tin, mòn sần Trận này mòn sần tướng nắm xương ngủ ràng lần này Mà là dày là tiếp cặp dưới, cơ giữ giữ đối cái tại đại đôi kỹ xảo mắt đem âm trực từ từ trí tạc hội trợ bất để đầu đặc, lệ quá rõ bù thực tế chúng ta tất cả mọi người biết mọn s ầ n đại tướng chưa bao giờ sai lầm tựa như bản thân hắn giống nhau hoàn mị không có một chút tì vết Tại trận tranh trước bắt rất từ tổng bộ hải quân mạnh mẽ tướng mạnh chiến khi liền riêng nhiều hải này hắn nghị không đến đến quân lĩnh. kế, bày mưu bộ đầu, đều mẽ gì Ở về à o New Utah, kẻ nú đại tướng còn có từng cái hải quân phân bộ cũng York tạ đại đ cái hải có bộ u tại mòn sau n tướng điều động đại điều p h í dưới đối hải tặc nhóm tiến nhóm hành tạc vây q a sau n h Về chiến tranh khai hỏa vẫn như cũng là mòn sấn đại tướng kế sách vây ba thiếu một để hải tặc cho là có đ ả o t à u hy vọng nhưng trên thực tế đều tại hải quân trong lòng bàn tay về sau bủ lễ bởi vì trái cây năng lực thức tỉnh lại thêm hắn tại hòn đảo bên trên chiếm cứ tuyệt đối sân nhà ưu thế cùng bản thân thực lực làm cho tất cả mọi người đều bắt hắn không có nửa điểm biện pháp để chúng ta nhìn xem những người này là ai bọn họ là đã dần dần có mới tứ hoàng s ư n g hô hỏa quyền ạ sơ có chạm tay có thể bỏng mũ d ơ m tiểu tử có trưởng khống hắc cám quân cách mạng tổng tham hữu trưởng có tiền nhiệm sạch ký b ù cải đồng dạng trái cây năng lực thức tỉnh giàu c ô đại thậm chí còn có một vị khác hải quân đại tướng ạ kẹ đủ xạ cạ dù kỳ liên la đội hình như vậy vẫn như cũ cầm bụ lệ không có cách nào chúng ta trước đó liền từng có một lần khác đưa tin bụ lệ trước đây từng cùng một vị khác nhân vật cường đại bách thú cái đồ đánh thành n g a n g tay lúc này bụ lệ có lẽ có thể xưng là mạnh nhất nhưng ngọn sân đại tướng xuất hiện vị này tự tay kết thúc dâu trăng thế giới mạnh nhất hoàn mỹ nhất cũng là tất cả hải tặc gác n g ộ n g nam nhân xuất hiện đem bụ lệ mạnh nhất chi mộng tại chỗ chặt đức lúc này chúng ta xưng hô ngọn sân đại tướng vì thế giới mạnh nhất ai sẽ tán thành lại có ai sẽ phản đối người viết nghĩ hiện tại đã không có bất kỳ huyền niệm gì đi hắn không riêng gì một vị thực lực cường đại hải quân đại tướng cũng là một vị trí kế vô song trí tướng đồng thời còn hắn vẫn là tất cả lòng của nữ nhân trong mắt hoàn mỹ nhất nam nhân hắn chính là thế giới này duy nhất nam thần mảnh này tin mới thông bản thảo là mọt gàng hất lên một cái áo lót ra trận toàn bộ quyển sách tất cả đều là thổi phồng mòn sần c h i tử nhưng hết lần này tới lần khác hắn nói lại là sự thật liếm lấy mười phần đúng chỗ chiến đấu kết thúc về sau có thể nói là muôn ngựa im tiếng đại lượng hải tặc mai danh nhận tích mặc kệ là nữ vẫn là gờ giang lại nạ nửa đoạn trước thậm chí là tứ hải cũng tốt vô số hải tặc trở nên điệu thấp rất nhiều không biết bao nhiêu quốc gia cùng bình dân lâm vào cuồng hoan bên trong bọn họ đối với mòn sần mang ơn cơ hồ đến muốn quỳ bái tình trạng lại không biết bao nhiêu hải tặc đối nó hận thấu xương lại nửa điểm không dám lộ ra lần này báo chí chính là liên quan tới trận chiến tranh này chuyên đề đệ nhất bản tự nhiên là trọng yếu nhất mòn sần phía sau chính là liên quan tới trận chiến tranh này các phương diện chi tiết vấn đề trừ một chút không thể báo cáo tình huống bên ngoài liên quan tới trận chiến tranh này từ đầu đến cuối cùng các loại ra sân nhân vật giới thiệu chiếm cứ dòng g ã đồng thời tất cả báo chi trang bịa tất cả đều là trọng đại vạch trần đều là hoa quả khô đằng sau thậm chí liệt kê ra lần này chiến tranh ở trong hủy diệt đoàn hải tặc phía trên kia có không ít đã từng xú danh chiêu lấy nhân vật hiện tại rất nhiều đã biến thành thi cốt